Khang Hy nơi nào chịu tin, lại không thể truy vấn thiên thụy, liền đứng lên ở trong phòng xoay vài vòng. Trần Luân Quýnh nhìn Khang Hy cùng thiên thụy chi gian này phiên trà con hỗ động. Trong lòng có chút tạm đạm, túi đầu nhìn nhìn chính mình dày tiêm, chính là đem tâm thu trở về, con eo nói hoàng thượng. Thần trước cáo lui. Khang Hy ngẩng đầu, nhìn Trần Luân Quýnh liếc mắt một cái, khoát tay ngươi thả đi xuống đi. Là... Trần Luân Quýnh cung kính hành lễ, cực vững vàng lui đi ra ngoài, bảo thanh vừa thấy Trần Luân Quýnh đi rồi cũng biết thiên thủy có chuyện muốn cùng khang hy giảng, liền cũng hành lễ cáo từ đi ra ngoài, ra đại điện bảo thanh đuổi theo trần luân quính, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn cục đã a, người chạy nhanh như vậy làm gì, mặt sau cũng không có lao hổ đuổi theo, trước không vội ra cung, đến ta trong phòng tới chúng ta lại tham thảo một chút những cái đó tuyến đường vấn đề, trần luân quính hiện tại trong lòng cực bị đè nén, nơi nào còn có tâm tình đi cùng bảo thanh tham thảo, chỉ vừa chấp tay thần đi ra ngoài nhiều ngày, ấu muội còn sống nhờ ở cô cô gia thần muốn vội vàng trở về tiếp muội muội về nhà, chờ ngày khác lại cùng đại A ca tham thảo đi. Bảo thanh bất đắc dĩ, nhân ra Trần Luân Quýnh nói có tình có lý, hắn cũng không thể cường lưu người, đành phải cười nói ngươi nhưng thật ra cái hảo ca ca, cũng thế, người đi trước đi, tương lai còn dài. Trần Luân Quýnh xài bước về phía trước đi đến, bước chân càng lúc càng nhanh, rất là vội vàng ra cửa cung, vừa ra tử cấm thành môn, hắn thật giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, đại đại hút mấy hơi thở. Trước mắt không ngừng dần hiện ra thiên thủy khóc thút thít bộ dáng, này tâm liền lại nắm lên. Không biết sự tình gì xử thiên thủy như vậy khóc thút thít thương tâm. Trần Luân Quýnh chậm rãi cân nhắc, nhất định là cực nghiêm trọng sự tình, bằng không, lấy thiên thủy tính cách là sẽ không như vậy thất thố, nàng như vậy một cái từ trước đến nay kiên cường là con người, bình thường chuyện nhỏ là tuyệt đối sẽ không rất một giọt nước mắt, đến tột cùng là cái nào người khi dễ nàng, thế cho nên trên mặt đều mang theo vết thương ra tới. Trần Luân Quýnh như vậy nghĩ. Không khỏi lại cầm nắm tay, thầm nghĩ kia hoàng cung tuy rằng nhìn Kim Bích Huy Hoàng, Thiên Thụy ở tại bên trong lại là Kim Tôn Ngọc Quý dưỡng, chính là, nàng lại không vui, cái kia trong vòng quá áp lực, nhưng thật ra làm người mất bản tính, nếu là khả năng, hắn tình nguyện thế Thiên Thụy. Lắc đầu, Trần Luân Quý tự giễu cười, hắn bất quá là cái người hán thần tử, vô gia thế bóng ráng, vô tám ngày phú quý, lại có cái gì tư cách đi như vậy nhớ cái kia tôn quý người đâu. Can Thanh cung trung, Khang Hy nhìn Thiên Thụy tế hỏi nha đầu. Ngươi cùng Hoàng A Mã nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì bức ngươi phi ly cũng không thể, lại là cái nào bị thương ngươi. Thiên thủy thấp đầu, một lọn tóc buông xuống gương mặt, nàng cũng mặc kệ, nước nở nói ta, ta cũng không có yếu hại chín khanh khách dí tứ, chín khanh khách là ta thân muội muội nàng sinh bệnh, ta cũng thực lo lắng, chính là, chín khanh khách cái kia bệnh ta là thật sự trị không hết, thực sự không có cách nào, ta, ta không phải có tâm không giúp nàng, nếu là có thể, ta tình nguyện chính mình giảm chút thọ mệnh cũng nguyện ý chín khanh khách có thể khỏe mạnh tồn tại. Hoang A Mã, nữ nhi không phải tâm tàn những người, tuyệt đối sẽ không làm ra trí chí chính mình huynh đệ tỉ muội vào chỗ chết mà không màng sự tình tới. Khang Hy nghe xong thiên thủy này Đức Quang nói, gì đều minh bạch, hóa ra là có người đem chín khanh khách chết đẩy đến thiên thủy trên người, cho rằng là thiên thủy trách nhiệm A, hơn nữa, còn bởi vì giận chó đánh mèo mà không quan tâm bị thương thiên thủy. Người trước lên. Khang Hy kéo thiên thủy đứng dậy, trầm giọng nói chấm đã biết. Về sau ngươi có chuyện gì liền cùng chấm giảng, có thể làm chấm đều thế ngươi làm được, sẽ không làm ngươi khó xử, đến nỗi kêu ly cung nói tốt nhất không cần giảng, ngươi là đại thanh đích nữ, phải làm sống trong nung lụa, có thể nào vừa giận liền phải ly cung trốn đi, ngươi như vậy làm chấm cùng bảo thành nên như thế nào. Thiên Thụy kéo khang hy tay, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, bởi vì vừa rồi khóc giống một hồi mà hiện rất là ướt át, thật dài lông mi liên tục chấp chớp, mặt trên còn treo hai viên trong suốt nước mắt, quả thực là manh chết cá nhân. Khang Hy nhìn Thiên Thụy, lại nghĩ tới nha đầu này khi còn nhỏ, như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khóc không náo, lúc trước dưỡng ở cản thành cung thời điểm, Khang Hy phê tấu trương liền đem Thiên Thụy cùng Bảo Thành mang theo trên người, Bảo Thành kia tiểu tử chỉ biết ăn ngón tay chơi, mà Thiên Thụy tắt nằm ở tiểu diêu trên giường đôi mắt không chấp mắt nhìn Khang Hy, thường thường đối Khang Hy cười cười, khi đó, Khang Hy tuy rằng rất mệt, chính là nhìn đến nhà mình khuê nữ kia nụ cười, ngọt ngào, liền cái gì khổ cái gì mệt đều vứt đến sau đầu đi. Nghĩ đến kia đoạn thời gian, nhìn nhìn lại lớn lên lúc sau càng thêm xinh đẹp, càng thêm giống hách xá Lý Thiên Thụy, Khang Hy trong lòng nu nu nhũ nhuyễn, nhuyễn duôi tay phất phất Thiên Thụy sợi tóc nha đầu, chấm là ngươi hoàng a mã, nhưng chấm cũng là này đại thanh hoàng đế, chấm cũng tưởng xuống ngươi, đau ngươi, ngươi thích cái gì đều phụng đến bên cạnh ngươi, nhưng đây là không có khả năng, chấm chỉ có thể tận lớn nhất năng lực chiếu cố ngươi, ngươi minh bạch sao? Hoàng a mã, Thiên Thụy há mồm cười khẽ hạ ta có phải hay không thực tùy hứng, ta bất quá là ăn mắng. Bị người hiểu lầm, cho nên trong lòng khó chịu, nhưng ta không giống người khác giống nhau có ngạch nương có thể làm nũng chơi xấu, đành phải tìm Hoàng A Mã khóc lóc kể lệ, ta cũng biết này không nên, nhưng trừ bỏ Hoàng A Mã, thật sự không biết. Muốn tìm cái nào giải quyết? Nói chuyện, thiên thủy lại quỳ xuống nữ nhi thân nghi, thỉnh Hoàng A Mã trách phạt. Thiên thủy như vậy một phen lời nói làm khang hy tâm càng mềm mại, liền cảm giác đi, thiên thủy là cực ỷ lại hắn, có chuyện gì trước hết nghĩ đến chính là hắn, có ăn ngon hảo ngoạn cũng nghĩ hắn. Có cái gì khó khăn phức tạp sự tình cũng nhớ kỹ tìm hắn giải quyết, hắn chính là thiên thủy trong lòng quan trọng nhất người. Như vậy tưởng tượng, Khang Hy lại khổ sở lại đắc ý, khổ sở chính là thiên thủy từ nhỏ không có nương, chính là so hài tử khác trưởng thành sớm lên, đắc ý chính là hắn cái này cha đương không tồi, đem nhà mình khuê nữ giáo như vậy hảo, cùng hắn cảm tình lại như vậy thâm. Đừng nói là thiên gia, chính là người thường ra lại có mấy cái cha con giống bọn họ như vậy cho nhau tín nhiệm ỷ lại đâu. kia gì Khang Hy càng là như vậy tưởng, liền càng xem Thiên Thụy thuận mắt, sau đó tưởng tượng đến chọc bực Thiên Thụy Đồng Quý Phi, liền khí cắn răng. Đồng Quý Phi là chuyện như thế nào? Rõ ràng là nàng chính mình chiếu cô không tốt, làm chín khanh khách sinh bệnh, chấm đều còn không có tìm nàng chiếu cô không hảo hoàng nữ trách nhiệm, nàng khét ngược, bắt đầu vô cớ gây rối thoái thác khởi trách nhiệm tới, chẳng những đẩy đến Thiên Thụy trên đầu, còn ác độc bị thương Thiên Thụy. Thiên Thụy nơi nào là như vậy nhẫn tâm người, nha đầu này đối chính mình huynh đệ tỷ muội chính là cực hảo. Nơi nào hội kiến chết không cứu, rõ ràng chính là Đồng Quý phi không tốt, đem chín khanh khách dưỡng sinh bệnh nan y, để, cứu đến không được sao? Sau đó, Khang Hy càng muốn, càng là cảm giác Đồng Quý phi không tốt, lại liên tưởng đến phía trước 6 A ca dưỡng ở Trường Xuân cung, không phải cũng là dưỡng gầy yếu bất kham, cả ngày sinh bệnh sao? Thoạt nhìn a, này Đồng Quý phi chính là cái bạc mệnh người, không như vậy đại phúc khí nuôi nấng hoàng tử hoàng nữ. Chấm biết ngươi cùng chấm chi kỷ. Khang Hy trong lòng oán trách Đồng Quý phi. Trong miệng an ủi thiên thủy cũng biết ngươi là cái tốt, đều là kia trở mắt mù tâm mù người lăng là nhìn không ra ngươi hảo tới, tùy ý bôi nhỏ ngươi, ngươi là chấm đích nữ, cực tôn quý người các nàng cái nào đều cập không được ngươi, ngươi cũng không đáng cùng các nàng so đo, được không không đi để ý tới liền thôi, lại không tốt, còn có chấm cùng thái hậu đâu, tự sẽ cho ngươi làm chủ. Rốt cuộc, thiên thủy nghe khang hy giảng ra lời trong lòng, này tâm cũng yên ổn xuống dưới, không lỗ nàng này một phen khóc lớn. Chẳng những xử đồng quý phi mất ác nhân trước cáo trạng cơ hội, lại còn có thế đồng quý phi thượng đủ mắt dược, liền xem này đồng quý phi về sau sẽ thế nào đi. Cũng không biết Khang Hy sẽ như thế nào xử trí nàng. a di đà Phật, đồng quý phi A, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 154 Sướng Xuân Viên Chín khanh khách thông tuệ bất phàm, thiên tư tùy mỹ. Quả thật chấm cùng đồng thị quý phi chi ái nữ, nhiên tác chín khanh khách sinh mà thể nhược. Cố chấm kỳ thật đau lòng, đồng thị quý phi nại chín khanh khách chi thân mẫu, càng thêm tư nữ xuất ruột, cho nên bệnh thể trầm trọng, chấm niệm cập đồng thị quý phi một mảnh ái nữ chi ý. Đồng quý phi quỳ trên mặt đất, nghe đứng ở nàng trước mặt tiểu thái giám từng câu từng chữ niệm thánh chỉ, này đau lòng thẳng run. Quý phi nương nương, tiếp chỉ đi. Tiểu thái giám niệm xong, vẻ mặt ý cười đem thánh chỉ giao cho đồng quý phi, đồng quý phi tiếp chỉ, lại cắn đầu, đứng lên lúc sau trên mặt nhưng thật ra treo đầy ý cười thần thiếp tạ hoàng thượng nhớ, còn thỉnh công công trở về lúc sau cùng hoàng thượng nói một tiếng, thần thiếp tự nhiên tôn chỉ hành sự, nay liên không còn gì tốt hơn, kia tiểu thái giám ý cười càng sâu chút, đồng quý phi gật đầu, nàng bên cạnh cung nữ lập tức cầm tiền thưởng ra tới giao cho tiểu thái giám, tiểu thái giám ước lượng kia phân lượng, cười thu, chiều đồng quý phi hành lễ, lúc này mới cáo từ đi ra ngoài. Nương nương. Tiểu thái dám vừa đi, đồng quý phi phía sau lão ma ma liền nóng nảy vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Hoàng thượng này không phải muốn nương nương mệnh sao? Nương nương, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta, chạy nhanh làm người cùng đồng tức ra để cái tin nhi, làm lao ra giúp đỡ ngẫm lại biện pháp. Hồ nháo. Đồng quý phi quay đầu lại uống chủ lão ma ma này nơi nào là hoàng thượng muốn ta mệnh, rõ ràng chính là thiên thủy kia nha đầu muốn ta mệnh à, thật sự không nghĩ tới, hoàng thượng sủng thiên thủy thế nhưng đến như thế nông nỗi. Cũng thế, lúc trước là ta điên cuồng, đầu hóc cũng hồ đồ, thế nhưng một cây gân tưởng cùng nàng đấu. Hiện giờ nhìn lên, cái này nha đầu thật đúng là không thể coi thường đâu, thế nhưng hống hoàng thượng vòng ta. Nương nương. Lao ma ma một lao nước mắt đây chính là hoàng cung à. Năm năm tháng tháng lúc nào cũng đều có tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử nghị câu dẫn hoàng thượng. Nương nương này một vòng, chính là thấy không hoàng thượng mặt, thời gian dài, hoàng thượng nơi nào còn sẽ nhớ rõ nương nương. Đồng quý phi thân mình mềm nút ngồi ở ghế trên ta lại làm sao không biết, nhưng lại có biện pháp nào a ta lúc này nếu là lại làm ở mỹ hoàng thượng nhưng còn không phải là vòng ta xong việc, ngươi còn nhớ rõ vinh thần. biết nàng là chết như thế nào sao? đó chính là hoàng thượng ban chết, kết quả chỉ là cái chết bất đắc kỳ tử thanh danh, nay trong cung hoàng thượng nếu là muốn cho cái nào người hôm nay chết, kia người này liền sống không đến ngày mai. đồng quý phi lời này giảng thật là thực có lý, cái kia lão ma ma cũng là nóng nảy, thật sự thế đồng quý phi lo lắng. Mới nói ra như vậy không gặp mà nói tới, hiện tại nghe đồng quý phi như vậy vừa nói, cũng chạy nhanh lau nước mắt, cường cười cười nương nương nói chính là, là nô tỷ tưởng sai rồi, nương nương chạy nhanh lấy cái chủ ý đi. Ta lại có cái gì chủ ý? Ta nhưng phàm là có điểm chủ ý cũng không đến mức thua ở thiên thủy trong tay, đáng thương ta kiểu nhi, theo cái vô dụng ngạch đường bạch bạch liền như vậy cấp không có. Đồng quý phi lắc đầu, nói chuyện thế nhưng cũng khóc lên. Từ một bên và táo châu rút ra khăn tới xoa xoa nước mắt chúng ta thả chờ xem đi. Hoàng thượng nếu làm ta bái Phật số Phật đầu thế chín khanh khách cầu phúc, ta đây liền đi số đi, đi bái đi. Đồng quý phi lúc này có điểm nản lòng thái trí, đứng lên xoay người vào nội phòng, nằm ở trên giường sau mới nhỏ giọng nói mama, ngươi đi làm người thu thập một cái tiểu phật đường tới, ta ngày mai liền bắt đầu thành tâm lễ phật. Kia lão mama lên tiếng, lui xuống đi lúc sau thầm thở dài khẩu khí, thầm nghĩ đồng quý phi liền như vậy trầm mặt lên. Không tranh không đoạn, nhưng như thế nào xuất đầu a? Lao ma ma đi ra ngoài, đồng quý phi nhìn trong phòng không ai, nắm chặt nắm tay. Cắn chặt khớp hàm giọng căm hận nói Thiên Thụy, ngươi hại ta đến tận đây, hại ta kiểu nhi còn không tính, thế nhưng làm hoàng thượng như thế đai ta, ta và ngươi tuyệt đối không để yên, chúng ta thả chờ xem. Thiên Thụy ngồi ở trên giường, duỗi tay vê khởi một cái thạch liệu tử tới hàm đến trong miệng, thạch liệu chất lỏng chảy ra, đem Thiên Thụy hồng nhạt môi nhiễm càng đỏ chút, nàng cười cười lần thứ hai vươn bạch ngọc giống nhau ngón tay cầm lấy chỉnh viên thạch liễu tới nhìn cái kia đại tử mãn màu đỏ thạch liễu khoe miệng gợi lên mắt phượng híp lại kia biểu tình thật là cực mị hòa người ngồi ở thiên thủy đối diện bảo thành đồng dạng trắng non như ngọc khuôn mặt đen nhánh nồng đậm lông mày như mực như hoa đại đại mắt phượng khoe mắt hơi hơi thượng trọn, thẳng thắn mũi màu đỏ môi mỏng giống nhau khuôn mặt giống nhau ngũ quan nhìn lên lại cùng thiên thủy cực không giống nhau bảo thành hiện cực thanh cao lãnh não càng hiện đẹp đẽ quý giá phi phàm Ngồi ở chỗ kia bất động thời điểm, hoàn mỹ tôn quý tựa như một tôn thiên thần pho tượng. Thiên thủy cùng bảo thành tương đối mà ngồi, một động một tính, thật thật mỹ tựa như một bức hoàn mỹ hòa tác, làm người không dám nhìn thẳng, lại muốn nhịn không được nhiều xem một cái. Mưa xuân mấy cái cung nữ ở một bên hầu hạ, cũng là nhịn không được bị đôi tỷ đệ này hấp dẫn ánh mắt, trong lòng thẳng thở dài, người này à, thật đúng là không thể so, tựa như công chúa cùng thái tử ra, như vậy xuất thân, như vậy tôn quý thân phận. Thiên lại dài quá như vậy hoàn mỹ tinh xảo cực kỳ dung mạo, thật có thể nói là ông trời sủng ái, đem tốt nhất hết thẻ đều cho đôi tỷ đệ này, này về sau nhưng đến muốn một cái cái dạng gì hoàn mỹ nhân nhi tới xứng đâu. Thiên thủy cũng không đi quản những cái đó các cung nữ nghĩ như thế nào, chỉ lại nhéo một viên thạch liệu tử đưa đến trong miệng, một bên lông mày hơi chút thượng trọn đồng quý phi sợ là hận cực kỳ ta đi. Bảo Thanh cười cười, tiếp tục tinh tỏa tỷ tỷ chẳng lẽ còn sẽ sợ người khác? Ta là không sợ, bất quá lại là lo lắng ngươi. Thiên thủy nghiêng nghiêng sau dựa, nửa nằm ở trên giường, một tay chỉ vào bảo thành ngươi cái vô tâm không phổi, cũng không biết ngày nào đó liền chứ người nào nói, đem chính mình cấp hố đi vào. Bảo thành nghe thiên thủy như vậy giảng, trắng non trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng tới, tay phải nắm thành quyền đặt ở trên đầu gối, tay trái nửa nắm đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng tỉ tỉ chỉ tìm ta không phải, như thế nào không đi quản quản tiểu tứ, tiểu tứ gia hỏa này hiện tại đều mau chơi điên rồi, tỉ tỉ nếu lại mặc kệ, sợ đến muốn hoành hành toàn bộ tử cấm thành. Hoành hành thì thế nào? Thiên thủy những mày, cực ngạo khi nói, lúc này nàng nhưng thật ra cùng bảo thành càng giống nhau. Hai người đồng dạng, cao ngạo dị thường tiểu tứ tâm nhắn nhiều, nên hoành hành thời điểm hoành hành, nên bá đạo thời điểm bá đạo, chính là nên không lưng thời điểm cũng sẽ không lưng, không giống như là ngươi, chỉ trên mặt nhìn tinh. Khu, khu, bảo thành lại khụ hai tiếng tỉ tỉ không cần lại tiếp tục gỡ trách ta đi, ta đều nhớ kỹ đâu, về sau đoạn sẽ không. Thiên thủy cười cười ngươi hiểu được liền hảo, ngươi nhớ rõ. Về sau ly trường xuân cung xa một chút, không có việc gì không cần treo trọc đến người khác, đọc sách mệnh mỏi nói, có thể đến tỉ tỉ nơi này tới chơi, hoặc là cùng Hoàng A mã giảng một giảng, ra cung nhìn một cái đi, ngươi là một quốc gia chữa quân, không hiểu bên ngoài tình đời nhưng như thế nào hảo. Chúng ta đại thanh cũng không thể ra thượng một cái liền trứng gà bao nhiêu tiền một cái đều không hiểu được quân vương. Bảo thanh gật gật đầu, vội vàng nói ta hiểu được, kia trứng gà bao nhiêu tiền một cái ta chẳng phải biết, không chỉ như thế. Ta mỗi ngày còn còn muốn hỏi cục đá bên ngoài vật phẩm giá cả. Cũng có thể thoáng phỏng đoán ra thứ gì được mùa, thứ gì kỳ thiếu. Thiên thủy nghe xong những lời này, mới gật gật đầu, lộ ra thiệt tình tươi cười ngươi như vậy liền rất hảo. Ngày nào đó chúng ta tỉ đệ hai kết bạn đi ra ngoài nhìn một cái. Cũng hiểu biết chút đạo lý đối nhân xử thế. Bảo Thành vừa nghe lời này, lập tức leo một phen hãn, cười gượng hai tiếng là, là, chỉ cần Hoàng A mã đồng ý liền hảo. Bảo Thành trong miệng đáp ứng, trong lòng lại nói. Cái gì kết bạn đi ra ngoài, còn cái gì hiểu biết đạo lý đối nhân xử thế, liền nhà hắn tỷ tỷ như vậy khôn khéo người, nội vụ phủ như vậy một ít quản sự đều lừa gạt không được. Thứ gì nhìn lên liền biết đại khái giá, còn cần hiểu biết những cái đó sao? Nhà hắn tỷ tỷ nói cực hảo nghe, không chừng đánh cái này cơ hiệu, đi ra đi chơi sự tình đâu? Bảo cô ý nói, ta nếu là mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, vạn nhất có chuyện gì, đã trở lại hoàng a mã còn không được lột ra ta à? Ta chính là lại trường 10 cái lá gan, cũng không dám đồng ý tới. Trở về nhìn một cái cái này Thiên Thụy nhìn Bảo Thành ngây người, từ phía sau rút ra một quyển sách ném cho Bảo Thành nhìn xong rồi nhớ kỹ liền hảo. Vạn không thể lấy ra tới cho người khác xem. Ân. Bảo Thành gật đầu, lại cười nói tỉ tỉ còn có thể lại giúp ta tìm kiếm hỏi thăm mấy quyển y lý thư. Vừa nghe lời này, Thiên Thụy liền kéo mặt, Bảo Thành tiểu tử này như thế nào còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục học y lý a. Nói thật, Bảo Thành đầu góc là cực hảo dùng, trí nhớ cũng hảo, đọc sách gì vừa thấy liền sẽ, kêu bút tự càng là xinh đẹp kinh người, cung mã càng là thành thạo thực. Có thể nói là các phương diện đều hoàn mỹ. Bất quá, tiểu tử này tâm tư chính là không hướng đế vương chi thuật thượng dựa, chính là thích học ý địa, thật thật làm thiên thủy đau đầu đã chết. Thiên thủy mới muốn cùng Bảo Thành tham thảo một phen, liền thấy đông mặt từ bên ngoài tiến vào, vừa ở vào cửa nhìn đến Bảo Thành lúc sau sửng sốt một chút, theo sau cười hành lễ công chúa, thiên đại tin tức tốt. Mới vừa nô tỷ mới nghe được, sướng Xuân Viên kiến hảo, không chừng chính là mấy ngày nay hoàng thượng liền phải đi chơi đâu, đến lúc đó nếu điểm công chúa tùy giá, công chúa cần phải mang lên nô tỷ, làm nô tỷ cũng được thêm kiến thức. Thiên thủy vừa nghe lời này, thật là vui mừng khôn xiết, cũng bất chấp lại đi nói bảo thành, liền bắt đầu đảo tưởng sướng Xuân Viên cảnh đẹp, trong lòng nghĩ, hóa ra mấy năm nay khang hy đỉnh đầu thượng là có tiền, liền đại tạo lâm viên, kia sướng Xuân Viên nghe nói cực tiêu phí vàng bạc, cũng không biết kiến thành bộ răng gì. Sợ so với kia cái thời không càng muốn sinh đẹp đi. Còn có, quả nhiên người có tiền, này tu sửa tốc độ liền nhanh, mới đã hơn một năm điểm công phu, vườn này liền kiến hảo, thật thật mau kinh người a, cũng không biết chất lượng sao tích. Tám quá, đây là tu sửa hoàng gia lâm viên, cấp hoàng đế hưởng dụng, những cái đó thợ thủ công còn có trông coi bọn quan viên sợ cũng không dám trộm công thiếu liêu, này tài liệu nhất định là 10 phần 10, kiến trúc gì khẳng định cũng là phi tâm. Tuyệt đối so với hiện đại những cái đó lòng dạ hiểm độc khai phá thương phải mạnh hơn không biết nhiều ít lần, quả nhiên vẫn là quyền thế chỗ ta. Sướng Xuân Viên kiến chính là cực hảo. Thiên Thụy chính cân nhắc gian, bảo cách nói sắn có lời nói ta lần đó cùng đại ca đi ra ngoài, còn nhìn kia vườn bản vẽ hơn nữa kiến viên bộ dáng, nhìn thức không tồi, so trong cung phải mạnh hơn rất nhiều, sợ này sướng Xuân Viên một kiến hảo, hoàng a mã liền phải trường, kỳ chú bệ. Thiên Thụy nghe xong, lập tức nở nụ cười. Lôi kéo bảo thành bắt đầu dò hỏi vườn gì bộ dáng, đều có cái dạng nào cảnh đẹp, bên trong loại cái gì hoa cái gì thụ, có cái gì hảo ngoạn địa phương. Thiên Thụy đã nghĩ kỹ rồi, nàng cũng muốn đi theo đi, ít nhất mùa hè thời điểm muốn trưởng chú sướng xuân viên. Nói thật ra lời nói, này trong cung mùa hè thật đúng là không phải người ngốc chỗ ngồi, nhiệt đều có thể cho người ta nhiệt chết, kia sướng xuân viên có sơn có thủy, sợ là cực mát mẻ. Bên này tỷ đệ hai chính thảo luận lâm viên cảnh đẹp, càng thanh cung tiểu thái giám liền tới truyền chỉ. Quả nhiên Khang Hy tính toán đi sướng Xuân Viên nhìn một cái, làm Thiên Thụy chuẩn bị tùy giá mà đi, Kia trong ý tứ, Khang Hy nếu nhìn Hảo, nói không chừng liền phải trường chú đâu. Thiên Thụy cười, quả nhiên như thế, lúc này Hảo, mùa hè không cần lại chịu khổ đâu. Bảo Thanh nghe Tiểu Thái dám nói tùy giá người bên trong cũng có hắn, liền vội vàng cáo từ rời đi cảnh nhân cung, một dục khánh cung làm người giúp đỡ thu thập đồ vật. Thiên Thụy nơi này cũng thu thập sau một lúc lâu, ngày thứ hai sáng sớm Khang Hy thượng xong lâm chiều liền mang theo hậu cung đại lượng đi theo nhân viên đi sướng xuân viên lần này đi chẳng những có thiên Thụy mấy cái huynh đệ tỉ muội càng có một ít được sủng ái phi tần trong đó liền có nghi phi cùng đức phi mà khác khi quý phi cũng đi theo đi trong cung liền thừa vệ phi nắm toàn bộ toàn cục mà khác còn có mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ đáp ứng thường ở linh tinh thiên Thụy nhìn tới rồi những người đó trong lòng cười cười quả nhiên khang hy hiện tại càng ghét bỏ đồng quý phi đâu muốn ấn khang hy ngày xưa việc làm đồng quý phi mới vừa mất nữ nhi Đúng là tâm tình không tốt thời điểm, nếu Khang Hy hơi chút đau sủng chút đồng Quý Phi, lần này đi sướng Xuân Viên nhất định sẽ làm đồng Quý Phi đi theo đi, cũng làm nàng giải sầu, không đến mức buồn ở trong cung buồn ra bệnh tới. Chính là, Khang Hy đừng nói làm đồng Quý Phi cùng đi, liền đề đều không đề cập tới nàng một câu, có thể thấy được trong lòng đối nàng là phiền chán thấu. Trước 155 lão Khang đồng chí ác thú vị, này sướng Xuân Viên là Khang Hy tự nam tuần lúc sau, kiến thức giang nam cảnh đẹp lâm viên. Cô ý xúc giang nam cảnh đẹp cùng kinh thành, phòng giang nam lâm viên phong cách kiến tạo mà thành. Nguyên lai, like, miếng đất này là minh thần tông ông ngoại Lý Vĩ Tư Viên, lúc ấy chính là được xưng kinh thành đệ nhất viên. Địa thế cực kỳ rộng lớn, càng có cổ thụ phồn hoa lưu lại, khang hy sai người chiếu nơi này sơn thế thủy mạch lần thứ hai dựng lên, bởi vì lúc trước lưu lại cây cối rất nhiều, cho nên vườn này cổ mục thành ấm, phồn hoa rậm rạp, càng có không tước, anh vũ, bạch hạc, trúc kê chờ loài chim còn có trương lộc chờ động vật xuyên qua trong rừng, rất là biểu hiện tự nhiên phong mạo. Sướng Xuân Viên Tu sửa cực kỳ cổ xưa lãng rộng, so với tử cấm thành càng làm cho nhân tâm ngực chống trải. Thiên Thụy xuống xe thời điểm, nhìn đến kia 5 gian phòng cửa chính khi, lúc ấy trong lòng còn đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục cố gắng, đánh xà theo đuôi, trực tiếp đem đồng quý phi xử lý, chính là, cùng ngay Thụy xuyên thấu qua mở rộng ra cửa chính nhìn đến bên trong cảnh sắc khi, gì ý niệm đều vứt đến một bên vô nó Nơi này cảnh Mỹ là một nguyên nhân, ở đời sau đã nhìn không tới lại là một nguyên nhân khác. Thiên thủy tuy rằng chưa thấy qua kia được xưng vạn viên chi viên viên minh viên, bất quá, chỉ xem lúc này sướng xuân viên, là có thể tưởng tượng được đến viên minh viên lại là như thế nào một cái thịnh cảnh. Nay đại môn trung khai, đồ vật đều có nhà kề, cũng có hai cái cửa nách cung người xuất nhập, khang hy mang theo thiên thủy đám người từ đại môn đi vào, mênh mông quẩn cuộn hướng vào phía trong đi đến. Mà các phi tần xe tiệu tắt trực tiếp tiến viên làm các nàng chính mình đi du ngoạn. Khang Hy vào sướng Xuân Viên, trước liền vào Đạm Ninh Cư đi nhìn, bởi vì đây là hắn về sau chú bệ địa phương. Mà Thiên Thụy cùng Tĩnh Lan mấy cái tiểu nhân tắc thừa dịp hứng thú đi chơi chính thịnh, một đường hướng bắc, theo trung lộ đi qua đi, qua Thỏ Huyền Xuân Vĩnh vân ngai quán chờ chỗ, thẳng hướng vườn Tây lộ mà đi. Cuối cùng, Thiên Thụy tuyển tập Phương Hiên, nhìn chúng nơi này dựa núi gần sông hoàn cảnh thanh lưu, mà Tĩnh Lan tắc tuyển nhụy Châu viện làm tru ở chính là nhìn chúng nơi này trồng đầy mẫu đơn chờ hoa kỳ thời điểm nhưng xem quốc sắc thiên hương tiểu tứ nói nhau nhau muốn cùng thiên thụy cùng nhau trụ kết quả làm bị khang hy ban ở vô giật trai ly thiên thụy xa không được bảo thành cấp sách đưa tới vô giật trai đi nói là tiểu tứ muốn khai manh, hắn muốn huấn luyện tiểu tứ đọc sách lại không thể làm tiểu tử này điên chơi kỳ thật đi thái tử ra đây là ghen ghét tiểu tứ có thể cùng nhà mình tỷ tỷ thân cận mà hắn trước mặt người khác nội dung chính thái tử cái giá không thể tùy tiện cùng chính mình tỷ tỷ biểu hiện quá mức thân thiết đi Bảo Thanh nhìn tiểu tứ mặt ủ mày hê, không khỏi cười to ra tiếng, kéo Tam A lại đây, hai người một cái tuyển ngưng xuân đường, một cái tuyển vận tùng hiên. Tam A nhìn chúng ngưng xuân đường địa thế chống chải, trước có sông nhỏ nước chảy, cùng chi lan đê cách hà tương đối. Vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn đến hoa lan mán đê, hơn nữa cái này địa thế cũng có lợi cho hắn làm một ít nghiên cứu công tác. Bảo Thanh tắc thích vận tùng hiên kia vài quạng đỉnh bạc bất khuất cổ tùng, nhìn chúng nơi đó cổ sơ thú vị. Hai người kia tuyển địa phương. Kích động làm người đi sửa sang lại đi, thiên thủy tắc lưu tại tập phượng hiên, chỉ huy tiểu thái dám đem nàng mang đến vật phẩm dọn tiến vào, đem giường đềm hảo, nên bày biện đổ vật bày biện hảo. Thu thập sau khi xong, thiên thủy kéo tính lan vòng qua sông nhỏ. Đi phía đông bắc xem lan tạ một bên nhìn cảnh đẹp, một bên uống trà nói chuyện phiếm đi. Ở sướng Xuân Viên chơi nửa ngày lúc sau, thiên thủy hoàn toàn yêu nơi này, cùng trang nghiêm túc mục tử cấm thành so sánh với. Nơi này rõ ràng phải có thú vị nhiều, nàng liền nghĩ đi. Khang Hi nếu phải đi nói, nàng cũng muốn thỉnh chỉ lưu lại nhiều trụ chút thời điểm, tốt nhất có thể ở lại qua mùa hè, đến mùa đông thời tiết lanh thời điểm lại hồi cung cư trú. Thiên thủy nơi này còn chưa có đi tìm hiểu Khang Hi ý tứ đâu. Bên kia Khang Hi liền truyền lời nói tới, muốn thường chú. Thiên thủy vừa nghe, vui sướng dị thường à, quả nhiên tâm tưởng sự thành, mộng tưởng trở thành sự thật, cũng liền vội vàng chạy về tập phượng hiên làm người chuẩn bị đồ ăn tới ăn, nàng dung ngoạn thời gian dài như vậy, sớm đói chịu không nổi. Liên tiếp ở sướng xuân viên ở thật nhiều thiên, Thiên Thụy trầm rãi hoàn toàn yêu nơi này, lại không nghĩ hồi cung đi. Đại khái đại đa số người đều cùng Thiên Thụy ý tưởng giống nhau đi, mặc kệ là Phi Tần vẫn là hoàng tử hoàng nữ nhóm, ở sướng xuân viên chơi đều đặc biệt hảo, ai cũng không đề cập tới hồi cung nói. Thức mau, đầu xuân lặng yên qua đi, các màu hoa mai cảm tạ, đào lý phồn thịnh lên. Sướng xuân viên loại các màu cây đào cây hạnh, Thiên Thụy nhìn một ngày sắc trời hảo, liền hẹn Tĩnh Lan cùng đi nhìn đào hoa. Hai người từ nhụy Châu Viện thuận hà mà xuống, đi rồi thật dài thời gian, mới mơ hồ nhìn đến đào hoa đê. Này đào hoa đê cùng chi lan đê đối diện, chi lan đê chi tây lại là đinh hương đê. Này đê nếu như danh, đinh hương đê thượng trồng đầy các màu đinh hương, mà chi lan đê thượng tác loại hoa lan. Đào hoa đê thượng hàng ngàn hàng vạn cây cây đào hiện tại khai chính mộng, hồng như ánh bình minh, bạch như tuyết phiến, thật là đẹp không sao tả xiết. Thiên thủy mang theo mấy cái tiểu cung nữ một đường thuận thế thượng đào hoa đê. Liền thấy không riêng gì trên cây đào hoa chính thịnh, dưới tảng cây cũng bởi vì từng trận xuân phong thổi qua, rơi xuống hơi mỏng một tầng đào hoa cánh, nghe lên, có một cổ cực đạm cực hảo nghe mùi hương. Tỷ tỷ Sáu khanh khách dẫn theo góc váy đuổi theo lại đây, trong tay cầm lăng hoa cười nói tỷ tỷ nói uống trà hoa là cực hảo. Hiện tại này đào hoa khai vừa lúc, chúng ta chích chút tới phơi khô, tồn lên về sau hảo uống đào hoa trà. Thiên thủy cười cười ngươi cái này đánh cá ba ngày, phơi lưới 2 ngày chủ. Bất quá nhớ tới liền lập như vậy cái danh mục, ai biết thật thật cho ngươi phơi hảo đào hoa, ngươi còn có thể hay không uống, vẫn là đừng đánh chủ ý này, tránh cho hưởng phí sức người sức của, bạch bạch đạp hư đổ vợ. Thính lan điểu môi nơi nào có. Thiên thủy vươn ra ngón tay tới một chút, buồn cười nói năm trước khi là cái nào nói muốn học nhưỡng rượu nho, hại ta cho ngươi tìm hảo chút cực hảo quả nho tới, kết quả, quả nho một cái cũng chưa, rượu lại không biết lộng tới nơi nào. Hôm kia ở trong cung khi. Lại là cái nào nói muốn học làm các kiểu bánh trái, cuối cùng lại thế nào? Tỷ tỷ Thiên thủy một phen lời nói làm cho Tĩnh lan hại khởi xấu hổ tới, hờn rôi nói tỷ tỷ tịnh nói bậy, ta nơi nào có, tỷ tỷ như thế nào không nói chính mình làm khởi kim chỉ nữ hồng tới bộ dáng, nhưng thật ra cười nhạo ta sẽ không làm thức ăn. Thiên thủy cười cười không nói chuyện nữa, chỉ là đem ánh mắt tập trung đến kia phấn bạch giao nhau đào hoa mặt trên, qua hảo sau một lúc lâu mới nói này hoa khai chính là cực hảo, chúng ta thả làm tích hoa người. Chỉ xem không chích hảo tỷ tỷ nhưng thật ra mềm lòng lên Năm đó là cái nào săn giết các màu hồ bút lông thỏ không nương tay Hiện tại như thế nào nhưng thật ra bà bà mụ mụ lên Tĩnh Lan nhìn lên thật đúng là rất muốn chích chút đào hoa tới pha trà uống Thiên thủy vô pháp Đành phải cười nói ngươi tưởng chích liền chích đi Bất quá, chích xong rồi này hoa Về sau kết không ra quả đào Ngươi ăn không đến quả đào cũng không nên khóc nhẹ Hảo, hảo Tĩnh Lan đẩy đẩy thiên thủy mau chút hỗ trợ đi Nay tỉ mội hai cái cao hứng phân chân trích đào hoa. liền nghe được cách đó không xa có tiếng cười nói truyền đến, liền nghĩ khẳng định lại là cái nào nhìn chúng này phiến cảnh đẹp người tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Nghi Phi lôi kéo Đức Phi cười nói đến gần, hai người kia phía sau còn theo vài cái tiểu đáp ứng tiểu thường ở gì đó. Một bên tán thưởng đào hoa Mỹ, một bên lấy lòng Đức Phi cùng Nghi Phi. Đức Phi lớn lên nhã nhặn lịch sự, đảo có chi lan chi Mỹ, mà Nghi Phi lớn lên kiểu Mỹ. Xứng với đào hoa thật sự hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa những cái đó tuổi trẻ Mỹ mạo thường ở đáp ứng linh tinh, đào có chút người so hoa kiểu ý vị. Thiên thủy xa xa nhìn, có chút tán thưởng khang hy may mắn, một người thế nhưng có được nhiều như vậy Mỹ lệ tiểu dung, thật thật đào hoa vận cực tràn đầy người a. Đức Phi nương nương, nghi Phi nương nương thiên thủy chính miên man suy nghĩ đâu, Tĩnh Lan đã cấp kia hai cái hành lễ. Mà kia hai người phía sau thường ở đáp ứng linh tinh, cũng thực cung kính cấp thiên thủy cùng Tĩnh Lan hành lễ Đức Phi nghi phi hai cái cung cấp thiên thủy hành lễ. Một phen hành lễ xong, Đức Phi trước nở nụ cười trách không được mới vừa tứ AK cùng ta bán trách. Nói bạch bạch chạy một chuyến tập phương hiên, thế nhưng không có tìm được công chúa, nguyên lai, công chúa cũng tới thưởng đào hoa. Thiên thủy cười cũng không phải là như thế nào, hôm nay thời tiết hảo, này hoa khai lại hảo, nhưng không được chạy nhanh thưởng, bằng không bạch bỏ lỡ hoa kỳ. Bỏ lỡ hoa kỳ nhưng thật ra không quan trọng, sang năm còn sẽ lại khai sao. Nghị phi che miệng cười khẽ nhưng thật ra khó được này ngày xuân do ấm, còn có như vậy hảo thời tiết. Nếu là không ra đi lại một chút, buồn ở trong phòng sợ là muốn buồn hư. Vài người nói dân dàn, lại có một ít mỹ mạo nữ tử chậm dai đã đi tới, thiên thủy nhìn. Này trong lòng chính là không thoải mái. Nguyên lai, like, này đệ nhị bắt tới chính là mấy cái hà nữ, thiên thủy ở trong cung cũng không có nhìn đến quá, liền nghĩ nhất định là này sướng xuân viên kiến hảo, có kia vớt nông ngựa đại thần liền kính hiến mỹ nhân cấp khang hy. Khang Hy người này đi, là cái sĩ diện, không thể công khai đem mỹ nhân mang về cùng, liền an trí ở nơi này. Khang Hy tuy rằng để thường mãn hán một nhà thân, nhưng tâm lý vẫn là rất có man hán chi phần. hán hổ cung địa vị cao phân đều là chút mãn phi, mà hán phi cho dù lại được sủng ái, cao cũng bất quá là cái tần vị. Hiện tại này đó hán nữ là thuần túy người hán nữ tử, liền hán quân kỳ đều không phải, Khang Hy không phải thực coi trọng, liền cũng không mang theo hồi cùng, thậm chí liền cái danh phận đều không có bất quá là cái ngoạn vật thân phận. Nay đảo cũng thế, mẫu chút là, này mấy người phụ nhân đều là bọc chân nhỏ. Thiên thủy từ sinh ra tới nay, vẫn luôn ở trong cung lớn lên, cũng không như thế nào ra quá môn, chính là ra cửa cũng làm hảo phòng hộ công tác, cho nên, nàng vẫn luôn chứng kiến nữ nhân đều là thiên đủ, mã người, còn có hán quân kỳ, bao con nhộng nữ tử đều là thiên đủ, cái nào đều sẽ không bó chân, thế cho nên làm thiên thủy thiếu chút nữa đã quên bó chân việc này. Hiện tại nhìn thấy này mấy cái nhu, nhu nhược, nhược. Ngựa gầy dương châu dường như nữ tử, thiên thủy này trong lòng liền bắt đầu cách hướng lên. kia gì, nàng lập tức liền nghĩ tới hiện đại khi xem một ít tư liệu, những cái đó người nước ngoài như thế nào châm trọng Trung Quốc nữ nhân triển chân nhỏ, còn có những cái đó bọc sau chân nhỏ ảnh chủ, như vậy dị dạng, làm người ghê tởm. Thiên thủy thay đổi sắc mặt, chỉ có tĩnh lan có thể cảm giác ra tới, tĩnh lan nhìn ra đến thủy có chút sinh khí, bất quá lại không biết thiên thủy vì cái gì sinh khí mà kia mấy cái hán nữ đã hướng nghi phi đám người cung cung kính kính hành lễ. Liên ở ngay lúc này, cũng không biết nơi nào nhảy ra mấy chỉ lao thử tới, chi chi trên mặt đất chạy qua. Thiên thủy định nhãn nhìn lên, trước lanh lợi trốn đến một bên đi, lại cực đại thanh nói người tới, đêm này đó lao thử cưỡng chế di rời. Tĩnh lan cũng chạy đến một bên, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, đảo cũng không có cái gì sợ hai ý tứ, mà Đức Phi cùng nghi phi mấy cái tuy rằng xuyên trầu hoa đáy dày, bất quá, hành động vẫn là thực nhanh chóng thực mau tránh qua đi. Cũng chỉ có kia mấy cái há nữ, mỗi người bọc chân nhỏ, hành động không tiện thực, chỉ là dọa thét chói tai, nơm nớp lo sợ lại tốc độ cực chậm, lung lay trốn tránh mấy chỉ lao thử, như vậy buồn cười cực kỳ. Thiên Thủy nhìn, nội tâm cảm thấy bi ai, chính mình lộng tàn chính mình, kết quả mang đến chỉ là hành động không tiện, sao phải khổ vậy chứ? Đang lúc Thiên Thủy trong lòng cực không thoải mái thời điểm, liền nghe được một trận tiếng cười to truyền đến, tiếp theo, Khang Hy mang theo người từ một mảnh trong rừng hoa đào xoay ra tới. Chỉ vào kia mấy cái hán nữ cười to mấy chỉ lao thử thế nhưng bị dọa thành như vậy, thật thật là không được việc. Tiếp theo, Khang Hy lại cười nhìn nhìn Thiên Thụy cùng tĩnh lan, liền cảm thấy đi, vẫn là nhà mình khuê nữ đại khí lại kiên cường, liền rất là vừa lòng lên. Thiên Thụy hiện tại tưởng vỗ chán thở dài, nàng hiện tại dùng đầu gối tưởng đều có thể nghĩ ra, kia mấy chỉ lao thử nhất định là Khang Hy làm người thả ra, mục đích chính là dọa kia mấy cái hán nữ tìm niềm vui, thật đúng là, Thiên Thụy cũng không biết nói như thế nào. Chẳng lẽ là Khang Hy sinh hoạt quá an bình, làm hắn bắt đầu sinh ra ác thú vị tới? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 156 như thế nào cho phải? A. Thiên Thụy một tiếng thét trói thai, mồ hôi đầy đầu từ trên giường ngồi dậy. Công chúa. Hôm nay ban đêm là đông mặt trước đêm, nàng khoác quần áo ngồi dậy, xúc lên lục nhạt mà tử. Cầm kim, câu quả trụ, cực quan tâm dò hỏi công chúa đây là làm sao vậy? Chính là nơi nào không thoải mái, muốn hay không nô thì đi gọi thái y hề tới. Thiên thủy khoát tay không ý kiến, bất quá là làm cái ác mộng. Đông mặt cực lưu loát cầm khăn, cấp thiên thủy lau khô mồ hôi trên trán, lại từ bình nước nóng bên trong đưa ra ấm trà tới, đảo ra một ly nhật nhật nước trà đưa tới thiên thủy trên tay công chúa uống trước khẩu nước cấm đi, cũng hoan thượng vừa trợm, công chúa từ trước đến nay tâm tính hảo, cũng không có gì quan tâm sự. Như thế nào sẽ làm ác mộng? Thiên thủy bưng nước trà tới, cảm giác được thủy ôn xuyên thấu qua hơi mỏng bạch xứ tiểu tách trà có nắp chuyển tới trong lòng bàn tay, trong lòng cũng yên ổn xuống dưới, bưng lên tới uống một ngụm, nhuận nhuận hết hầu, lại đem cái ly đưa cho đông mạt, hỏi hiện tại giờ nào? Đông mạt móc ra đồng hồ quả quyết đến xem nhìn, cười nói giờ dần canh ba, còn sớm đâu, công chúa ngủ tiếp một lát đi, nô tỳ ở chỗ này thủ công chúa, định sẽ không lại kinh chứ. Thiên thủy nhìn xem bên ngoài, vẫn là đen như mực một mảnh. Liền cũng gật gật đầu, nằm đến trên giường đắp chăn đàng hoàng, làm đông mặt buông mà tới, nàng đóng đôi mắt, muốn ngủ tiếp trong chốc lát. Chính là, thiên thụy nơi nào còn ngủ được a? Vừa rồi, thiên thụy sắc thật là mắc mộng, mơ thấy nàng xuyên đến một cái bình thường người Hán gia đình, trước con hảo, chỉ tới 5-6 tuổi khi, liền phải cho nàng bó chân, cầm vải bó chân chính là đem bốn ngón chân bọc ổn lượn biến hình, xương ngón chân vặn gãy, đau đớn khó nhịp, cái này cũng chưa tính, còn phải cưỡng bách nàng lên đi đường. Thích đứng cái này bó chân quá trình. Bọc tiêm, bọc gầy, bọc cong, liên tiếp muốn vài tháng, bọc chân đều phát lạn nhiễm trùng, một đêm một đêm ngủ không yên, muốn không bọc, còn muốn bị đánh. Thiên thủy chính là ở trong ngộng bị đánh đau tỉnh, nàng tưởng hét lên một tiếng, ta không cần bó chân. Kết quả liền cấp tỉnh. Thiên thủy nằm ở trên giường, xoa xoa trên chán lại toát ra tới mồ hôi. Trước mắt vẫn luôn hiện lên cổ đại nữ tử kêu bọc dị dạng chân nhỏ, còn có hiện đại khi nhìn đến một ít tư liệu. Những cái đó chân nhỏ nữ nhân biến hình chân cốt gì đó, liền như thế nào đều ngủ không được. Không có biện pháp, thiên thụy đành phải nằm số dương. Đếm tới đếm lui, sắp ngủ thời điểm thiên cũng sáng, thiên thụy đơn giản lên rửa mặt trải đầu trang điểm, lại ăn cơm sáng, ở trong phòng thật sự bị đẻ nén, liền mang theo người đi ra ngoài giải sầu. Thiên thụy mới ra môn không bao lâu, nên diện đi tới một cái tiểu thái giám, nhìn đến thiên thụy sau liền một cái ngàn chát đi xuống, trong miệng cười nói nô tài chính tìm công chỗ đâu, khả xảo phải Hoàng thượng mới vừa truyền lời nói tới, hôm nay muốn ở duyên sảng lâu bại yến, còn thỉnh công chúa qua đi. Thiên thủy cười hỏi giờ nào bại yến? Hiện giờ chính bãi đâu, hoàng thượng ngốc một lát liền qua đi, công chúa còn thỉnh đi trước đi. Tiểu Thái giám lưu loát trả lời, thiên thủy cười cười, làm hắn đứng dậy, lại nhìn một cái nàng chính mình trên người quần áo, liền xoay người hồi tập phượng hiên đổi trang đi. Thiên thủy nhìn bên ngoài thời tiết không tồi, này sướng xuân viên lại là hoa thắm liêu xanh cực xinh đẹp. Liên thay đổi một kiện màu xanh biếc cao cổ sơn xám, kia quần áo chỉ một mạc màu xanh biếc, nạm hẹp hẹp thiển lam đường viền hoa, từ quần áo hữu và táo bắt đầu. Thêu to rộng màu xanh lục lá sen, lá sen thượng theo toàn bộ quần áo hữu bài thêu thẳng thắn hoa sen, toàn bộ khai hỏa, nửa khai, thẳng tắp hướng về phía trước, thẳng đến cổ áo bộ vị. Cái này sơn xám ống tay áo cùng bình thường xuyên không giống nhau. Đối chiếu khác cổ tay áo khoan thật nhiều, ống tay áo thượng nạm thỉn lam lá sen biên. Khoan khoan lá sen biên rũ ở trên cổ tay. Bên trái ống tay áo lá sen bên cạnh Phương Thêu một vòng nửa khai toàn bộ khai hỏa hoa sen, thẳng chạy đến khuỷu tay cong chỗ. Thiên Thụy đổi hảo quần áo, đứng ở trước gương biên nhìn trong chốc lát, cảm giác này quần áo một mặc lại không mất thể thống, hơn nữa cũng mới là thực, liền vừa lòng gật gật đầu. Ngồi xuống lúc sau, mưa xuân đôi tay cực linh hoạt đem Thiên Thụy bím tóc mở ra tới một lần nữa trải vớt đầy đầu tóc đen sơ thuận, bàn cái một chữ như ý đầu, dùng cây châm cố định trụ, bên trên đè ép thúy tích lục ngọc phương. Kia bẹp phương không phải trường hình, cũng không phải hình ông, mà là làm thành lá sen hình, lúc sau, theo bẹp phương một bên cắm thượng hồng nhạt kim cương vụn nạm thành từng đóa nho nhỏ nửa khai liên, một khát phần còn lại là một con tình đình nửa lập, là... hồng. Ngọc Hoa Ngọc Lục Ngọc nạm thành tình đình thoạt nhìn cực bức thẳng, ngay cả kia đôi mắt đều ở sán sán rực rỡ. An Diện Hảo lúc sau, Thiên thủy đứng dậy mang theo mấy cái tiểu cung nữ đi ra khỏi phòng, sớm có kia cơ linh tiểu thái giám năm triệu, Thiên Thụy ngồi trên đi lúc sau Dọc theo quanh co khúc hiệu đường sông, qua một đám bờ đê, thẳng hướng trung lộ duyên sảng lâu đi đến. Dọc theo đường đi thiên thủy đụng tới mới từ nhụy châu viện ra tới Tĩnh Lan, Tĩnh Lan ngồi nhuyễn tiệu, xuyên màu tím nhạt đầy đất hoang nên xuân sần xám, khoác màu lam nhạt áo choàng, hiện một khuôn mặt mượt mà lại trắng nón, rất là đẹp. Thiên Thụy cùng Tĩnh Lan hai người cố kiệu sóng vai đi tới, may mà dọc theo đường đi địa thế trông trải, cũng có thể đi được hai, hai tỉ muội hai liền một đường đi một đường nói chuyện thiếm, thực mau liền tới rồi duyên lâu. Duyên Sảng Lâu ở Sướng Xuân Viên Trung Lộ, Thụy Cảnh Hiên mặt sau có một khu nhà đình viện cái cực rộng lãng, tên là Lâm Hương Sơn Thúy, nghe tên liền biết nơi này cây cối thành rừng, bên cạnh lại có núi giả nước chảy, trong viện có một khu nhà ba tầng tiểu lâu, tên là Duyên Sảng Lâu, Khang Hi Bãi Yến địa phương liền ở Duyên Sảng Lâu lầu 3. Thiên Thụy Hạ Dư, cùng tĩnh lan tay nắm tay thượng lầu 3, sớm có hầu tiểu thái giám cầm đệm mềm phô hảo, lại bưng trái cây nước trả tới cấp hai vị công chúa hưởng dụng. Thiên Thủy cùng Tĩnh Lan đều không có động những cái đó trái cây nước trà, hai người ăn quán Thiên Thủy không gian chung trái cây, uống quán không gian thủy, nơi nào còn sẽ hiếm lạ này, đó bình thường nước trà. Tĩnh Lan đứng ở lầu 3 trông về phía xa, loáng thoáng còn có thể nhìn đến Sướng Xuân Viên đại môn, Thiên Thủy chạy đến một khắc sườn, đẩy cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy lâu sau nước sông thánh triệt, trên sông cảng có một tòa đình, đình biên tịch Mai nên Xuân khai vừa lúc, một thốc thiển hoàng một thốc vàng sớm, nhìn lên liền có bừng bừng sinh cơ. Tỷ tỷ tỉ tĩnh tỉ lan ở bên kia cao kê thiên thủy lên tiếng, đi qua đi hỏi làm sao vậy, ngươi không phải nhìn cảnh như sao, như thế nào không nhìn. Tĩnh lan rỗi tay một lòng tay dưới lầu không xa địa phương, trong miệng thẳng nói ngươi nhìn một cái, cái nào đem tiểu tám cũng mang đến. Thiên thủy túi đầu đi xem, liền thấy bảo thành cùng bảo thanh ở phía trước biên đi tới, tiểu tam theo sát bảo thành, tiểu tứ một tay nắm tiểu tám, đang ở lên đài dai đâu. Chứ bỏ tiểu tứ, còn có cái nào. Thiên thủy cười cười cũng thế, bọn họ huynh đệ tình thâm. Nhìn cũng là tốt, phòng trừng Hoàng A Mã đã đáp ứng rồi xuống dưới, ngươi cũng không cần nói nữa. tính Lan gật đầu ta chỉ là tò mò, cũng không có như thế nào. Nói xong lời nói, Thiên Thụy lại chiều dưới lầu nhìn lên, liền thấy Khang Hy mang theo một ít cung phi từ bên kia đi tới, mà bảo thành mấy cái đang ở hướng Khang Hy thỉnh An Vân An. Thiên Thụy chạy nhanh lôi kéo tính Lan, hai người bay nhanh xuống lầu. Chạy đến Khang Hy trước mặt cực quy củ hành lễ, lúc sau Khang Hy ở phía trước biên, mấy cái cung phi theo ở phía sau. Thiên thủy Bảo Thành này đó hoàng tử hoàng nữ nhóm cho nhau thỉnh An Vân An, cười nói vào lâu. Tới. Bảo Thành, hôm nay thời tiết như thế hảo, cảnh xuân tươi đẹp, các người huynh đệ mấy cái lấy xuân vì đề, phú thơ một đầu. Khang Hy ngồi ở thượng đầu, nhìn đi lên tinh thần cực hảo bộ dáng Bảo Thành cùng Bảo Thanh lãnh chỉ, hai anh em cân nhắc một trận, mới phải làm thơ. Khang Hy phía bên phải hạ đầu địa phương ngồi một cái mi thanh mục tú mảnh mai nữ tử liền kinh hô ra tiếng hoàng thượng. Hoàng thượng. Xa. Tức Đang ngồi chư vị tất cả đều lắp bắp kinh hãi, muốn nói, đây chính là lầu ba, như thế nào sẽ có xa đâu. Thiên thủy theo cái kia nữ tử ngón tay phương hướng xem qua đi, liền thấy đông nam giác sàn gác khe hở bên ngoài bàn một cái bích thanh con rắn nhỏ. Lúc này, kia xà bàn, đầu rắn ngừng cao, đầu đen dường như đôi mắt chính tích lưu loạn chuyển. Thoạt nhìn là cực có linh tính. Người tới. Khang Hy hét to một tiếng, lập tức liền có tiểu thái dám nghe lệnh tiến lên. Khang Hy một lóng tay tiểu thanh xà đi lấy gậy trúc tử đẩy ra tới Xà có linh tính, vạn không thể gây thương nó. Tiểu Thái dám nghe xong. Bước nhanh đi ra ngoài, liền phải tìm người lấy gậy trúc tới chọn xà. Liền như vậy một lát công phu, kia xà tựa hồn là hiểu được Khang Hy ý tứ giống nhau. Biết nơi này không ai sẽ thương nó, ngay lập tức hướng phía trước bỏ sát. Mắt nhìn liền phải bỏ lại đây. Khang Hy bên trái phía bên phải vài cái nhu nhược nữ tử tất cả đều kinh hô ra tiếng. Càng có kia kinh hách đến đứng lên hướng bên cạnh trốn. Thiên Thụy nhìn những cái đó nữ tử đi đường lắc lư thực không xong bộ dáng, liền biết này trong đó có rất nhiều tiếng đi lên chân nhỏ hán nữ. Khang Hy nhìn này đó nữ tử dọa hoa rung thất sắc, lại nhìn xem kia tiểu thanh xả phun lưới tin tử đi phía trước bò, không khỏi cười ha ha lên, cũng không lên tiếng, càng là ngừng muốn tiến lên đẩy ra thanh xả tiểu thái giám, chỉ là nhìn hai cái tiểu đáp ứng còn có kia mấy cái người hán nữ tử kinh hoàng thất thố bộ dáng. Thiên Thụy cúi đầu, nắm chặt tay, không biết muốn như thế nào đi nói, trong lòng nghĩ. Khang Hy từ tới sướng Xuân Viên, cả người đều phóng nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như là ở trong cung cả ngày trang trọng tốc mục, kia gì, Khang Hy tuổi cũng không lớn đâu, còn chưa tới 30, theo lý thuyết, cũng nên là thực thích ngoạn nhạc tuổi tác, lại muốn gánh khởi một quốc gia trọng trách, cả ngày bưng cái giá, cùng cái nào đều không thể tùy ý thân cận. Lúc này Nhưng Hảo, nhưng xem như Thả Phong, cũng khó trách muốn làm ra nhiều chuyện như vậy tới đâu. Tám quá, Khang Hy ngoạn nhạc là có thể, hắn chơi khác thiên thủy cũng không đi quảng. Hắn chơi chân nhỏ hắn nữ, thiên thủy trong lòng liền không thoải mái lên. Nữ nhân triển chân là như thế nào tới? Cái nào nguyện ý chịu như vậy nhiều đau khổ làm chính mình chân biến hình, thậm chí đi đường đều đi không được à, lại có nhà ai cha mẹ thích trơ mắt nhìn nhà mình khuê nữ mới có thể thắng ý ý là lúc, liền chịu đựng phi người cha tấn, liền vì triển ra một đôi ba tấc kim liền tới a? Nói thật ra lời nói, còn không đều là căn cứ giai cấp thống trị yêu thích mà đến sao. Thiên thủy chính là nhớ rõ rành mạch, sở vương hảo eo nhỏ, Người trong nước nhiều nói chết, Sở quốc quân vương thích eo nhỏ nữ tử. Lúc ấy người trong nước vì đón ý nói hùa hắn cái này yêu thích, liền nỗ lực ăn uống điều độ giảm méo Thậm chí có nói chết, có thể thấy được giai cấp thống trị đối với bình dân sinh hoạt có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Nay hắn nữ quân chân cũng không phải từ xưa liền có, khởi tự ngũ đại thập quốc minh thanh lưu hành một thời thịnh lên, thanh triều nhập quan là lúc liền muốn cấm nữ tử quân chân, chính là kia lệnh truyền xuống đi náo loạn không ít chê cười, kết quả vẫn là không có cấm thành. Thiên Thụ liền cảm thấy đi, là Thuận trị Khang hy hai vị hoàng đế suy nghĩ không đúng, thượng có điều hảo, hạ tất hiệu héo, ngươi chỉ nói cấm cuốn chân, cấm cuốn chân chính là mặc kệ là Tông thất vương gia vẫn là trong triều đại thần, tất cả đều thích chân nhỏ nữ tử, nạp như vậy nhiều người hán chân nhỏ nữ tử làm tiếp, càng có kia ngửa gầy Dương Châu thình hành, sao có thể chịu được? Nếu là hoàng đế làm gương tốt, lại cấm trong triều trọng thần nạp chân nhỏ nữ, chậm rãi xuống dưới, tử thượng tự hạ thời gian lâu dài, hán nữ cuốn chân tất không hề cương quyết. Thời đại này nữ nhân đều là dựa vào nam nhân sinh tồn, cái nào nữ tử không nghĩ tìm cái hảo nhà chồng, nếu là quan lại nhà đều không nạp không cưới chân nhỏ nữ, còn có cái nào nữ nhân nguyện ý chịu như vậy nhiều khổ đi quấn chân A, ai điên ai ngốc A. Đương nhiên, nay cũng không phải một việc dễ dàng, thiên thủy nhìn Khang Hy như vậy, tựa hồ cũng bắt đầu đối chân nhỏ hán nữ cảm khởi hứng thú tới, lại tưởng tượng thanh sử thượng ghi lại, Khang Hy hậu kỳ chính là nhất sủng hán phi, tuy rằng hán phi địa vị không cao. Nhưng Khang Hy mặt sau những cái đó mấy đứa con trai, cái nào không phải hán phi sở sinh, có thể thấy được, Khang Hy tuổi tắc càng lớn, càng sẽ thích kêu ba tấp kim liên. Thiên Thụy nhìn chầm chầm mấy cái chân nhỏ nữ kia nhỏ nhọn, không doanh bàn tay chân nhỏ, trong lòng cực mâu thuẫn, muốn hay không đỉnh áp lực đi cùng Khang Hy giảng làm hắn không cần lại sủng chân nhỏ hán nữ. Nếu thật cùng Khang Hy phân cao thấp, ngăn cản hắn nạp hán nữ vào cùng nói, Thiên Thụy sợ sẽ chọc giận Khang Hy, thậm chí chọc giận trong chiều các đại thần, chính là nếu không nói nói Thiên Thụy lương tâm thượng băn khoan. đồng dạng thân là nữ tử, Thiên Thụy thật sự không muốn nhìn đến đồng bào chịu khổ chịu nạn. Còn nữa, triền chân nhỏ chẳng những là đối nữ tính thân thể giam cầm, đồng dạng là đối tinh thần giam cầm. Thiên Thụy không biết chính mình có hay không dũng khí đi khiêu chiến một chút loại này phong kiến nam tính tập quyền chế, đả kích một chút nam tính loại này vặn vẻo thẩm mỹ quan. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. chương 157 quỷ thỉnh. Bùm. Một tiếng trầm vang, một cái chân nhỏ cung phi bởi vì trốn tránh không kịp, thân mình lay động hai hạ, cặp kia chân nhỏ nơi nào có thể đứng được, liền trực tiếp ké lăn trên đất. Khang hy cười, làm người đi đỡ, sờ sờ cầm nói chạy nhanh đem kia xà đẩy ra, đừng lại làm sợ người. Tiểu thai dám mặt mặt hãn, tâm nói hoàng thượng vạn tuế ra, ngài lão nhân ra không nói đẩy ra, cái nào dám động a Một cái tiểu thái giám cầm xanh biết thật dài gậy trúc tử, liền phải hướng tiểu thanh thân gián thượng dối, ơi. Kết quả, kia sạc cực có linh tính, veo một tiếng nhảy ra, thế nhưng trực tiếp nhảy tới rồi thiên thủy trước mặt trên bàn. Thiên thủy ổn ngồi bất động, bưng trả tay cũng chưa đong đưa một chút, nhẹ nhàng uống trả, nhất phái bình tĩnh nhàn nhã bộ dáng. Khang Hy xem trong lòng âm thầm khen ngợi, quả nhiên vẫn là thiên thủy đủ hảo, như vậy đột phát tình huống, thế nhưng còn có thể vẫn duy trì thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc chấn định, này tâm tính là đủ kiên cường. Lại nhìn một cái ngồi ở thiên thủy bên cạnh tỉnh lan thay đổi sắc mặt, mà bên kia tiểu tứ cũng sau này xúc, chính là bảo thành cùng bảo thanh này hai cái tuổi tác hơi lớn lên hoàng tử kia mặt cũng biến bạch bạch, Khang Hy lại muốn thở dài, quả nhiên, vẫn là thiên thủy nhất có thể chấn được, nhất có thể kinh được sự tình, nếu là thiên thủy là con trai, này vạn dặm giang sơn còn sầu cái gì. Kỳ thật, nói thật ra lời nói, thiên thủy nơi nào là thật sự chấn định à, nàng lúc này đang ở suy xét muốn hay không cùng Khang Hy làm một lần đối đâu căn bản là không nhìn đến tiểu thanh xả bỏ đến nàng trên bàn, thiên thủy tâm tư xoay mấy vòng, căn chặt răng, buông chén trà, liền nhìn đến án thượng bàn một con rắn nhỏ, nhịn không được cười một chút, vươn hai căn xanh miết ngón tay ngọc tới, trực tiếp nắm xà bảy tấc phương vị, đem kia tiểu thanh xả cấp nhắc lên, con rắn nhỏ kia đậu đen dường như đôi mắt thẳng tắp trừng mắt thiên thụ, thon dài thân thể rồi mấy duỗi, cảm giác tránh thoát không xong, cũng chỉ hảo từ bỏ, ngươi lại đây, thiên thủy một lòng tay lấy gậy trúc tiểu thái giám đem nó quăng ra ngoài đi đừng thương tổn nó cánh mạng. Tiểu Thái dám lên tiếng, cầm gậy trúc liền phải khơi mào kia xả tới, kết quả, tiểu thanh xả cũng không biết sao lại thế này, chính là triền ở thiên thủy trên cổ tay, nói gì đều không đi rồi. Công chúa tiểu Thái dám lau mồ hôi, không biết làm thế nào mới tốt. Khang Hi vẫn luôn nhìn thiên thủy sợ làm việc làm. Càng La là đối thiên thủy này phiên biểu hiện tỏ vẻ tán thưởng. Tĩnh Lan tắc sau này lui lui, trong miệng thẳng nói tỉ tỉ, chạy nhanh ném xuống đi, nhìn quái sợ hãi. Tiểu tứ bắt lấy tính lang tay, lại duôi thân ra một bàn tay tới đối Thiên Thụy nói tỉ tỉ đem xả cho ta đi. Ta giúp tỉ tỉ ném xuống. Thiên Thụy nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, quả nhiên không phí công nuôi dưỡng tiểu tử này, sợ thành như vậy, còn nhớ chính mình ăn nguy, thoạt nhìn, này tiểu tứ cũng không phải Bạch Nhãn Lang sao? Bảo Thành tiến lên một bước, liền phải đi niết kia đầu rắn, Thiên Thụy tránh ra, đối với tiểu thanh xả cười cười nơi này không phải nguyên lên ngốc địa phương. Người thả đi thôi. Tiểu thanh xà giống như có thể nghe hiểu thiên thủy nói, rất là không tha rời đi thiên thủy thủ đoạn, bò mời ra làm chứng thượng, lại chậm rãi bò đi xuống, trên sàn nhà thời điểm quay đầu lại nhìn thiên thủy liếc mắt một cái, lúc này mới nhanh chóng bò đi. Thiên thủy nhìn hiếm lạ, sau lại một cân nhắc, có thể là bởi vì nàng mang theo nữ hoa thần thức không gian, trên người có một bộ phận nữ hoa hơi thở, cho nên mới có thể như vậy hấp dẫn tiểu thanh xà đi, phải biết rằng nữ hoa chính là nửa người nửa sả, yêu tộc xuất thân tự nhiên cũng sẽ có động vật duyên một chút. Đuổi đi tiểu thanh xà, này đến hội tiếp tục bắt đầu, bảo thành cùng bảo thành cũng không có làm thơ tâm tình, tố cáo một tiếng tội liền ngồi hồi chính mình trên chỗ ngồi, khang Hi làm người đổ rượu tới uống, một bên uống một bên cùng mấy cái cung phi đằng tiếu. Thiên thủy tinh tọa cuối đầu, đôi tay đặt ở bên cạnh người, thực không nghĩ đi nhìn kia mấy cái cung phi chân nhỏ, liền cảm giác đi, xem một cái đều cảm thấy ghê tầm hoảng. Nhưng cố tình có người không buông tha thiên thủy, khang hy bên trái một nữ tử. Có thể là đã biết thiên thủy thân phận, muốn lấy lòng thiên thủy đi, liền vẻ mặt cười ngọt ngào, lớn tiếng nói thiên thủy công chúa không sợ xà sao. Thiếp thân chợt đều dọa đến không được, thiên công chúa dám tóm được lên. Thiên thủy vẫn là túi đầu, cũng không đi xem người nọ, mang trà lên tới uống một ngụm, đem chén trà thật mạnh đặt ở án thượng, trong miệng nói sợ a, Sợ. Khang Hy phía bên phải một cái phấn y ghi nữ tử cười khẽ lên công chúa nói đùa, công chúa tức sợ, vì sao còn muốn bắt đầu. Sợ lại như thế nào. Thiên thủy cũng nở nụ cười nó tức tới rồi ta án thượng, ta đó là lại sợ, cũng đến đem nó tóm được đi, hoặc là ném xuống, hoặc là làm người xử lý rớt, tổng không thể dọa trốn đến một bên, hoặc là không làm đi. Còn nữa nói, vạn nhất ta không tóm được đi, kia xả thương tới rồi Hoàng A Mã lại nên như thế nào? Người chờ tức ở Hoàng A Mã bên người hầu hạ, liền phải làm trung quân ái quân, có bất luận cái gì sự tình đều không thể trốn rồi đi, nên trước hết nghĩ đến Hoàng A Mã an nguy, đây mới là bổn phận. Sao có thể một sợ liền kinh hoàng thất thố, có thất thể thống thân phận, càng trí hoàng A mã với không màng, này an lại là cái gì tâm tư? Thiên thủy tâm tình không tốt lắm, nói ra nói một phen kẹp thương mang côn, đem kia hai cái hán nữ đả kích không được. Cái kia phấn y gì nữ tử khiếp sợ, thầm nghĩ cái này công chúa mồm miệng thật đúng là tiện lợi thực, liền như vậy nói mấy câu, liền cho chúng ta an thượng một cái trí quân vương với không màng, bất trung bất nghĩa tên tuổi, thật đúng là. Trong cung như vậy nhiều phi tần. Công chúa như thế nào liền xem chúng ta không vừa mắt đâu. Vẫn là, có người nào ở sau lưng sai xử công chúa. Này phấn y ghi nữ tử không có từng vào cung, nào biết đâu rằng thiên thủy cái này cố luân công chúa lợi hại chỗ, chỉ cùng ngày thủy một cái tiểu hải tử, có kiếp cung phi tranh sủng, sai xử thiên thủy đâu. Ha ha. Phấn y ghi nữ tử che miệng cười cười công chúa sao lại nói như vậy, chúng ta tỉ muội bất quá là cái nhu nhược nữ tử, đảm đương không nổi công chúa lấy lại, mới vừa né tránh nhưng không riêng chúng ta tỉ muội a Thiên Thụy cười cười, không để ý tới nàng, tự đi dùng bữa uống trà mặc kệ. Chính là, tiểu tứ cùng Bảo Thành này hai cái thực nổi giận đâu, Bảo Thành sắc mặt Thành một chút, mới muốn nói lời nói, tiểu tứ ỷ vào tuổi con nhỏ, lại được xuống ái, liền đứng lên, trong miệng lớn tiếng nói Hoàng A Mã, nữ nhân này là cái gì thân phận. Tiểu tứ muốn như thế nào xưng hô sao, Hoàng A Mã nói cho tiểu tứ một tiếng, tiểu tứ về sau thấy nàng muốn hành cái gì lễ, chấp cái gì quy củ a khu Khu... khang hy mặt già đỏ lên, khu một tiếng, cười gượng nói nàng bất quá là giang nam tiến đi lên nữ tử, cũng không có cái gì danh phận, chỉ ở tại này sướng xuân viên, tiểu tứ về sau đừng phải, không cần hành lễ. Nga. Tiểu tứ gật đầu tức là nói như vậy, đó là bình dân, như thế nào thấy thái tử ca ca, còn có thiên thủy tỷ tỷ, cũng chúng ta mấy cái, cũng không biết hành lễ đâu, hoàng a mã bên người người. Cũng không thể như vậy không biết lễ nghĩa, truyền ra đi hảo gọi người chê cười. Tiểu tứ lời này Làm Khang Hy trên mặt càng thêm khó coi, trong lòng oán trách tiểu tứ không có việc gì tìm việc. Làm hắn năng kham, tăng quá, Khang Hy người nào, đó là chết sĩ diện, trước nay đều là chấm không có sai, chấm con cái cũng không có sai, chấm sai rồi, hoặc là chấm con cái sai rồi, kia cũng là người khác giáo sai, hoặc là có người chấm ngòi. Cho nên, Khang Hy đôi mắt trừng, đối cái kia phấn y hề nữ tử khiển trách một tiếng nghe được tứ A ca nói sao, không quy củ đổ vợ, còn không chạy nhanh cấp thái tử, công chúa chờ chào hỏi kia phân ý gì hẻ nữ tử cực vị khuất. bất quá cũng không dám khiêu chiến khang hy uy nghiêm, đành phải lôi kéo một khuôn mặt chậm chậm quá khứ cấp bảo thành cùng thiên thủy mấy cái một đám chào hỏi. Thiên thủy thờ ơ lạnh nhạt, liền thấy kia phân y hẻ nữ tử cặp kia chân cực tiểu, đại khái chỉ có thiên thủy bản tay như vậy đại, trên chân xuyên màu đỏ dày thêu, dày quang, trên đầu nhỏ nhọn, thêu hồng nhạt tịnh đế liên, liền cặp kia chân nhỏ, thật đúng là giống người nhóm sở hình dung như vậy, chỉ ba tấc lớn nhỏ, hình như hoa sen cánh hoàn toàn xứng đáng ba tấc kim liên đâu. Thiên Thụy nhìn, nay trong lòng càng thêm cách đứng lên, căn chặt răng, chỉ nói thất bại thảm hại lại nên như thế nào, đánh rất bụi bầm lại nên như thế nào. Ta nếu không có xuyên qua, kia cũng liền thôi, nhưng nếu xuyên tới, hôm nay cũng nhìn tới rồi chuyện như vậy, nếu là không nói ra tới, cả đời đều với tâm khó an à? Nếu là nói, mặc kệ hậu quả như thế nào, ta chính mình chịu trách nhiệm, lại sợ thứ gì? Thiên Thụy từ xuyên qua tới nay. Từ trước đến nay dựa theo cổ nhân tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, sống cực tiểu tâm, học quy củ càng thêm nghiêm khắc cẩn thận, nhiều năm như vậy xuống dưới, thật sự liền mau biến thành cổ nhân. Cũng chính là hôm nay Thiên Thụy mới nghĩ đến nàng là một cái hiện đại người, quan niệm gì đó cùng cổ nhân là cực không giống nhau. Tựa như chân nhỏ chuyện này ở cổ nhân xem ra thực lơ lỏng bình thường, nhưng Thiên Thụy nhìn, đó chính là thiên đại sự tình, không thể mặc kệ. Thiên Thụy nắm chặt nắm tay, nói cho chính mình, không thành công liền xả thân, cứ như vậy tạch đứng lên, cũng mặc kệ mọi người ngạc nhiên ánh mắt, vài bước đi đến khang hy án trước, thẳng tắp quỳ đến trên mặt đất, trong miệng nói hoàng a mã, nữ nhi thỉnh hoàng a mã đem này mấy cái hán nữ trục xuất đi ra ngoài, cũng thỉnh hoàng a mã về sau chớ có lại sủng hạnh chân nhỏ hán nữ, cũng ban chiếu triều đình, phàm ta đại thành tri quan viên đều không được cưới nạp chân nhỏ nữ tử làm vợ làm thiếp. dừng, bảo thanh trước mặt chén trà bị đẩy ngã trên mặt đất, bảo thanh ha to miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng. bảo càng là lại tức lại cấp, muốn lên đi kéo thiên thụy. Tình nàng lại nói ra cái gì kinh thiên động địa nói, tán quá, lại bị Bảo Thanh giữ chặt, Bảo Thanh nhìn xem Bảo Thành, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Bảo Thành bất đắc dĩ, lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Tĩnh Lan trước đùa rơi trên mặt đất, nàng cũng không rảnh lo nhặt, chỉ véo véo chính mình gương mặt, muốn nhìn một cái chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Như thế nào tỉ tỉ như vậy tiểu tâm cẩn thận, lại khôn khéo giỏi ra người, thế nhưng nói ra như vậy ăn nói khùng điên tới, không phải là bị thứ gì phụ thân đi. Tiểu tứ càng là thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, vẫn là tiểu tam cơ linh, đem hắn đẻ xuống. Tiểu tám mấy cái tiểu nhân nghe không hiểu lắm lời nói, chỉ lo cười ăn cùng chơi, căn bản không để ý tới thiên thụy. Mà Khang Hy đâu, liền như vậy bình tĩnh ngồi ở án sau, nhìn chăm chầm vào thiên thụy, phản phất muốn xem đến thiên thụy linh hồn chỗ sâu trong. Khang Hy này trong lòng loạn như ma, cũng không dám tin tưởng đây là hắn cái kia chi kỷ lại hiểu chuyện, vẫn luôn bị khen đích nữ nói ra nói, cái này nữ nhi cũng quá cả gan làm loạn đi, quản thiên quản địa. Thế nhưng quản đến chính mình lão tử trên người tới, hơn nữa, chẳng những quản chính mình lão tử, ngay cả triều đình quan viên đều thường quản, nha đầu này, quản quá khoan, quá làm càn vô lễ. Khang Hy nghĩ lại, có phải hay không chính mình đối thiên thụy quá nuông chiều chút, thế cho nên làm nàng không biết trời cao đất dày đâu. Làm càn. Khang Hy bưng chén rượu, muốn hướng trước kia giống nhau, có cái gì không hài lòng liền ném người, chính là nhìn một cái quỳ trên mặt đất thiên thụy, vẫn là luyến tiếp ném qua đi à. Nhà mình nữ nhi như vậy thân tiểu thị quý, vạn nhất tạp đến nào nhưng làm sao bây giờ. Cho nên, bị đè nén Khang Hy đem ly rượu thật mạnh ném tới trên bàn, chỉ vào thiên thủy trách cứ nói ngươi thân là đích nữ, nên tôn cung quy cung lễ, ước thúc để muội càng thêm cẩn thủ bột phận, chấm sự tình không cần ngươi tới quảng, ngươi đứng lên đi, thối lui đến một bên, về sau không cho nói. Muốn nói đi, Khang Hy đã thực cấp thiên thủy lưu đủ mặt mũi lần này là thiên thủy nói nói như vậy, nếu là đổi thành người khác. Nói không chừng sớm, kéo đi ra ngoài ăn đánh đâu. Có thể thấy được, ở Khang Hy trong lòng, Thiên Thụy là thế nào một cái quan trọng tồn tại. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 158 cô đơn bất lực. Khang Hy cảm thấy, hắn như vậy một dạng, Thiên Thụy hẳn là biết khó mà lui, cảm tạ ân lúc sau thối lui đến một bên, không hề để cái này để tài. Đáng tiếc chính là Khang Hy tưởng sai rồi, hắn vẫn là không quá hiểu biết Thiên Thụy tính cách. Thiên Thụy chính là cái loại này hoặc là không làm, làm liền kiên trì đến cùng người, nha đầu này tính dai cùng nhẫn mại không phải người khác có thể so được, cho nên, đương Khang Hy nhìn đến Thiên Thụy kiên trì quỷ trên mặt đất, lại cắn một cái đầu, trong miệng lớn tiếng nói thỉnh Hoàng A Mã Ban chỉ khi đều mau khí điên rồi. Người Khang Hy khí chỉ vào Thiên Thụy, ngón tay đều đang run rẩy, lời trong lòng, nha đầu này như thế nào như vậy không biết thú, đã thực cho nàng mặt mũi. Nàng như thế nào còn kiên trì đâu, chẳng lẽ là, nha đầu điên quần không thành. Tỷ tỷ. Tiểu tứ thật sự nhịn không được, chạy đến thiên thủy bên người, một phen kéo lấy nàng liền bắt đầu hướng khởi tốn tỷ tỷ nói cái gì. Nữ nhân kia đắc tội người, muốn đánh muốn phạt từ tỷ tỷ, không đáng chính mình chí khí, tỷ tỷ chạy nhanh đứng lên đi, về sau tiểu tứ giúp tỷ tỷ hết giận. Lời này nói, làm khang hy đều phải bật cười, tiểu tứ tiểu tử này, gì thời điểm đều không quên âm nhân A. Bất quá, tiểu tứ cũng là khôn khéo. Ở âm nhân đồng thời, không quên Cấp Khang Hy cùng Thiên Thụy đều đệ bậc thang, Thiên Thụy nếu là theo tiểu tứ nói đầu tiếp theo, liền nói bị vừa rồi nữ tử cấp khí chứ, nhất thời kích động mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, lấy Khang Hy đối Thiên Thụy sủng ái tới nói, là sẽ không so đo. Mà Khang Hy cũng có thể ha ha cười, trấn an một chút Thiên Thụy, làm nàng lên gì đó. Tiểu tử ý tưởng thực hảo, Khang Hy cũng thực lanh tiểu tử cái này tình, chỉ ha ha cười, đối kia phấn y nữ tử nói chạy nhanh cấp công chúa bồi cái lễ nhìn xem, đem đứa nhỏ này đều khí thành cái dạng gì? Công chúa giao huấn các ngươi nói rất đúng, về sau đều nhớ kỹ. gặp chuyện hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Thoạt nhìn a, này người hán nữ tử vẫn là không bằng chúng ta mãn người nữ tử triển dạng đại khí. Khang Hi lời này ý tứ một chút đều không có trách cứ Thiên Thụy, ngược lại 10 phần 10 đang nói Thiên Thụy loại này hành vi là tiểu nữ nhi làm lũng tùy hứng hành vi, mà Khang Hi làm phụ thân là sẽ không so đo. Còn có Trấn An ở đây vài vị mãn phi ý tứ, chính là nói. Này đó người Hán nữ tử hắn cũng không đặt ở trong lòng, ở trong lòng hắn quan trọng nhất vẫn là Mãn Phi. Khang Hy ngự rất nhiều năm, này giảng hòa năng lực vẫn là thực quá sức. Đáng tiếc chính là, Thiên Thụy hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Nếu là ngày thường, khẳng Định sẽ cắn đầu tạ ơn, chỉ nói chính mình khí hồ đồ, làm Khang Hy không cần so đo gì đó. Nhưng hôm nay Thiên Thụy lại là ninh thượng, chỉ quỳ cắn đầu thỉnh Hoàng A Mã Hạ Chỉ. Lần này, Khang Hy là thật sinh khí, đang từ án sau đứng lên. Thẳng chỉ vào Thiên Thụy cả giận nói hảo, nếu ngươi hái quỷ, kia liền quỷ đi, chấm xem ngươi có thể quỷ đến bao lâu. Nói chuyện, Khang Hi vung ống tay háo đứng dậy liền đi, Lương Cửu Công ở Khang Hi phía sau hô to hoàng thượng khởi giá. Đều xong rồi, Lương Cửu Công quay đầu lại nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, theo sát Khang Hi mà đi. Cái kia phấn y liễu nữ tử đối với Thiên Thụy chào phúng cười, trong miệng nhỏ giọng nói thật đúng là đương vị này công chúa là cái lợi hại nhân vật đâu, không nghĩ tới lại là cái hồ đồ đồ vật ngay sau đó những cái đó cung phi nhóm cũng từng người rời đi thiên thụy vẫn là thẳng tắp quỳ trên mặt đất vừa động đều bất động bất quá nắm chặt nắm tay còn có trong ánh mắt bi ai lại tiết lộ nàng lúc này tâm tình ngươi lên bảo thanh sải bước đã đi tới trực tiếp túm thiên thụy hướng khởi kéo một bên kéo một bên nói ta chỉ đường ngươi là cái tốt như thế nào hôm nay như vậy không đầu góc hoang a mã nhân vật nào ngươi như vậy thẳng ngơ ngác liền lao tới nói như vậy một phen lời nói Những cái đó người hắn nữ tử ai bó chân không bọc, lại ngại ngươi chuyện gì? Ngươi, ngươi thật là tức chết người đi được. Thiên Thụy không nói lời nào, bất quá cũng không đứng dậy, bảo Thanh kéo nửa ngày không kéo nàng tới, khí Bảo Thanh thở hổn hển mấy khẩu khí thô, mắng to lên ngươi đầu góc bị lửa đá. Vẫn là bị ván cửa gấp, như thế nào một chút cũng không biết đi dạo ngươi kia đầu, có chuyện gì không thể lén cùng hoàng a mã thương lượng, thế nào cũng phải làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra. Nay không phải chính mình cho chính mình tìm tội chịu sao? Bảo Thanh mắng thực thô lỗ, tám quá, mọi người đều biết hắn là cái dạng này người, tính tình thẳng thắn, cùng chính mình huynh đệ tỷ muội sẽ không ra vẻ, càng biết hắn là thật sự quan tâm Thiên Thụy mới như vậy giảng, cho nên cũng đều không cho rằng kỳ. Mà Tĩnh Lan ngồi xổm xuống, xuống, nhìn Thiên Thụy chậm rãi nói tỉ tỉ, Hoàng A Mã một thế hệ thánh quân, lại là như vậy sĩ diện, ngươi có chuyện gì chậm rãi cùng hắn giảng, trước phục mềm, lại cùng Hoàng A Mã hảo hảo thương lượng mới đúng vậy, ngươi đương Hoàng A Mã là chúng ta huynh muội a. Ngươi như thế nào giáo hấn đều sẽ không tức giận sao. Thiên thủy cúi đầu, vẫn là trầm mặt không nói, khí tĩnh lan trực tiếp vô ngữ. Tiểu tứ ở bên cạnh cấp xoay quanh, mồ hôi đều mau đem trên người màu xanh lá áo choàng làm ướt. Tiểu tử này khí trực tiếp lấy chân đá văng ra bên cạnh ghế. Hán thực không thể lý giải thiên thủy vì cái gì tại đây chuyện thượng tích cực. Hán nữ nhóm thế nào, quan bọn họ chuyện gì sao, làm gì một hai phải triều đỉnh quan viên không cưới không nạp chân nhỏ hán nữ đâu. Tĩnh lan sinh trong chốc lắc khí vẫn là không yên tâm thiên thủy đành phải lần thứ hai kiên nhẫn nói ta biết ngươi là không đành lòng xem bọn nữ tử chịu khổ, đương chính mình ở làm tốt sự tình, chính là, hán nữ bó chân cổ đã có chi, đã tươi thắm thành phong trào, ngươi không cho bọn quan viên cưới nạc bó chân nữ tử, kia làm những cái đó nữ tử như thế nào cho phải. trừ bỏ chúng ta mãn người nữ tử không bó chân ở ngoài, chính là cơ hồ sở hữu hán nữ đều là chân nhỏ, ngươi lại làm bọn quan viên cưới người nào làm vợ, chẳng lẽ, muốn cho hán quan cũng cưới mãn nhân vì thế sao? Tỷ tỷ, chính ngươi ngẫm lại, có thể hay không hành. Đối. Bảo Thanh ở bên cạnh nắm chặt nắm tay, cực tán thành tĩnh lan nói lục muội nói rất đúng. Tỷ tỷ trước lên, ngươi trong lòng có chuyện đối chúng ta nói nói, chúng ta cũng có thể chia sẻ một chút, có chuyện gì đại gia thương lượng, hà tất khổ chính mình. Là cực, là cực. Vẫn luôn mặc không lên tiếng tiểu tam mở miệng tỷ tỷ không thích này đó nữ nhân, về sau chúng ta ngăn cản hoàng A mã nạp tiến cung cũng là được, đệ đệ cam đoan với ngươi về sau đó là khai phủ kiến nha cũng tuyệt không nạp chân nhỏ nữ tử vào phủ tỷ tỷ trước đứng lên đi bảo thành trừng mắt nhìn tiểu tam liếc mắt một cái tâm nói ngươi đương đây là hống hải tử sao còn hướng tỷ tỷ bảo đảm tỷ tỷ hiện tại là nhất thời hồ đồ chờ nàng phục hồi tinh thần lại khẳng định đến gõ ngươi mấy người này vây quanh thiên thủy nói đông nói tây liền khuyên mang mắng đem gì lời nói đều nói hết một đám giảng giọng nói buốt khói kết quả thiên thủy vẫn là không vì chỗ động quỳ trên mặt đất không chút sức mẹ Bảo Thanh cùng Bảo Thành ngáy mắt, hai người đều suy nghĩ thật sự không được đoàn người cùng nhau thượng, chính là nâng đều đến nâng Thiên Thụy cấp nâng đi. Kết quả, này hai người còn không có thực thi đâu. Thiên Thụy ngẩng đầu nói chuyện, Thiên Thụy ngẩng đầu, đại đại mắt vượng ba quang lưu chuyển, tựa hồ một chút đều không vội không bực, cũng không có gì oán hận bộ dáng, cười nhạt doanh doanh, tuy rằng quỳ, nhưng nhìn lên vẫn là tôn quý thanh lệ cực kỳ. Các ngươi thả đi về trước đi, chuyện này ta đều có chủ ý. Thiên thủy cười nói ta cũng biết các ngươi thay ta sốt ruột. Thả yên tâm, nếu sự tình thật không thể vì, ta cũng sẽ không theo chính mình không qua được. Kia gì, tiểu tứ cùng tĩnh lan liếc nhau, đều không hiểu được thiên thủy ý tưởng. Bất quá, hai người kia từ trước đến nay đối thiên thủy nói gì nghe nấy, liền đành phải gật gật đầu tỉ tỉ tức là nói như vậy. Chúng ta đây đi trước, tỉ tỉ lại hảo hảo ngẫm lại. Ngàn bạn không cần làm hồ đồ sự. Biết tiểu tứ cùng tĩnh lan quan tâm nàng, thiên thủy cười gật đầu lòng ta minh bạch, các người đi trước đi. Nhưng thật ra ta không phải, quấy rầy các ngươi hứng thú, cho các ngươi liền đồ vật cũng chưa ăn, chạy nhanh trở về ăn vài thứ giật nóng giật nóng đi. Ngươi đừng nói ăn. Bảo Thanh dơ tay, thiếu chút nữa một cái tắt đánh vào thiên thủy trên đầu, tan quá, hắn nhìn bầu trời thủy kia đáng thương vô cùng cường cười bộ dáng Lần này như thế nào đều đánh không xuống dưới. Thở dài, Bảo Thanh dậm chân liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm mới quay đầu lại nói chính ngươi bảo trọng đi. Tiểu tam cùng tĩnh lan còn có tiểu tứ cũng bị thiên thủy như vậy quật cường biểu tình cấp khí chứ, ba người mang lên tiểu lục tiểu tám mấy cái cũng nối đuôi nhau mà ra. Cuối cùng, cũng chỉ dư lại Bảo Thành, Bảo Thành ngồi xổm thiên thủy bên cạnh, cường cười nói tỉ tỉ đánh cái gì chủ ý ta tuy rằng không biết, bất quá, chúng ta là tỉ đệ. Vốn là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, tỉ tỉ quỳ gối nơi này, nếu là thời gian dài không dậy nổi, Bảo Thành cũng sẽ bồi tỉ tỉ. Nói xong lời nói, Bảo Thành lên. Lẳng lặng đứng ở nhà ở đương gian, một thân màu vàng hơi đỏ đoàn long thường phục khiến hắn cực đẹp đẽ quý giá ngạo nghễ. Hắn nhìn xem bên ngoài cách đó không xa mấy thụ liêu xanh, trong miệng nói tỉ tỉ vì Bảo Thành, còn đương bảo trọng. Thiên Thụy trong lòng ám đạo thực xin lỗi, ngẩng đầu nhìn Bảo Thành, cười cười ta biết, Bảo Thành không cần lo lắng. Bảo Thành lại nhìn bầu trời Thụy liếc mắt một cái, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà đi. Chờ đến trong phòng một người đều không có, Thiên Thụy mới đại thở hổn hển một hơi, nắm chặt nắm tay hung hăng đấm trên mặt đất. Nhỏ giọng nói đó là thân nhất người cũng không ai hiểu được ý nghĩ của ta, khó trách năm đó tử kỳ chết mà bá nha quăng ngã cầm đàn đứt dây đâu, quả nhiên biết đã khó tìm a Lúc sau, Thiên Thụy nhìn xem trống rỗng phòng, căn chặn rằng cô tịch cảm nảy lên trong lòng, lại nhìn đến bên ngoài ngày xuân cảnh đẹp khi, thế nhưng cũng có thể lương cảm giác. Sơ sơ bụng, Thiên Thụy liền cảm giác rất đói bụng, vừa rồi nàng cũng không ăn cái gì đồ vật, lúc này đã mau buổi trưa, đương nhiên cảm giác trong bụng trống trơn. Nhà đầu này nhìn một cái khắp nơi không ai, chạy nhanh từ trong không gian lấy ra chút đồ ăn tới ăn, lại làm ra một ly không gian nước uống. tuy rằng quỳ đi, tám quá, có ăn có uống, cũng không tính quá khổ sở. Thái dương từ đông đến tây, dần dần phía tây nhiễm dạng mây đỏ. Thiên thủy còn quỳ gối trong phòng, thời gian dài như vậy đi qua, này duyên sản lâu vẫn là chỉ có nàng một người, tựa hồ nơi này tuyệt vết chân giống nhau, rất là yên tĩnh. Thiên thủy cúi đầu, cười khổ một chút, chân bộ đã quỳ chết lặng lên, đầu gối cũng đau khó chịu. Nàng đơn giản nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng lên, coi như rèn luyện thần thức, minh tưởng trong chốc lát, đầu gối đau đớn giảm bớt rất nhiều, chân bộ cũng không có cái loại này một một cảm giác. Thiên thủy cười cười, tiếp tục minh tưởng, qua rất nhiều, chờ nàng mở to mắt thời điểm, liền thấy bên cạnh bàn một cái tiểu thanh xà, tiểu thanh xà chính phun tin nhìn nàng, thấy nàng mở to tình, nhanh chóng bò đến cổ tay của nàng thượng, cắn cắn nàng ống tay áo, lại hướng tới bên cạnh nhìn xem, thiên thủy theo tiểu thanh xà phương hướng xem qua đi liền thấy không xa địa phương một con tiểu hết xanh đang ở dưới chân. Ha ha! Thiên thủy bị tiểu thanh xà chọc cho vui vẻ, nàng cũng không phải ngốc tử, đương nhiên minh bạch tiểu thanh xà ý tứ, nguyên lai, like, này xà thật đúng là cùng nàng đúng rồi tính nết, thấy nàng tổng quý bất động, lo lắng nàng đói bụng gì đó, thế nhưng bắt tới hết xanh cho nàng ăn. Tuy rằng thiên thủy không ăn hết xanh, bất quá, vẫn là bị tiểu thanh xà cấp cảm động, bắt khởi thanh xà tới phóng tới trước mắt, nhỏ rộng cười nói cảm ơn ngươi à, còn nhớ ta đâu bất quá. Ta không ăn hết xanh à, kia hết xanh tức là ngươi bắt tới, ngươi hưởng dụng đó là, nếu là hưởng dụng không được, liền thả nó đi. T t Tiểu Thanh xả phun phun tin tử, gật gật đầu, dùng đầu nhỏ ở thiên thủy trên mặt tạch tạch, ngay sau đó bò đi xuống, chậm rãi lẩm bẩm hết xanh đi rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 159 biết đã Sắc trời đen nhánh, màn đêm trung tinh quang lập lòe. Đạm Ninh cư nội tuy đèn đuốc sáng trưng lại là một mảnh yên tĩnh. Mấy cái tiểu thái giám cực kinh sợ nhỏ rộng đi qua, chậm rãi vào phòng, đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ thu thập lên, để ngừa chắt đến khang hy chân. Lương Cửu Công cầm kéo tiểu tâm cắt hoa đèn, khỏe mắt lại lặng lẽ quan sát khang hy. Khang hy phê xong rồi sổ con, đem bút đặt ở giá bút thượng, đem sổ con đôi ở một bên, rũi rũi người, nhìn về phía Lương Cửu Công Thiên thủy còn ở quỳ. Lương Cửu công tay run lên, thiếu chút nữa đem kéo lộng rớt. Hắn hít sâu một hơi, xoay người cười nịnh ngọt là, nô tài mới vừa làm người cấp công chúa đưa chút ăn, công chúa chỉ là không để ý tới. Hoàng thượng, dung nô tài nói câu vượt rào nói, công chúa bất quá nhất thời hành động theo cảm tình, sợ lúc này sớm suy nghĩ cẩn thận. Bất quá, hoàng thượng cũng biết công chúa tính tình, nhìn con khéo, lại quật thực, nếu là hoàng thượng không cho nàng lên, sợ là sẽ không lên. Khang Hi mới muốn uống trà, nghe Lương Cửu công như vậy vừa nói. Lại nghĩ vậy đầu mùa xuân thời tiết chính là lãnh thực, tia duyên sảng lâu liền cái than hỏa đều không có, thiên thụy xuyên lại đơn bạc, đại buổi tối, ai biết đông lạnh thành bộ răng gì. Khang Hi lo lắng thực, bất quá, trong lòng hỏa khí vẫn là không tiêu, liền dùng sức đem chung trà ném đi ra ngoài đều tới khuyên trẫm. Ngươi có kêu biết ăn nói miệng, sao không đi khuyên nhủ thiên thụy. Trẫm là hoàng đế, lại là nàng a mã, nàng chính là như vậy cùng trẫm phân cao thấp sao? Chẳng lẽ là còn muốn cho trẫm cho nàng nhận lỗi? Lương Tửu công cúi đầu cẩn thận đem mảnh sứ thu hồi tới, khỏe miệng thượng con, trong lòng buồn cười, nói thật ra lời nói, thiên thủy cùng Khang Hy hai cha con này thật đúng là phản phất đâu, này tính tình, một cái so một cái quật, sợ này cha con hai hiện tại đều hối hận, bất quá là cái nào cũng không chịu chịu thua, hai bên đều xuống đải không được thôi. Hoàng thượng, lương cửu công đứng lên công chúa thân thể mảnh mai khẩn, đêm nay trời cao lạnh, nếu không, nô tài cấp công chúa đưa điều chăn, lại khuyên nhủ công chúa. Khang Hy sở trường gõ mặt bàn nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ, canh thâm lộ trọng cũng bắt đầu lo lắng nổi lên thiên thụy, bất quá thứ này mạnh miệng khẩn, sở trường tàn nhẫn chụp một chút mặt bàn đưa cái gì đưa, làm nàng đông lạnh đi. khi nào đầu vóc đông lạnh thanh tỉnh, khi nào lại nói, nha đầu này thật là bị châm sủng không biết trời cao đất dày, sự tình gì đều dám nói, sự tình gì đều dám làm. lần này chấm nếu là không hung hăng giáo huấn nàng một đốn, ai biết về sau sẽ như thế nào? là lương cửu công lên tiếng. Lưu loát đem sổ con thú hảo, cười nói hôm nay sắc đã muộn, hoàng thượng cũng nên đương đi ngủ, không biết hôm nay chuyển chiếu vị nào nương đương. Khang Hy khoát tay an nghỉ đi, chuyển chiếu cái gì? Không lý do chọc người phiền lòng. Lương cửu công vừa nghe lời này, chạy nhanh kêu người tiến vào trải giường chiếu án bị, thực mau đem hết thể chuẩn bị ổn thỏa, lại có tiểu cung nữ giúp Khang Hy cởi áo ngoài, cũng dày gì đó, Khang Hy đánh cái ngáp tự đi trên giường ngủ không để cập tới. Này đạm ninh cư Khang Hy tâm thần không yên. Chính là kia vô giật trai cũng là một mảnh hồn nào. Bảo thanh ở trong phòng đổi tới đổi lui, đều mau đem mặt đất cấp ma rớt một tầng, túng tiểu thái dám hỏi tỷ tỷ còn không có ăn cái gì sao? Là. Kia tiểu thái dám chạy nhanh trả lời nô tài tặng đồ vật qua đi, công chúa chỉ không để ý tới. Nay bảo thanh lại tức lại đau lòng nàng đây là cùng cái nào phân cao thấp. Cùng hoàng A mã vẫn là cùng nàng bản thân, thật không biết tỷ tỷ trong đầu suy nghĩ cái gì. Nhị ca. Tiểu tứ nhìn buồn ngủ không được tiểu tám. Làm vũ em đưa tiểu tám trở về ngủ, hắn còn lại là vẻ mặt sốt ruột bộ dáng nhị ca tưởng cái biện pháp đi. Tỷ tỷ quỳ một ngày, thủy mễ chưa thấm, trường này đi xuống như thế nào cho phải. Tiểu tam nhìn nước trà cũng uống không đi xuống, vẻ mặt sầu lo đúng vậy, nhị ca là thái tử, phải làm lấy cái chủ ý mới là. Bảo thanh đứng dậy xoay vài vòng. Một phách đôi tay thôi, thôi, cùng lắm thì ta buông tham một thân sẹo bồi nàng đi, thiên thủy nha đầu này, quá quật cứng chút, thật không biết nàng dĩ vãng khôn khéo đều đi đâu vậy. Tĩnh Lan lặng lặng ngồi, đầu góc bay nhanh chuyển, lại lấy không ra một chút chú ý. Tiểu tứ lo lắng Thiên Thụy, nghe bảo thanh lời này, lập tức đứng lên đại ca, ta và ngươi cùng đi. Bảo Thành hiện tại cũng không có chú ý, bị tiểu tứ một cổ động, cũng nắm tay nói liền như thế đi, tỉ tỉ một người quỳ, Hoàng A Mã không để ý tới, chúng ta tất cả đều bồi quỳ, Hoàng A Mã sợ sẽ sẽ để ý tới. Đại gia vừa nghe Bảo Thành đô nói như vậy, tất cả đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngay cả Tĩnh Lan đều đứng lên, muốn đi buổi Thiên Thụy. Liên ở này đó hoàng tử hoàng nữ nhóm xôi nổi ra khỏi phòng tử, muốn đi duyên sảng lâu khi, ở trong góc chạm ra một người tới, bùng một tiếng quỷ gối bảo thành trước mặt, túng bảo thành và tao lớn tiếng nói thái tử ra, xin dừng bước. Bảo thành quay đầu nhìn lại, người này đúng là Trần Luân Quính, liền dừng lại bước chân nói ngươi có chuyện gì chạy nhanh nói, ta còn muốn đi xem tỷ tỷ đâu. Trần Luân Quính cúi đầu, tất cao giọng nói thần thỉnh thái tử ra cùng các vị A ca cách cách dừng bước, nghe thần một lời, còn thỉnh không cần đi duyên sảng lâu nhìn công chúa. Cái gì? Bảo Thành vừa nghe lời này, hoàn toàn nổi giận, một chân bay ra, thiếu chút nữa đem Trần Luân Quýnh đá đến một bên ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn ta trí thân tỷ với không màng sao? Ta thành người nào? Chính là... Tĩnh Lan cũng đứng dậy chẳng lẽ Trần Đại Nhân liền xem chúng ta là kia chờ tham sống sợ chết người sao? Trần Luân Quýnh lần thứ hai quỳ hảo, cực kiên định chống đỡ Bảo Thành nói thần không có cái kia ý tứ, chỉ chuyện này là công chúa sợ làm, công chúa sẽ tự có chủ ý, còn nữa... Công chúa một người còn hảo, hoàng thượng đó là lại đại hòa khí, thời gian dài cũng liền tiêu. Nếu là thái tử cùng các vị AK cách cách cùng đi, sợ có huynh muội liên thủ bức bách hoàng thượng ý tứ, đến lúc đó. Trần Luân Quỳnh nói không có nói xong, bất quá ở đây đều là nhân tinh, nơi nào sẽ không rõ, lấy Khang Hy tính tình. Bọn họ muốn thật là làm như vậy, sợ Khang Hy sẽ thật nổi giận, chính là không giận, vì thể diện cũng sẽ tàn nhẫn xử trí bọn họ. Bảo Thanh suy nghĩ cẩn thận, đứng ở trong viện trong chốc lát. Lại nhìn Trần Luân Quýnh liếc mắt một cái, nghĩ đến tỷ tỷ từng nói qua cái này Trần Luân Quýnh cực không đơn giản, liền thở dài nói cũng thế, ngươi nói rất đúng, chúng ta không đi đó là. Nói chuyện, bảo thành xoay người về phòng, đi rồi vài bước lại xoay người cũng đá, ta lo lắng tỷ tỷ, ngươi lặng lẽ đi xem, nếu là khả năng, hỏi một chút tỷ tỷ rốt cuộc lại như thế nào cái ý tứ, lại hào hào khuyên đủ nàng. Là, Trần Luân Quýnh thấy bảo thành mấy cái nghe tiếng khuyên bảo, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi cắn đầu cảm tạ ơn lúc sau đứng dậy bay nhanh giấu đi thân hình thiên thụ quỳ một ngày lúc này vào đêm liền cảm giác cả người lạnh băng chân bộ càng là chết lặng bất ham nàng duỗi tay gõ gõ hai chân lại bóp nhẹ trong chốc lát liền một mông ngồi dưới đất đem hai chân duỗi thẳng xoa áp cẳng chân một hồi lâu mới muốn lên đi lại một chút liền nghe được bên ngoài có thật nhỏ thanh âm. thiên thủy cả kinh chạy nhanh quỳ hảo giả bộ một bộ lại lánh lại đói lại tiểu tụy bộ giang tới thức mau môn bị đẩy ra một cái bóng đen loẹt tiến vào. Thiên Thụy cả kinh, nghĩ thầm này hoàng gia trong vườn thế nhưng cũng sẽ có tặc sao. chờ cái kia hắc ảnh gần, Thiên Thụy mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, trong miệng nói Trần đại nhân, ngươi tới làm gì? Ngươi lai, like, ngươi tới đúng là Trần Luân Quính, Trần Luân Quyính đóng cửa cho kỹ, quỳ đến Thiên Thụy trước mặt, trước đối Thiên Thụy cười cười, mới hỏi đáng ra sao? Thiên Thụy cười cười bảo thành làm ngươi tới sao? Trần Luân Quính gật đầu là Thái tử ra làm thần tới. bất quá, đây cũng là thần chính mình ý nguyện thần cũng là lo lắng công chúa ngươi trở về nói cho bảo thành làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình đều phải bình tĩnh thiên Thụy nghiêng đầu cười kỳ thật không sao cả có đáng giá hay không bất quá người này một đời tự nhiên có cái nên làm có việc không nên làm chính mình kiên định sự tình nếu là không làm thanh quỷ đều khó an tâm trần luân quính vẻ mặt mỉm cười vươn tay đỡ thiên Thụy ngồi xong cực ôn nhu nói nơi này cũng không có người khác ngươi cũng không cần quỷ chạy nhanh ngồi xong Ta giúp ngươi sống sờ sờ gần mạch, tỉnh rơi xuống bệnh gì tới. Thiên Thụy nghe lời ngồi xong, duỗi thẳng hai chân, Trần Luân Quynh duỗi tay không nhẹ không nặng giúp nàng ấn, Thiên Thụy liền cảm thấy chân bộ một trận nóng lên. Nguyên bản chết lặng chân cũng có chi giác, huyết mạch cũng bắt đầu lưu động lên. Cảm ơn ngươi. Thiên Thụy cười nói tạ sợ là bảo thành mấy cái thiếu kiên nhẫn đi, có phải hay không ngươi khuyên can bọn họ. Thiên Thụy tuy rằng là hỏi chuyện, bất quá, ngữ khí lại cực kiên định, Trần Luân Quynh thủ hạ động tác càng nhanh chóng chút. Người nói ngươi chính là quá thông minh chút, chẳng lẽ ngươi không rõ, trên đời này, người thông minh luôn là ăn quá nhiều khổ, ngươi muốn học nên hồ đồ sự tình hồ đồ chút, cũng tỉnh chính mình khó làm. Chính là, bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu người làm a, ta không làm, sau lại người cũng là phải làm, bất quá, sợ khi đó, thời gian không đợi người. Thiên thủy duỗi tay ngăn cản Trần Luân Quýnh lại thế nàng ấn chân bộ, đỡ Trần Luân Quýnh đứng lên, cẩn thận đi lại, hoạt động trong chốc lát, chờ đi đường khi chân không hề tê dại lúc này mới lại ngồi dưới đất ta biết ngươi là vì con cháu kế bất quá phương pháp lại đáng giá suy tính chẳng lẽ một hai phải dùng như vậy trực tiếp phương pháp sao hoàng thượng tính tình ngươi cũng hiểu biết vì sao không vu hồi một ít ngươi cũng ít đếm chút khổ sở trần luân quýng ngồi ở thiên thủy bên cạnh trầm rãi hỏi ra trong lòng nghi vấn thiên thủy trên mặt cười trầm rãi biến mất biểu tình biến lạnh mạnh chút một lát sau cười lạnh nói mới vừa nhi ta còn đương ngươi là biết đã không nghĩ tới như vậy trong chốc lát Ngươi thế nhưng cũng hỏi ra này chờ lời nói ngu xuẩn tới mệt ta còn cùng ngươi kể ra tâm sự ngươi tự đi thôi, chỉ nói cho bảo thành ta còn hảo, không cần bọn họ nhớ thương Trần Luân quýnh sửng sốt một lát sau đó nghiêng thai vừa nghe liền nghe được lâu ngoại có tiếng bước chân chuyển đến nhìn xem thiên thụy, cái gì đều minh bạch liền cố ý lớn tiếng nói thần nói sai rồi sao công chúa làm như thế, cũng quá không đem hoàng thượng để vào mắt, chẳng lẽ đây là hiếu thuận nữ nhi phải làm làm sao còn nữa, hoàng thượng tức là phụ cũng là quân, công chúa tức là nữ, cũng là thần, làm như thế, khó tránh khỏi hiện bất trung bất hiếu. Lan, Thiên Thụy thanh âm lại lạnh chút bản công chúa bất hòa người hồ đồ nói chuyện. Trần Luân Quý sườn nghiêng đầu, khóe mắt quét đến ngoài cửa sổ có bóng người hiện lên. Trong lòng cười thầm, thầm nghĩ Thiên thủy công chúa thật đúng là khôn khéo lợi hại, này nhĩ lực cũng là siêu cường, thế nhưng có thể nghe ra hoàng thượng tiếng bước chân, thật thật không dễ dàng. Trần Luân Quý cũng là ở Thiên Thụy biểu tình biến hóa thời điểm mới đoán được. Hắn tự nhận là có công phu trong người, hơn nữa nhị lực cùng sức quan sát cũng là rất mạnh, lại không có nghĩ đến, vẫn là không kịp thiên thụy. Công chúa chẳng lẽ liền không lo lắng thái tử ra sao? Thái tử ra chính là lo lắng công chúa lo lắng ăn không vơ ngủ không hương, lúc này mới làm thần đến xem công chúa. Công chúa trong lòng có cái gì ý tưởng, không đề phòng làm thần chuyển cáo thái tử ra một tiếng, cũng làm cho hắn an tâm. Trần Luân Quỳnh phóng mềm ngữ khí công chúa mới vừa còn nói thần là biết đã, tức là biết đã, cũng nên đường cáo chi. Thiên Thụy nhìn thấy kẹt cửa bên cạnh có Minh Hoàng một góc hiện lên, trong lòng cười cười, ngoài miệng thở dài người mới vừa nói bất trung bất hiếu, ta nếu là trộm cùng Hoàng A Mã nói, chậm rãi nghĩ biện pháp khuyên bảo Hoàng A Mã, kia mới thật là bất trung bất hiếu đâu, ta tuy rằng có thể thực dùng ít sức, không cần chịu khổ liền đem sự tình làm tốt, cần phải trí Hoàng A Mã với chỗ nào. Hoàng A Mã một thế hệ thánh quân, tự nhiên chịu người kính ngưỡng, là tuyệt đối không thể rơi xuống vết nhơ, nhậm người chê cười. Này Thiên Thụy lời này. Chẳng những nghe Trần Luân Quýnh đại kinh thất sắc, chính là ngoài cửa nghe lén Khang Hy cũng là vẻ mặt vẻ mặt kinh hãi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 160 Khang Hy cảm động. Công chúa lời này, thần không rõ. Trần Luân Quýnh cười cười, xuyên thấu qua từ cửa sổ bắn vào tới ánh trăng, làm hắn bốn di trắng nón như ngọc khuôn mặt bị kín một tầng vầng sáng hiện càng thêm tinh ánh dịch thấu lên, hồng nhạt môi mỏng nhẹ cong, ý cười mê người, làm người không lý do trong lòng căng thẳng, giống như bị thứ gì bắt lấy giống nhau. Thiên Thụy nhìn Trần Luân Quính, sững sốt một chút thần, theo sau lắc đầu, âm thầm cảnh cáo chính mình như thế nào sẽ bị sắc đẹp sở mê, hiện tại chính là có càng chuyện quan trọng muốn làm đâu. Nắm chặt nắm tay, thật dài móng tay đâm vào thịt, Thiên Thụy lúc này mới thanh tĩnh lại đây, nhàn nhạt, nhạt nói ta mặt sau nói những lời này, ngươi cũng không cần buồn bực, ta chỉ là nói sự thật. Trần Luân Quýnh nhìn Thiên Thụy, trong lòng thở dài, thầm nghĩ, ta khi nào lại tức bực quá ngươi. Bất quá, trong miệng vẫn là rất tò mò hỏi công chúa thả nói đi, thần nghe một chút. Ngươi nói Hoàng A Mã là thật thích những cái đó Hán nữ. Bất quá là mượn sức người Hán công cụ thôi, nhìn Hoàng A Mã lấy lao thử treo đùa này đó nữ nhân liền minh bạch, ta sẽ vì những người đó sinh khí. Chê cười. Thiên Thụy lạnh lùng cười, duỗi tay xoa xoa trên trán tóc ái, lại nói chúng ta mãn người cùng người Hán phong tục không giống nhau. Mãn người nhập quan lúc sau, liền muốn thay đổi phong tục nhưng lại nói dễ hơn làm. Nga. Trần Luân Quýnh trên mặt thay đổi chút nhan sắc, vừa rồi xuyên thấu qua ánh trăng, hắn suýt nữa bị thiên thủy kia đẩy người phong hoa cấp mê tâm trí. Hiện tại nghe thiên thủy nhắc tới mạng hắn chi phân, lúc này mới tỉnh qua thần tới, trong lòng nghĩ mạng hắn chi gian không thông hôn, trong lòng từng đợt phát hận Quả nhiên, hắn đối công chúa chỉ có thể là rất xa nhìn, mà không thể đến gần. Lúc trước đa nhĩ cổn mang binh nhập quan sau Liên lệnh người hắn cạo đầu cạo đầu, có kia chứ danh lưu phát không lưu đầu mệnh lệnh, ngươi chỉ biết hắn muốn cho nam tử cạo đầu, lại không biết lúc ấy hắn còn muốn cho nữ tử phóng chân, làm hắn nữ đều đi theo mãn nữ giống nhau, lưu một đôi thiên đủ, đáng tiếc chính là, người hắn quá mức ngu muội ngoan cố, nam tử vì bảo mệnh, cạo đầu cạo đầu, lại không cho nữ tử phóng chân, ta liền không hiểu biết, chẳng lẽ này đầu thế nhưng so chân càng quan trọng. Thiên thủy khỏe miệng hàm chứa cười lạnh, chậm rãi nói tới. Trần Luân quĩnh giật mình, Nghe Thiên Thụy giảng này, đó Hoàng gia Tân Bí, nghe hoàn toàn ngây người. Ngoài cửa sổ Khang Hy nghe xong, nhìn không được gật đầu, Thiên Thụy lời này nói chính là cực, năm đó xác thật có như vậy một hồi từ sự. Người hắn thả chết cũng không cho nữ tử Phong chân. Sau lại, Đa nhĩ cổn thật sự bất đắc dĩ, liền có cái kia mười từ mười không từ ý chỉ, nhưng tới rồi thuận trị đế khi, hắn cũng từng hạ quá lệnh làm nữ tử Phong chân, kết quả bị người đương chê cười cấp đùa bỡn qua đi. Thiên Thụy tiếp tục giảng đạo Hoàng a Mã chưa tự mình chấp chính là lúc Cũng từng có quá loại này ý tưởng, lúc ấy trước làm một ít hoàng thân quốc thích đại thần gia thê thiếp phóng chân, kết quả, vẫn là bị người cười nhạo. Chuyện này cũng không có thành, từ kia lúc sau, muốn cho hán nữ phóng chân liền càng vì khó khăn. Lời này nói, Trần Luân Quýnh cũng không rõ lên một khi đã như vậy khó khăn, công chúa cần gì phải muốn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, như thế cùng hoàng thượng ngạnh đỉnh đâu. Này đối công chúa lại có chỗ tốt gì? Thiên thủy lắc đầu ta lại có chỗ tốt gì? Ta bất quá là vì đại thanh suy nghĩ. Vì thiên hạ con dân suy nghĩ, ngươi hàng nằm trên biển, du lịch các quốc gia. Thế nhưng không thấy ra đại thanh chi nguy cơ sao. Trần Luân Quỳnh như mày nghĩ tới, Khang Hy đứng ở ngoài cửa sổ, một tay đỡ lương cửu công, kia tay ở run nhẹ nhẹ. Hắn nghe Thiên Thủy nói chuyện, cho tới bây giờ mới hiểu được đứa nhỏ này cũng không có ngớ ngẩn, mà là ẩn giấu cái gì tâm tư ở bên trong, liền cũng nghe càng thêm nghiêm túc lên. Công chúa là nói những cái đó man gì? Trần Luân Quỳnh hỏi. Thiên thụy cười cười, quả nhiên. Người này vẫn là gặp qua việc đời. Đầu tiên liền nghĩ đến những cái đó người phương Tây uy hiếp. Gật gật đầu, Thiên Thụy nói ngươi nhìn một cái, chúng ta bắt co sa hoàng, phía Tây biên tàng vấn đề còn không có giải quyết, phía Nam An Nam Lữ tống chờ thủ đô bị Tây người chiếm đi, này quanh thân nhiều như vậy cường lớn, nơi nào có thể sống yên ổn được. Hoàng A Mã có hùng tâm trang trí, muốn biến pháp dễ tục, nhưng này biến pháp việc nói dễ hơn làm, ngươi nhìn một cái sử thượng ghi lại những cái đó biến pháp, trừ bỏ thương ương biến pháp ở ngoài. Cái nào không phải vô tật mà chết, đó là thương ương, cuối cùng không cũng là cái ngũ mã phanh thây kết cục sao. Trần Luân Quỳnh càng nghe càng là hồ đồ, này nữ tử phóng chân việc, quan biến pháp chuyện gì. Khang Hi cũng tưởng không rõ, càng là nghi hoặc những mày, nóng nổi muốn đẩy cửa đi và hỏi một chút thiên thụy, bất quá tưởng tượng hiện tại khó được có cơ hội có thể nghe một chút cái này khôn khéo nữ nhi tâm tư, liền cũng nhịn xuống. Người tò mò đi. Thiên thụy những mày, hướng tới Trần Luân Quỳnh cười ta và người nói, Ngươi không cần nói cho người khác nghe, một đầu, ta nghĩ tới nghĩ lui, này xưa nay biến pháp đều là viết ra khuôn sao tới, làm người đầu ngón tay trích đuôi, như vậy tất là không thành, tất không thể gấp gáp, muốn chậm rãi tới, hôm nay biến cách một chút nơi này, ngày mai biến cách một chút nơi đó, thời gian dài, mọi người bất chi bất giác chung liền chuyển biến lại đây, cho nên, ta liền lấy này nữ tử phóng chân việc thử. Một chút thủy sâu cạn, cũng hảo giáo hoàng A mã trong lòng hiểu rõ, nhị đâu, ngươi biết mạnh mẹ dạy con gái tử việc sao. Cổ chi thánh hiển, này mẫu lại có cái nào con chân, nữ nhân này một khi chiến đủ, thân thể tàn phế không nói, này tâm cũng liền giam cẩm, không được mở mắt vọng thế giới này, có như vậy nữ tử vì mẫu, dạy ra hải tử như thế nào có cực đại hùng tâm trang trí, ngươi chẳng phải thấy, hán đường là lúc thực lực quốc gia như thế nào cường thế, nhưng tống tới nay, trung nguyên người. hắn nơi nào còn cường ngạnh đến lên, ta liền nghĩ, định là cùng này nữ tử không được mở ra có quan hệ, này mẫu ánh mắt cực hạn, chỉ biết hậu viện tranh đấu dậy ra hải tử, liền cũng chỉ sẽ đấu tranh nội bộ. Khang Hy cả kinh, tinh tế nghĩ đến, liền cảm thấy thiên thủy lời này tuy rằng nghe tà tính, lại vẫn là có nhất định đạo lý, lại nghĩ hắn mấy năm nay xác thật hành biến pháp việc, bất quá cũng không có đối nhân nguồn quá, chỉ là dựa theo ngày ấy nhớ thượng ghi lại hình thức, chậm rãi biến tới, tuy rằng có trở ngại, lại không có phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Nghe xong thiên thủy lời này, Khang Hy cảm thấy, thật đúng là rất đúng, biến pháp việc chính là không đối nói rõ, mà muốn ngầm chậm rãi tiến hành. Trần Luân Quý nghe, trong lòng như sóng to gió lớn quay cuồng lên, hắn trước kia vẫn luôn tưởng không ra sự tình, nghe xong Thiên Thủy nói lúc sau, thế nhưng có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, trong lòng cân nhắc, công chúa thật là phi bình thường nhân vật, trong lòng không riêng gì trang hậu cung những cái đó thị thị phi phi, càng trang toàn bộ gia quốc thiên hạ. Chính là, công chúa tức như vậy nghĩ, vì sao không đối hoàng thượng nói rõ, hoàng thượng một thế hệ thánh quân, sẽ tự lý giải công chúa nói, mặc kệ làm vẫn là không làm. Tổng sẽ không trách tội công chúa, công chúa vì sao phải đem chính mình lộng tới như vậy hoàn cảnh. Trần Luân Quýnh nhìn trộm nhìn kia phiến minh áo vàng rác, hỏi ra hắn còn có khang hy trong lòng khó hiểu. Thiên Thụy ngồi cả người rét run, liền từ trên mặt đất đứng lên, đi rồi hai bước, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng nói chuyện này không biết có thể hay không thành. Lúc trước tổ tiên đều thử qua, toàn không có làm thành, hoàng A mã nếu là dòng chống khua chiêng lại hạ cấm cuốn chất lệnh, nếu là không thành nói, chẳng phải chọc người chê cười. Hoàng A mã Thánh Minh Chi Quân tuyệt đối không thể làm thanh danh có tổn hại. Còn nữa, nếu là không thành, hắn quan chiến đấu lên, vì cấp thiên hạ một công đạo, tất yếu có người chịu quá. Hoàng A mã là quân vương, tổng không thể hạ tội đã chiếu đi. Trần Luân Quỳnh chấn động, cái gì đều minh bạch, âm thầm bắt tay bồi đến phía sau, nắm chặt nắm tay, trong lòng đau nhất chịu nhất chịu. Nhìn Thiên thủy đứng ở phía trước cửa sổ đơn bạc thân ảnh, hắn cực tưởng tiến lên, ôm nàng một chút, cho nàng an ủi cùng ấm áp. Bất quá, nghĩ đến lẫn nhau thân phận. Còn có những cái đó thế tục lệ giáo, Trần Luân quính liền cái gì cũng không dám làm, chỉ là thấp đầu, cực cung kính đứng ở một bên. Cho nên, ta mới có thể như vậy thẳng tắp lao ra đi, lộ mạng muốn Hoàng A mã cấm quan viên nạp chân nhỏ nữ nhân làm vợ làm thiếp. Ta cũng không phải yếu hại những người này, cũng không phải cùng cái nào trí khí, nếu là chuyện này thật sự được không, này đó nữ nhân hoàn toàn có thể phong chân. Cứ như vậy, thời gian dài, người hắn cũng sẽ chậm rãi thói quen thiên đủ, việc này cũng liền thành. Nhưng nếu là sự tình không thành, người chỉ nói Hoàng A Mã quá mức đau sủng nữ nhi, tùy ý tiểu nữ nhi hồ. Náo, mà những cái đó hán thần cũng sẽ tự tìm danh mục đem tội lỗi đẩy đến ta trên người, ta, cũng liền có thể gánh khởi này phân tội lỗi, không đến mức làm Hoàng A Mã khó làm, cũng sẽ không ảnh hưởng Hoàng A Mã thánh quân chi danh. Thiên thủy lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, đôi tay bối ở sau người, ánh trăng chiếu vào nàng trên người, làm nàng có một loại cô nhiên một thân, tịch mịch không nơi nương tựa thê lương cảm. Khang Hy nghe, thân thể đều ngăn không được run rẩy lên, âm thầm trách cứ chính mình vì sao không nghĩ tới sâu như vậy mặt, thế cho nên làm thiên thủy bị nhiều như vậy tội. Xuyên thấu qua kẹt cửa Khang Hy nhìn thiên thủy đơn bạc bóng dáng, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, rất là cảm động với thiên thủy này phiến giữ gìn chi tâm, còn có nơi trốn thế hắn thiết tưởng chi kỷ hành vi, lại có, cũng có chút hận chính hắn phía trước còn ở trong lòng quái thiên thủy không hiểu chuyện, không cho hắn lưu mặt mũi đâu, lại nguyên lai. Like biểu tượng sau lưng có sâu như vậy trình tự ý tứ, cái này nữ nhi nơi nào là không cho hắn lưu màn mũi, này hoàn toàn chính là ở thế hắn thanh. Danh thể diện suy nghĩ a. Khang hi nghĩ tới nghĩ lui, trên đời này trừ bỏ Thiên Thụy, nào còn có một người như vậy thế hắn suy nghĩ, trong cung những cái đó nữ nhân để ý chính là thánh sủng cùng thể diện còn có vinh hoa phú quý, bảo thanh huynh đệ mấy cái tuy rằng cũng coi như hiếu thuận, nhưng rốt cuộc không thể chi kỷ, cũng chỉ có Thiên thủy cái này nữ nhi nơi trốn giữ gìn hắn, lúc nào cũng nhớ hắn khi nào đều không quên thế hắn chia sẻ sự tình, cái này nữ nhi, thật thật làm người cảm động không lời nào để nói a Lương cửu Công, đi thôi. Khang Hy thấp đầu, cả người cũng có chút vô lực lên, liền cảm giác rất xin lỗi thiên thụy, trong lòng có cực đại ấy náy cảm. Là, Lương cửu Công khẽ lên tiếng, ở phía trước biên dẫn đường, cùng Khang Hy hai người khẽ không tiếng động lại ly duyên sảng lâu. Khang Hy trở lại đạm ninh cư, câu đầu tiên lời nói chính là Lương cửu Công, ngươi tự mình đi ở duyên sảng lâu an một cái chậu than, sinh thượng than hỏa, tránh cho thiên thủy đông lạnh. Lương cửu công túi lầu ứng, cung thân mình lui đi ra ngoài, lui ra ngoài lúc sau thở dài, lau một phen nước mắt, trong lòng một trận chua xót. Quả nhiên, công chúa mới là nhất chi kỷ, không ổng công hoàng thượng như vậy đau sủng năng a. Đồng thời, lương cửu công lại thầm than chính mình không cái kia thời vận, bởi vì trong nhà nghèo mà sớm cắt thị phi căn tử tiến cung làm việc. Nếu là bằng không, sợ cũng sẽ có như vậy một cái chi kỷ hiểu chuyện nữ nhi. Nhà ta nếu là có như vậy một cái khuê nữ, cũng thích đáng mệnh căn tử giống nhau đau à, lương cử công ra cửa nhỏ giọng thở dài nói. Khang Hy ở lương cử công đi rồi, liền ở trong phòng loạn chuyển, tâm loạn như ma, nhất thời trước mắt hiện lên hách xá lý khuôn mặt, nhất thời lại là thiên thủy khi khóc khi cười bộ dáng trong lòng lo lắng không được, cũng không biết thiên thủy quỷ thời gian lâu như vậy, này đầu gối chịu không chịu được, có thể hay không rơi xuống bệnh gì, còn có, này đầu xuân thời tiết, ban đêm rét lạnh không được, không biết thiên thủy chịu nổi không vạn nhất lại nhiễm phong hàn. Khang Hi nơi này lo lắng hoang mang lo sợ, lại cũng không thể chạy tới làm thiên thủy lên, không cần lại quỳ, hoặc là truyền thái ý cho nàng nhìn thân mình, cũng chỉ có thể chính mình dày vò. Vạn phần nóng trông hôm nay nhi sớm một chút lượng, hắn hảo đi nhìn nhà mình hảo khuyên nữ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 161 Thiên thủy tuyên ngôn. Duyên sảng lâu nội, Trần Luân Quýnh lẳng lặng nhìn Thiên Thụy sau một lúc lâu, qua đã lâu, mới không người nói tất nhiên công chúa đã là giải thích, kia thần cáo lui. Thiên Thụy xua xua tay, cười nói ngươi trở về cùng bảo cách nói sáng có, làm hắn không cần lại lo lắng. Trần Luân Quýnh lên tiếng, có điểm chật vật từ Duyên Sảng lâu ra tới, ra tới lúc sau liền nắm lấy tay phải, ở Duyên Sảng trong lâu, hắn đúng là dùng này chỉ tay thế Thiên Thụy ấn chân bộ. Hiện tại trong lòng bàn tay tựa hồ còn có thể cảm nhận được thiên thủy mềm mại ra thịt cách vải dệt truyền ra tơi ấm áp cảm giác. Căn chặt răng, Trần Luân Quyến đi nhanh về phía trước đi đến. Hắn biết nếu là lại ngốc trong chốc lát, hắn sợ là muốn luyến tiếp đi. Ở duyên sảng dưới lầu đứng thẳng suốt đêm. Mới đi rồi không vài bước lộ, Trần Luân Quyến liền nhìn đến Lương Cửu Công vội và hướng bên này đi. Hơn nữa trong tay còn bưng than buồn, trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi cái gì. Trần Luân Quyến tránh ở một bên, xem Lương Cửu Công đi qua đi lúc sau. Lúc này mới hướng vô giật chai đi nhanh. Vừa đi, Trần Luân Quýnh vừa nghĩ, có cái nào người có thiên thụy như vậy tâm cơ sâu, rõ ràng là nàng chính mình muốn làm sự tình, lại cố tình làm ra nhiều như vậy đa dạng tới, làm người hoàn toàn không hiểu được nàng ý tưởng, kết quả lại tính kế nhân tâm thời cơ gãi đúng chống nữa đến cuối cùng, không những chính mình sự tình có thể thành, ngược lại còn muốn cho Khang Hy một bên cam tâm tình nguyện giúp nàng hoàn thành ý tưởng, một bên còn muốn cảm kích nàng, đối nàng có hổ thẹn cảm. Khang Hi không thể nghi ngờ là cái cực kỳ trọng tình quân vương Trần Luân Quính ở trong cung thời gian dài như vậy trong lòng cũng là minh bạch. Khang Hi nếu là cảm kích một người hoặc là đối một người hổ thẹn, kia liền sẽ dùng hết tâm lực đi giữ gìn người này. Vốn dĩ công chúa thánh sủng chính là cực thịnh, quả thực không người có thể so. Bởi vậy, sợ là muốn càng tăng lên đi. Chính là không biết có thể hay không thịnh cực mà suy. Sau đó Trần Luân Quính nghĩ đến Thiên Thụy khôn khéo, lắc đầu, hắn thật là lo lắng vô ích, lấy nàng tâm tính. Như thế nào sẽ giữ gìn không hảo khang hi cùng nàng tình nghĩa đâu? Nơi này, Thiên Thụy lại quỳ một đêm. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm, nàng đều có chút buồn ngủ, chính là chịu đựng buồn ngủ mở to con mắt, vì đình chỉ buồn ngủ, càng là từ trong không gian lấy ra một ít đồ ăn tới ăn. Ăn uống no đủ lúc sau, Thiên Thụy quỳ cực kỳ đoan chính, thẳng thắn bối, ngẩng cao đầu, đều có thể thấy được vị này công chúa ngạo cốt thiên thành. Đợi một hồi lâu, Thiên Thụy mới chờ đến tiếng bước chân truyền đến, lại nhất thời Duyên sảng lâu môn bị đẩy ra, Lương Cửu Công kia đặc có hàm hậu khuôn mặt xuất hiện ở Thiên Thụy trước mặt, cười đối Thiên Thụy nói công chúa, hoàng thượng gọi công chúa đi Đạm ninh cư hỏi chuyện. Công chúa mời theo nô tài đi trước. Thiên Thụy gật gật đầu, ngạnh trống đứng lên, mới phải đi lộ, liền cảm giác trên đùi tê dần, thiếu chút nữa không té ngã. Lương Cửu Công xem kinh hồn tăng đảm, chạy nhanh rũi tay đỡ lấy Thiên Thụy, ngoài miệng nói công chúa cẩn thận, nô tài đỡ công chúa đi thôi. Thiên Thụy một đường chậm rãi đi tới Đạm Linh cư, tới rồi nhà chính. Liên thấy kia Tam gian sân phơi khai thông trong nhà chính Khang Hy cao ngồi chủ vị, bên trái là Bảo Thành cùng bảo thành mấy cái hoàng tử, bên phải thế nhưng còn có vài vị hán thân ở. Thiên Thụy trong lòng có chút thấp hỏng. Tuy rằng nàng ở làm chuyện này thời điểm đã thiết tưởng thật nhiều, nhưng lại vẫn là không nghĩ tới Khang Hy thế nhưng triệu tới đại thần muốn thẩm vấn nàng. Thiên Thụy có chút không biết làm sao cấp Khang Hy hành lễ, kia vài vị đại thần cũng cấp Thiên Thụy thấy lễ, lúc này mới lại tiểu tâm ngồi xuống. Khang Hy mắt lạnh nhìn Thiên Thụy, chỉ chỉ trên mặt đất phô thật dày đệm mềm nói quy xuống. Thiên thủy chạy nhanh quy xuống. Liền cảm giác đầu gối phía dưới đệm mềm cực mềm mại, làm người tựa như quỳ gối một cục đông thượng giống nhau, chút nào không cố hết sức. Ngươi hôm qua nói thỉnh chấm ban chỉ làm trong chiều chúng thần không cưới không nạp chân nhỏ hắn nữ làm vợ làm tiếp, chấm tâm tức giận, liền làm ngươi quỳ một đêm, ngươi suy nghĩ một đêm cũng nên minh bạch, hôm nay có nói cái gì, tiện lợi chấm cùng ngươi huynh đệ còn có chúng thần nói ra đi, nếu là còn kiên trì Đem tâm ý của ngươi nói ra, cũng làm cho người tin phục nếu là không có gì đạo lý, cũng đừng quái chấm không khách khí. Khang Hi nói tuy rằng lãnh đạo, bất quá, Thiên Thụy vẫn là ở trong mắt hắn thấy được tràn đầy ý cười, này tâm cũng yên ổn xuống dưới. Thiên Thụy mới muốn mở miệng nói chuyện, nào biết, kia ngồi ở một bên hùng ban lý liền trước mở miệng hoàng thượng, không thể, đại thanh tổ chế hậu cung không được tham gia vào chính sự, công chúa lại không tôn lễ pháp, không ấn tổ chế, lý nên trọng phạt, còn thỉnh hoàng thượng không cần mặc kệ. Hùng ban lý bên người Lý Quang mà cũng đứng lên lớn tiếng nói làm Khang Hy muốn Tam Tư Nhi hành nói. Khang Hy nhìn xem ngồi ở bên kia lão thần tại, tại tại Trương Anh, hỏi Trương Ái khanh nghĩ như thế nào. Trương Anh không nghĩ tới Khang Hy kêu hắn, chạy nhanh đứng lên, hành lễ nói thần cho rằng, phạm nhân đều có một cái cái lại cơ hội, công chúa quý vì hoàng nữ, há nhưng dễ dàng bị hại tội. Còn nữa, đây là hoàng thượng gia sự, nếu phải quản giáo còn đương thỉnh thái hậu quý phi chờ, thần ngang vì nam tử, lại là trong triều đại thần, nên Khang Hy khoát tay cười nói thiên thủy chuyện này liên quan đến các ngươi tự thân, nha đầu này quật cường, không nghe chấm luôn. ngày hôm qua quỷ một ngày một đêm, chấm tâm cực yêu. hôm nay cũng đem các ngươi này mấy cái năng nôn thiện biện gọi tới, cũng hảo hảo khuyên nủ nàng một phen, làm nàng cũng nghe nghe thánh nhân chi ngôn, chịu chút giáo hấn. Trương Anh nghe xong lời này, rất là bất đắc dĩ, cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải đáp ứng rồi một tiếng, lại hồi chính mình trên châu ngồi ngồi xuống. Khang Hy nhìn Trương Anh làm, nghĩ thầm. Quả nhiên vẫn là thứ này thượng nói, so Hùng Ban Lý cùng Lý Quang mà này hai cái ngu muội ngoan cố ra hỏa mạnh hơn rất nhiều, Thoạt nhìn, là cái có thể trọng dụng người, mà Hùng Ban ly đám người chỉ nhưng mặt ngoài vinh sủng, lại không thể tin dùng A. Nghĩ này đó, Khang Hy mở miệng nói thiên thụy, ngươi nói đi, ngươi vì sao làm chấm ban chỉ, ngươi nhìn xem, ngươi trước mặt ngồi đây đều là hán thần, mỗi người trong nhà thê thiếp đều là ngươi nói chân nhỏ hán nữ, ngươi nếu muốn làm chấm ban chỉ, tất trước đêm này vài vị đại nhân thuyết phục. Thiên Thụy cắn đầu, đứng dậy nói Hoàng A Mã, nữ nhi gần đây tư trì này nữ tử bó chân cũng không phải cổ đã có chi, thậm chí hán đường thịnh thế đều không có quá, là khởi tự ngũ đại thập quốc, đó là nguyên tử kia mất nước chi quân Nam đường Lý Hậu chủ trong tay, Lý Sao chủ hỉ tài múa, càng hỉ trong tay vũ, bàn thượng vũ, liền có nữ tử vì lấy lòng hắn tự chiến chân nhỏ, để với nhảy này bàn trung vũ. Công chúa lời nói không tồi, Trương anh vuốt dâu cười cười công chúa học nhiều biết rộng, thân bội phục Thiên Thụy ngẩn đầu đối trương anh cười cười trương đại nhân nói quá lời, tức là này bó chân nguyên tử lý sau chủ, ta liền nghĩ thực điểm xấu, đại khái là kia mất nước chơi nghệ. Đàng, Hùng Ban Lý ngồi không yên, đứng lên chỉ vào Thiên Thụy nói công chúa tiểu nữ tử chi ngôn há mà khi thật, mất nước đó là kia quân vương ngu ngốc, đại thần không làm, há có thể trách đến nữ tử bó chân trên người. Thiên Thụy cười cười, cũng không cùng Hùng Ban Lý so đo, tiếp tục nói mà bắt tống khi như vậy không khí còn không thịnh hành thịnh, chỉ kia ca thuyền kỹ quán bên trong. Nữ tử vì nhiều chiêu vấn khách, cũng liền trên đủ, này bó chân là từ thanh lâu nữ tử trung hương thịnh lên, sau lại trầm dãi chuyển vào dân gian. Đầu tiên là phú quý nữ tử vì tranh sủng bó chân, sau lại bình dân nữ tử cũng tranh nhau nói theo, Hùng Đại Nhân cũng là đại học vấn gia, tự nhiên minh bạch, lời nói của ta. Là cùng không phải. kia gì, Hùng Ban Lý không có cách nào, đành phải gật gật đầu rất là. Nếu là thiên thủy lạnh lùng nói nữ tử chú y ôn lương cung kiêm, càng coi trọng phẩm đức. Đàng hoàng nữ tử há nhưng đi theo kia làm người mất nước ngoạn vật học tập, càng thêm không học giỏi, đi theo thanh lâu nữ tử học này hoặc nhân ngoạn ý, thế cho nên làm nhiều ít nam nhi mất tâm trí, trầm mê với ôn nhu hương trung. Công chúa lời này không khỏi cưỡng tử đoạt lý. Lý Quang mà đứng lên, hướng tới thiên thủy vừa chắp tay. Cuốn chân là làm nữ tử càng thêm ôn lương, như thế nào? Lý Đại Nhân lời này như thế nào nói? Thiên thủy không đợi Lý Quang mà nói chuyện, liền dành nói Lý Đại Nhân cũng là đọc sách thánh hiền lớn lên. Chẳng lẽ không biết thánh nhân từng nói qua, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, không được dễ dàng tổn hại sao? Đó là liền kia tóc ti đều không được dễ dàng cắt rớt, húng chi này trên người cốt cách ra thịt, nữ tử bó chân tất trước bẻ gây đủ cốt, lại muốn xử làn da thối giữa đùng sưng có phải hay không tổn hại chính mình thân thể? Muốn biết người chi nhất tinh một huyết đều đến từ cha mẹ? Các nàng như thế không quý trọng phụ tinh mẫu huyết, vọng tự tổn hại, có phải hay không có bội với thánh nhân chi ngôn, có phải hay không đại bất hiếu hành trình vì? Này, Lý Quang mà là Lý học đại gia, tự nhận là đọc một lượt khổng thánh chi đạo, lại bị thiên thủy bác giảng không ra lời nói tới, cảm giác thực mất mặt, liền ngồi ở một bên dầu dị không vui. Lại có, làm người cha mẹ tự nhiên thân cận thương tiếc chính mình hài nhi, nhưng này cuốn chân lại là làm phụ mẫu cưỡng bách mới có thể thắng ý lý trí nữ nhi. Con tuổi nhỏ liền chịu đựng đoạn cốt thịt nát chi đau, này làm phụ mẫu có phải hay không cũng bất nhân bất nghĩa. Thiên thủy thanh âm càng thêm lớn. Một người không tư vì nước bồi dưỡng trung lương, lại cùng kia mất nước điểm xấu người học tập, càng học thanh lâu kỹ quán những cái đó phong trần nữ tử chỗ vì, đây là bất trung, dễ dàng tổn hại tự thân, đây là bất hiếu, còn chân chi nữ chi cha mẹ không thương tiếc chính mình hài nhi, ngạnh làm không hiểu chuyện nữ nhi chịu này cực khổ, đây là bất nhân bất nghĩa, đó là này chờ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa chỗ vì, liền bị người lưu truyền rộng rãi, thậm chí tôn sùng là chân lý. Trường này đi xuống, như thế nào cho phải? Thiên Thụy kiên định ngẩng đầu, Ánh mắt nhóc nháy nhìn chầm chằm Lý Quang Mà cùng Hùng Ban Lý hai vị đại nhân, ta nói chính là Gò ép, gò ép. Hùng Ban Lý nói không nên lời khác lời nói tới, chỉ nhắc mãi như vậy hai câu, mà Lý Quang Mà tắc không nói lời nào. Ta không nghĩ làm Hoàng A Mã thân cận bực này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa người, chẳng lẽ có sai. Chư vị đại nhân dường cột nước nhà, vốn là có tài cán người, lại vừa lúc gặp thịnh thế minh quân, tự nhiên là nhiều đất dụng võ là lúc, sao có thể dễ dàng bị này đám người mê tâm trí ta đưa ra không cho chư vị đại nhân thân cận bậc này hoặc nhân tâm tư chi nữ tử, chẳng lẽ cũng có sai? Xin hỏi vài vị đại nhân, khổng thánh nhân chi mẫu nhưng có chân, mạnh tử chi mẫu nhưng bó chân, thế phụ tòng quân nhân tử nghĩa nữ tử hoa một lan nếu là một đôi chân nhỏ, sao có kia thiên cổ truyền lưu trung hiếu việc. Thiên thủy từng bước ép sát, thẳng nhìn gần hùng ban lý trên đầu đứa ra hãn, lý quang mà càng là không dám nhìn nàng. Hoàng A Mã Thiên thủy quỳ xuống cắn đầu nữ nhi vì nước sự kế, còn thỉnh Hoàng A Mã hạ chỉ làm chư vị đại nhân thân người tài xa tiểu nhân kia gì thiên thủy nhất đỉnh nhất đỉnh chụp mũ đè ép xuống dưới cầm người hắn coi trọng nhất trung hiếu nhân nghĩa nói sự dọn ra khổng mạnh chi ngôn thật sự là làm hùng ban lý đám người không lời nào để nói hiện tại nghe thiên thủy từng bước ép sát làm khang hy hạ chỉ tức khắc là lại cấp lại tức lý quang mà còn hảo hùng ban lý tuổi tác đã cao nhất thời khí bất quá thế nhưng ngất đi hùng đại nhân lý quang mà cùng trương anh đều sốt ruột kinh hô ra tiếng khang hy nhìn lên. Lão nhân này khí hôn, trong lòng rất là thông khoái, bất quá vẫn là vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, la lên một tiếng chạy nhanh nâng hùng ái khanh đi xuống trần trị. Lập tức liền có người tiến lên nâng hùng ban Lý đi ra ngoài, mà Khang Hy lại khoát tay việc này ngày mai lại nói, Lý Quang Mà, ngươi chờ trước cáo lui đi. Lý Quang Mà cùng Trương Anh đều lau một phen hãn, sốt ruột cáo lui đi ra ngoài, Trương Anh là về nhà nghỉ ngơi, Lý Quang Mà còn lại là vội vội vàng vàng muốn liên lạc chúng thần, tập thể phản đối thiên thụy. Hơn nữa muốn Khang Hy nghiêm trị Thiên Thụy. Chờ đến mấy người này vừa ra đi, Khang Hy cười to ra tới chấm ngày thường ở trong triều đỉnh cả ngày triệu này đó lao hóa khí triệu. Hôm nay Thiên Thụy thế nhưng cho chấm ra khí, đem kia lao hóa khí mê, hảo. Thiên Thụy túi đầu cười nhạt, bất quá, trong lòng vẫn là vốc một phen chua sót nước mắt. Mãi mãi, làm chuyện sao liền như vậy không dễ dàng đâu, con mấy vòng, vu hồi vài lần, cũng không biết có thể hay không thành. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 162 ly cung. Chứ anh Tử trong cung rời đi, dọc theo đường đi tế tư khang hy rốt cuộc có ý tứ gì? Vì cái gì muốn cho công chúa đưa ra cấp nữ tử phóng chân sự tình tới? Chẳng lẽ là, muốn chèn ép một chút hán thần? Nói, trong chiều mãn người càng ngày càng không có gì làm, những cái đó con em bắt kỳ cả ngày liền biết lưu điểu ngọt nhạc, hoặc là đánh nhau gây chuyện tất cả đều tẽ một trong ổ loạn đi, mà người hán giỏi giang quan viên cũng chậm rãi xuất đầu lộ diện, thế cho nên hiện tại người hán quan viên có ẩn ẩn áp quá mãn quan dấu hiệu. chẳng lẽ là hoàng thượng muốn mượn này suy yếu một bộ phận hán quan thực lực? trương anh trong lòng cân nhắc, cũng liền trở về phủ, tiến ra muôn rửa mặt hảo thay đổi một thân thường phục lúc sau, liền chiều hậu viện đi đến, này còn không có tiến hậu viện đâu, liền nghe được một tiếng một tiếng kêu thẳng thiết, trương anh cả kinh, nhanh chóng đi rồi vài bước, theo thanh âm vào chính viện một gian nhị phòng nội. Liền nhìn đến hắn phu nhân Ngô Thị Chính khẩn trương đứng ở một bên, nhìn mấy cái bà tử cầm màu lam giặt hồ quá mảnh vải hướng hắn tiểu nữ nhi Ngọc Tỷ Nhi trên chân. Quân quanh. Mà Ngọc Tỷ Nhi bởi vì triền đến ngón chân khi, kia bà tử chính là đem nàng bốn cái ngón chân hướng gan bàn chân phương hướng ấn xuống, đau chịu không nổi, lúc này mới khóc hô lên thanh. Nhìn đến Ngọc Tỷ Nhi đau như vậy, chứ anh bên thai lại vang lên thiên thủy kia nói năng có khí phách nói tới làm cha mẹ, ở nữ nhi mới vừa tháng y là lúc khiến cho nữ nhi chịu kia đoạn cốt thịt nát chi đau, đương vì bất nhân bất nghĩa. Phụ thân, phụ thân, ngọc tỷ nhi đau. Ngọc tỷ nhi là tiểu nữ nhi, trương anh từ nhỏ liền đối nàng rất là đau sủng, cho nên nhìn đến trương anh tiến vào, nhịn không được hướng trương anh xem qua đi, trong miệng nói cầu tình nói. Trương anh nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi như vậy thống khổ, lại nghĩ đến ở trong cung khang hi một phen biểu hiện, liền nhịn không được, nhìn về phía ngô thị lớn tiếng hỏi làm gì vậy? Hảo hảo, vì sao lăn lộn ngọc tỷ nhi? Nô thị chạy nhanh cười qua đi, trước hướng Trương Anh nói vất vả, hỏi hảo lúc sau mới cười nói Ngọc tỷ nhi năm nay cũng có 6 tuổi, là tới rồi cuốn chân tuổi tác, thiếp thân liền thỉnh người tới giúp nàng cuốn chân, để có thể triển cái hình dạng tốt cho nhỏ. Tương lai, cũng hảo. Nô thị nói còn không có nói xong, Trương Anh liền trước không kiên nhẫn lên, đối kia mấy cái bà tử nói trước đừng lậu. Các người mấy cái trước đi xuống. Lúc sau, Trương Anh lại nhìn về phía Nô thị Ngọc tỷ nhi sự tình trước phóng phóng lại nói, cái gì triển không cuốn chân? Nho nhỏ hài tử, chịu này phân khổ làm chi? Nô thị sử sốt. Hảo sau một lúc lâu mới nói hôm qua thiếp thân liền cùng lao ra nói, hôm nay phải cho Ngọc tỷ nhi con chân, lão ngươi cũng đáp ứng rồi, hôm nay như thế nào lại thay đổi đâu? Trương anh khụ một tiếng, chờ kia mấy cái bà tử đều rời khỏi lúc sau, lúc này mới đi đến nô thị trước mặt nhỏ giọng nói hôm nay hoàng thượng triệu ta chờ tiến cùng, chính là ở thương nghị việc này, ta coi hoàng thượng ý tứ, là cô ý muốn cho hắn nữ phóng chân, tức là như thế. Chúng ta ngọc tỉ nhi làm gì còn có chịu khổ chịu nhọc triền này chân nhỏ. Cái gì? Nô thị kinh che miệng lại hoàng thượng thực sự có ý tứ này. Sao có thể, lúc trước đại thanh mới nhập quan là lúc liền như vậy làm ở Mỹ tới, cũng không được việc, lần này. Người nữ tắc nhân ra biết cái gì? trương anh lạnh lùng nói ta coi, hoàng thượng lần này là phải làm thành, hắn cũng chưa nói muốn cho hắn nữ phóng chân, chỉ nói quan lại nhân ra không được lại cưới nạp chân nhỏ nữ tử, nếu là trong nhà thuê thiếp cuốn chân, liền phải phóng chân khắp cái gì cũng chưa nói. Bất quá, ngươi nghĩ đến, tức là vương công đại thần đều không cưới chân nhỏ nữ, này còn có ai sẽ có chân. Nô thị ngây người sau một lúc lâu mới nói nói như thế tới. Thiếp thân cũng muốn phóng chân. Chưa anh gật đầu sợ là như thế, lần này là công chúa rắt đầu, hoàng thượng cũng có cái kia ý tứ, ngươi là không gặp công chúa nhanh mồm dẻo miệng. Hôm nay ở sướng Xuân Viên Nội, đem lý quang mà bực này có thể luôn đều giảng một câu đều nói không nên lời càng là đem hùng lão gia tử cấp nói khí hôn mê bất tỉnh hoàng thượng đối này không những không có trách cứ ngược lại cực thưởng thức ta coi lần này sợ là muốn thành như thế nào sẽ nô thị có loại choáng váng cảm giác chiếu lao ra nói như vậy này công chúa quá lợi hại chút đi một cái nữ nhi gia mau đừng như vậy giảng công chúa kim chi ngọc diệp tự bất đồng với tầm thường nữ nhi gia về sau những cái đó có không không cần lại nói ngươi trước mang ngọc tỷ đi hảo hảo trấn an nàng ta trương anh nữ nhi đó là không cuốn chân Ai có thể như thế nào? Chứ anh không phải như vậy cổ hủ người, tương phản, là cái cực rộng rãi khai thông, cho nên, trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận rồi nữ tử phóng chân sự tình. Nô thị lên tiếng, làm người bế lên ngọc tỉ nhi, nương hai cái đi ra ngoài, tự đi chấn an ngọc tỉ nhi không để cập tới. Tập phượng hiên nội, tĩnh lan chậm rãi giúp thiên thủy vãn khởi ông quần, nhìn đến thiên thủy đầu gối xương đỏ máu bầm khi, này nước mắt liền nhịn không được rớt xuống dưới tỷ tỷ, còn đau lợi hại. Thiên thủy cười xua xua tay ngươi nhìn cực nghiêm trọng, kỳ thật, lại là một chút cũng không đau, ngươi cũng không cần lại khổ sở, tỷ tỷ không có việc gì. Tĩnh lan duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào thiên thủy đầu gối một chút, rõ ràng liền nhìn đến thiên thủy đau chịu khẩu khí lạnh, trong lòng rất khổ sở lên, thầm nghĩ, này nơi nào là không đau, rõ ràng đau lợi hại khẩn, lại cố tình muốn chịu đựng không nói, cái này tỷ tỷ thật là quá quật cường hiếu thắng chút, sự tình gì đều nhận ở trong lòng, chỉ làm người lo lắng. Tĩnh Lan nơi này là thực quan tâm thiên thủy, mới muốn đứng dậy tìm chút thuốc mỡ cấp thiên thủy tô lên, liền nghe được ngoài cửa có thanh âm truyền đến, Tĩnh Lan chạy nhanh cực nhanh tốc buông thiên thủy ống quần, lúc này mới làm bên ngoài người tiến vào, chờ người nọ vào cửa, Tĩnh Lan chạy nhanh cười đón qua đi. Nguyên lai, tới chính là Lương Cửu công, Hán phụng khang hy ý chỉ cấp thiên thủy đưa dược tới, Lương Cựu công rất là cẩn thận giao đái Tĩnh Lan, phải hảo hảo cấp thiên thủy đồ dược, đồ hảo thuốc mỡ, muốn nhiều xoa trong chốc lát đầu gối như vậy mới có thể làm máu bầm mau chóng tiêu tán. Tĩnh Lan nhất nhất ghi tạc trong lòng, tiếp nhận thuốc mở phóng hảo sau, liền mỗi ngày Thụy đã cùng Lương Cửu Công Hàn Huyên lên. Thiên Thụy hỏi Lương Cửu Công khang hi một chút sự tình lúc sau, khiến cho Lương Cửu Công rời đi, trong lòng nghĩ, sợ là qua không bao lâu, nàng đề nghị cấm quan viên cưới chân nhỏ nữ tử sự tình liền phải truyền khắp kinh thành, đến lúc đó, ai biết sẽ là như thế nào một loại tình hình. Quả nhiên, thật là không quá hai ngày, liền có hảo chút hán thần liên danh thượng biểu. Muốn cho Khang Hy trọng trách Thiên Thụy, nói là Thiên Thụy không tôn lễ pháp, không hiểu quy củ, sau quan thế nhưng tham gia vào chính sự, hơn nữa, còn nói Thiên Thụy quản quá rộng, quản thiên quản địa, thế nhưng còn muốn xen vào bọn họ cưới loại nào tức phụ, thật thật là nhàn không có chuyện gì. Khang Hy nhận được sổ con lúc sau, tất cả đều lưu trùng không phát, không thèm để ý, Thiên Thụy nơi này cũng không nóng nảy, cực kỳ nhàn nhã lại qua mấy ngày. Kết quả, chẳng những là những cái đó hán thần nhóm đệ sổ con phê phán Thiên Thụy. Ngay cả đồng ra cũng đệ sổ con tới, muốn cho Khang Hy nghiêm trị Thiên Thụy. Đồng ra như vậy một tá đầu, những cái đó đệ sổ con quan viên càng nhiều chút. Có chút mãn quan nhìn Khang Hy không động tính, tự cho là thông minh phỏng đoán Khang Hy kỳ thật là không nghĩ hạ như vậy mệnh lệnh đâu. Bất quá vì làm Thiên Thụy công chúa hết hy vọng, liền muốn chờ đệ sổ con người nhiều. Lại thống nhất phát tác, những người này như vậy phỏng đoán, cũng liền đệ thượng sổ con, ở sổ con bên trong đào phê Thiên Thụy, kia câu chuyện nói rất khó nghe. Khang Hy cũng chỉ đường không thấy được, tiếp tục không thèm để ý. Kỳ thật, Khang Hy mặt ngoài biểu hiện thực bình tĩnh, trong lòng lại là cực hỏa đại, hắn là một cái quật tính tình sĩ diện người, đương nhiên không hy vọng chính mình bị người áp chế, nhưng còn bây giờ thì sao, bất quá là làm những cái đó quan viên già thê nữ phóng chân, liền có nhiều người như vậy đứng ra phản đối. Khang Hi khí cùng này đó quan viên so hăng hái, nga, các ngươi không phải nói thiên thủy không hào sao, cái gì tâm tư ác độc, tùy tiện tham gia vào chính sự linh tinh sao. Hảo, chấm lại cứ muốn thật mạnh thưởng thiên thụy, chính là khí các người, các ngươi không phải không muốn làm thê nữ phóng chân sao, chấm lại cứ muốn hoàn thành. Khang Hy hạ loại này quyết tâm, bắt đầu ở trên triều đình những cái đó đại thần triển khai đánh răng co, liên tiếp mấy ngày quân thần xảo đỏ mặt tiêu thai, Khang Hy đều thiếu chút nữa dưới sự tức giận phát tác vài người. Bất quá, tưởng tượng như vậy có tổn hại hắn thanh danh, cũng liền nhìn xuống, đem một ít quan viên Hảo một hồi su khóc, hoàn toàn phát huy ra độc miệng công phu, thiếu chút nữa không đem người cấp Liên bởi vậy nhị hướng, trên triều đình náo nhiệt không được, xảo vài thiên lúc sau, Khang Hy cùng những cái đó các đại thần đều làm ra nhượng bộ, các đại thần đồng ý làm thế nữ phóng chân. Bất quá, điều kiện lại là muốn trừng phạt Thiên Thụy, mà Khang Hy cũng đồng ý xuống dưới. Kết quả, Khang Hy một chiếu minh chỉ đã phát đi xuống, Thiên Thụy công chúa thông minh nhanh nhẹn, lại hiếu thuận hiểu chuyện, vì đại thanh kế, tự nguyện đi chùa miếu vì đại thanh cầu phúc. Đạo ý chỉ này đã phát xuống dưới, đồng ra lập tức không làm mỹ Đồng gia chính là buôn thiên thủy đi, hiện giờ đem thiên thủy làm xuống dưới, người đưa đi chùa miếu, này về sau trong cung rốt cuộc không nàng chỗ ngồi, đến lúc đó, nhưng còn không phải là đồng gia thiên hạ sao. Đồng gia triệt kính, những cái đó quan viên cũng không có đi đầu người, liền cũng ngừng nghỉ lên, Khang Hy thừa dịp cái này thời cơ, đem ý chỉ ban bố đi xuống, cuối cùng, Khang Hy còn nói cho những cái đó các đại thần, nếu muốn thật sự thích chân nhỏ hà nữ, không muốn làm thê nữ phóng chân nói, có thể không cần đương đại thanh quan. Ai cũng không có buộc người không phải. Những cái đó các đại thần xem Khang Hy nói như thế kiên quyết, cũng cũng không dám lại làm ầm ĩ. ở Khang Hy mạnh mẽ xử lý mấy cái làm ầm ĩ nhất quan viên lúc sau, dư lại những cái đó quan viên, cái nào cũng không dám nói chuyện. Khang Hy liền thừa dịp cái này mấu chốt đã phát minh chỉ, tức khắc thiên hạ ổ lên. Có kia nghe được truyền lưu thiên thủy kia phiên bất trung bất hiếu luận đạo lúc sau, cũng liền không hề buộc trong nhà nữ nhi cuốn chân, càng có khai thông quan viên làm trong nhà thê nữ bắt đầu phóng chân đương này hết thảy làm thành sau, Thiên Thụy cũng thu thập đồ vật, chuẩn bị ly cung đi ra ngoài. Bởi vì lần này là muốn đi chùa Miếu cư trú, Thiên Thụy cũng chỉ thu thập một ít đơn giản đồ vật, cũng chỉ mang theo với Mama ma cùng mưa xuân đông mạn, cũng mấy cái tiểu cung nữ, dư lại những cái đó hầu hạ người đều lưu tại trong cung trông coi cảnh nhân cung. Mau cuối mùa xuân chi quý, Thiên Thụy ngồi hoa lệ xe ngựa, chấm rãi ra cửa cung. Thiên Thụy ngồi ở trong xe ngựa, vô cản sủ cong nhìn bên ngoài phong cảnh, khoe miệng hàm chứa tươi cười quả nhiên vẫn là bên ngoài hảo này mặc kệ là trong cung vẫn là ở trong vườn thiên thủy nhất cử nhất động đều có người chú ý nàng cũng không dám nhẹ ý làm vậy nhưng hiện tại ra tới liền cảm giác nhẹ nhàng thật nhiều kia thật là muốn thế nào liền thế nào lại không cần băn khoăn như vậy nhiều ra cung thật đúng là không tồi đâu thiên thủy cười kéo lên bức màn cái này chủ ý thật thật hảo quả thực là một mũi tên bắn ba con nhạn một là làm xong làm nữ tử phóng chân sự tình nhị là tăng thêm ở hoàng a mã trong lòng phất lượng tam đâu cũng có thể làm bảo thành nhiều hơn gian luyện, tỉnh tổng bị người hộ quá hảo, cả ngày giống cái tiểu hải tử, luôn là trường không lớn. Mưa xuân ngồi ở một bên, cầm dây thường bàn hoa chơi, nghe được thủy như vậy vừa nói, chạy nhanh ngẩn đầu nô tỷ như thế nào đều không có nghĩ vậy dạng nhiều, nô tỷ thật đúng là không nghĩ tới có một ngày công chúa sẽ ra cung đâu, thật thật chính là quá làm người giật mình. Thiên thủy dối tay điểm điểm mưa xuân cái chán người à, còn phải lại nhiều động động đầu góc, ta nếu không vì ra cung, đến nỗi hành kia khổ nhục kế sao. Mưa xuân vừa phun đầu lưới nô thì không cần quá thông minh, nô tỷ liền ở công chúa bên người hầu hạ công chúa, công chúa như thế hảo tâm, định cũng sẽ không bạc đái nô tỷ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 163 tụ vấn chùa. Tỷ tỷ. Thiên thụy xe ngựa mới ra kinh thành, liền nghe được mặt sau có tiếng võ ngựa chuyển đến, nàng gọi người ngừng xe. Xông lên bức màn sau này nhìn lên, liền thấy Bảo Thành tính lan cưỡi ngựa, Bảo Thành lập tức còn mang theo tiểu tứ, ba cái gia hỏa tất cả đều đuổi theo tới. Thiên Thủy nhảy xuống xe ngựa, nhìn bay nhanh xuống ngựa Bảo Thành cười cười ta lại không có việc gì, các ngươi đều tới làm gì? Tiểu tứ phi phác lại đây, ôm chặt Thiên Thủy tỉ tỉ, tiểu tứ cùng ngươi cùng đi chùa miếu, tiểu tứ cũng muốn bồi tỉ tỉ ăn chay niệm Phật. Thiên Thủy nhìn làm nũng chơi xấu tiểu tứ, không khỏi bật cười, thầm nghĩ, đi chùa miếu chính là muốn ăn chay niệm Phật a. Thật thật những người này đầu góc quá cứng nhắc chút, ta đi chùa miếu bất quá là vì nhẹ nhàng tự tại chút, nhân tiện làm bảo thành cũng rèn luyện một chút, cũng không phải là tính toán ăn chay à, cũng không có thật tính toán mỗi ngày bái Phật, thật đúng là, đại khái mọi người đều cho rằng ta đi chùa miếu từ đây liền phải thanh đăng cổ Phật đi. Tiểu tứ a, Thiên thủy triều tiểu tứ chấp chấp mắt tiểu tứ có hay không nghe qua một câu, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu a, chỉ cần trong lòng có Phật, hình thức cũng không quan trọng. a. Tiểu tứ có điểm tròn váng, cứ không thể tin được nhìn Thiên Thụy tỷ tỷ, ngươi, ngươi nói chuyện, sợ trường chỉ chỉ Thiên Thụy ngươi cũng không sợ mạo phạm phật tổ. Tỷ tỷ sợ gì? Tĩnh Lan lại đây gõ gõ tiểu tứ đầu cái gì mạo phạm không mạo phạm, tỷ tỷ đúng là trường thân thể thời điểm, chẳng lẽ ngươi muốn cho tỷ tỷ mỗi ngày ăn chay trường không cao sao? Huấn xong rồi tiểu tứ, Tĩnh Lan túm Thiên Thụy làm lũng tỷ tỷ, Tĩnh Lan bồi tỷ tỷ đi thôi, cũng làm cho tỷ tỷ có thể có cái người nói chuyện, không đến mức quá tình mình. Thiên Thụy dắt Tĩnh Lan tay ngươi nếu là đi nói, ngươi ngạch nương làm sao bây giờ. Ách, Tĩnh Lan không nói chuyện nữa, nói, nàng cái kia ngạch nương thật đúng là không cho người yên tâm đâu, bình thường nàng ở trong cung còn yên tâm chút, cũng không ai dám thế nào nàng ngạch nương, chính là. Nếu nàng đi rồi, vừa đi cũng không biết bao lâu thời gian, ai biết trở về thời điểm, nhà nàng ngạch nương còn có tồn tại hay không. Bảo Thành Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn xem bảo Thành ngươi là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ cũng muốn cùng ta cùng đi bảo thanh đạm đạm cười thoạt nhìn cực thanh lánh nào nghễ, cặp kia cùng thiên thụy giống nhau mắt vượng đôi mắt thượng chọn tự nhiên một cổ đẹp đẽ quý giá phong màu. càng hiện phong lưu thiên thành cô không đi cô là thái tử có trách nhiệm của chính mình cô chỉ là tới đưa đưa tỷ tỷ thiên thụy gật đầu thầm nghĩ rốt cuộc nhà nàng bảo trưởng thành lớn hiểu được trách nhiệm tầm quan trọng hơn nữa cũng không hề như vậy thiên chân tức là như thế các ngươi trở về đi vài người đều biết thiên thụy tính tình cũng hiểu biết nàng quyết định sự tình là tuyệt đối sẽ không sửa đổi, cho nên cũng không có nói cái gì nữa, chỉ lưu luyến không rời nhìn Thiên thủy một hồi lâu. Lúc này mới từng người lên ngựa, lại chạy như bay mà đi. Thiên thủy thở dài, ngồi trên xe ngựa, nghiêng dựa vào gối dựa nhắm mắt dưỡng thần. Mưa xuân còn ở tiếp tục bàn nàng hoa. Đông phía cuối thủy cấp Thiên thủy, trong miệng nói công chúa nếu không bỏ được Thái tử ra, làm gì còn đi kia chùa miếu bên trong, lưu tại trong cung không phải càng tốt sao? Nơi này. Thiên Thụy còn không có trợn mắt nói chuyện, Mưa Xuân sớm dừng việc trong tay kế, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Đông Mạt liếc mắt một cái lắm miệng, chủ tử sự tình cũng là chúng ta nô tài có thể nghị luận, làm tốt chuyện của ngươi là được. Mưa Xuân chưa từng có như vậy tật nhan tàn khốc nói chuyện qua, Đông Mạt khiếp sợ, trong tay trà đều thiếu chút nữa xái ra tới, cực quỷ khuất nhìn Mưa Xuân Mưa Xuân tỉ tỉ. Lúc này Thiên Thụy trợn mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn Đông Mạt liếc mắt một cái, trong miệng nói Đông Mạt, ngươi thả đi xuống trở về chuẩn bị đem lễ ký truy y y này thiên sao thượng trăm biến. Ách, Đông Mạt có điểm há hốc mồm, sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới hành lễ, ra xe ngựa lúc sau bắt đầu cân nhắc công chúa lời này rốt cuộc có ý tứ gì. Mà Mưa Xuân tắc nhìn về phía Thiên Thụy công chúa yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ Đông Mạt. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là nói nhiều quá chút. Thiên Thụy đạm đạm cười, mang trà lên tới uống một ngụm. Liên ở Đông Mạt tưởng phá đầu, Mưa Xuân bàn mời tới đóa hoa thời điểm, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Thiên thủy cách bước màn nhìn lên, liền bật cười. Nơi này phong cảnh cực tuyệt đẹp, dân cư cũng ít, thật đúng là tu thân dưỡng tính hảo nơi đi đâu. Dẫm lên tiểu thai dám bồi xuống xe ngựa, Thiên thủy ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy nơi xa một tòa cực cổ phó cửa chùa. Đi lên bậc thang, liền thấy rõ ràng kia cửa chùa thượng có khang hi ngự bút thân thư ba cái chữ to, tụ vân chùa. Tụ vân chùa cũng xưng chùa đàm trá, bởi vì chùa trước có long đàm, chùa nội có chá thụ mà được gọi là chính là kinh giao đệ nhất đại hoàng gia chùa Miếu, bên trong còn kiến hoàng thượng Lâm thời chú bệ hành cung, cực thích hợp hoàng gia người ở chỗ này ở tu thân dưỡng tính. Thiên thủy mới thượng bậc thang, kia cửa chùa liền mở rộng ra, tụ vân chùa chủ trì chấn hoàn đại sư liền mang theo mấy cái tăng nhân đón ra tới. Công chúa Gia Lâm, bần tăng không có từ xa tiếp đón. Chấn hoàn đại sư đôi tay hợp cái hành lễ. Thiên thủy cũng chạy nhanh trở về lễ, trong miệng cười nói đại sư nói đùa, ngài là đắc đạo cao tăng, đã là thế mọi người Nơi nào còn chú ý này đó nghi thức xã giao, còn nữa, vào này tụ vân chùa, người đó là chủ, ta đó là khách, nói như thế nào đều là ta đến lượt đi bái vọng. Trấn Hoàng nghe xong, cười ha hả, cực nhanh vây động trên tay Phật Châu, một tay hư dẫn như này, bần tăng cũng liền không được những cái đó nghi thức xã giao, công chúa thỉnh. Thiên Thụy đi theo Trấn Hoàn Đại Sư vào sân môn, tới trước Đại Hùng Bảo Điện đã bái Phật Tổ, lúc sau liền đến phía trước cùng Trấn Hoàn Đại Sư giảng tốt sau núi một tòa trong tiểu viện nghỉ ngơi. Trấn Hoàn Đại Sư nhìn kêu cực đơn sơ sân, biểu tình có chút thấp hỏng, hành lễ nói công chúa ở tại nơi này thật sự không thích hợp, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể? Phật nói chúng sinh bình đẳng. Thiên thủy cười nhìn chung quanh một vòng ta này tới bất quá là tín nữ, là tới trong miếu cầu phúc, cũng không phải là tới hưởng phúc, ta thành tâm cung phụng Phật tổ, còn thỉnh Đại Sư không cần nói tiếp. Là bần tăng tướng. Trấn Hoàn Đại Sư cười cười không nói chuyện nữa, dẫn dắt phía sau mấy cái tăng nhân hành lễ lúc sau cáo tử. Thiên thủy nhìn này đơn giản tiểu viện tử, còn có kia gạch xanh hôi ngói phòng ở, cùng tử cấm thành huy hoàng thật là không thể so, bất quá, lại cũng là không tồi, có loại đạm nhiên điển viên hứng thú đâu. Làm tiểu thái dám nhóm đem hành lý phóng hảo, thiên thủy lôi kéo mưa xuân bắt đầu ở tiểu viện phía trước một khối thổ địa thượng khoa tay múa chân lên. Mưa xuân, có thời gian đem cây bạch quả trước miếng đất kia san bằng một chút, làm người đáp cái mái che nắng, lại phóng thượng bàn ghế, chúng ta không có việc gì thời điểm có thể ngồi xuống thưởng cảnh. Thiên Thụy chỉ vào trước cửa một cây đại cây bạch quả nói, lại chỉ vào một khác khối còn tính san bằng thổ địa nói miếng đất kia chỉnh ra tới loại thượng chút đồ ăn, lại dưỡng thượng mấy chỉ gà. Chúng ta không có việc gì thời điểm liền tới trồng rau, uy vị gà. Nhìn Thiên Thụy vẻ mặt hứng thú bừng bừng, xảo tiểu xinh đẹp bộ dáng. Nhìn nhìn lại nàng kia ăn mặc, mưa xuân nhịn không được vỗ chán. Thiên Thụy mặc một cái đỏ tươi dậy lụa hoa trường bào, áo choàng mặt trên nhợt nhạt bạch ngọc lan hoa theo cực tinh xảo, dưới chân nhanh chân thiện phân quần. Ông quần thượng theo một vòng lam nhạt toái hoa, đen nhánh tóc quấn lên tới, một cái rất đơn giản bùi tóc, trên đầu đường một đóa bạch ngọc điêu nửa khai ngọc lan, một khát sườn cắm hồng nhạt kim cương vụn nạm sau cánh hoa mai. Liên như vậy một thân trang điểm, liên kia quần áo nguyên liệu còn có theo công, thiên thụy thế nhưng nói muốn khai thổ trồng rau, quả thực chính là chê cởi à, nàng như thế nào loại. Hiểu không hiểu được cái gì mùa nên loại này đó đồ ăn, có biết hay không như thế nào đào thổ, như thế nào tưới nước, như thế nào gieo giống. Ai nha nha. Đau đầu A, mưa xuân nhìn bầu trời thủy lại ở đánh giá một bên khác thổ địa Lập tức xoay người về phòng, lại không ra tìm tội bị. Ha ha khang hy nhìn mặt chết cười to, trong miệng không được thở dài nha đầu này, nói cái này kêu nói cái gì, còn cái gì rượu thì xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu, chấm nhìn A, lúc này trấn hoàn đại sư nhưng có đau đầu. Lương cửu công cũng vẻ mặt tươi cười thấu thú nô tải nghĩ đến cũng là, cũng không biết công chúa có thể hay không không trấn hoàn đại sư mặt ăn thì uống rượu. Khang Nghi lắc đầu này, ngươi liền không hiểu biết kia nha đầu, nàng ái trên mặt chỉ biết cực tôn kinh chấn hoàng đại sư. Chấm bảo đảm, Thiên thủy Lễ Nghi là sẽ không làm lỗi, bất quá, ngầm rốt cuộc như thế nào? Chấm cũng cũng không biết. Hoàng thượng nói rất đúng, là nô tài tưởng kém. Lương Cửu công chạy nhanh sửa miệng, đôi mắt mị thành một cái phùng công chúa là cực hảo, mặt mũi thượng là tuyệt đối sẽ không cấp hoàng thượng mất mặt. Nay đảo không sao cả, là chấm thua thiệt Thiên Thụy nha đầu, nàng tất nhiên ra cung. Liên phải làm tự tại chút. Nàng muốn thế nào, liền thế nào đi, sợ là cũng tiêu giao không được mấy năm. Khang Hy cầm lấy một quyển sổ con thiên, trong miệng thở dài nàng từ tụ vân chùa hồi cung khi, sợ đúng là chấm cách tân mới thành lập khi, đến lúc đó, số tuổi cũng lớn, cũng nên đương xuất giá, này nữ nhi già, gả cho người nào so ở nhà hảo. Lương Cửu công không lưng, không ừ. hề nói cái gì, chỉ là một lát sau lặng lẽ bưng lên một chén trà nóng phóng tới Khang Hy bên người án thượng, lại đem kia phê quá sổ con sửa sang lại hảo. Chờ đến thiên mau buổi trưa thời điểm mới nhắc nhở Khang Hy nên ăn cơm. Khang Hy phê xong sổ con, rũi rũi người, mang trà lên uống một ngụm, tức khắc liền cảm giác cực không thoải mái, này nước trà như thế nào liền như vậy khó uống. Lương Kiểu Công, hôm nay cái nào phao trà, như thế nào như thế khó uống. Khang Hy đem chén trà thật mạnh đặt lên bàn, này trên mặt biểu tình đã có thể không hảo. Lương Kiểu Công vừa nghe lời này, chạy nhanh lau một phen mồ hôi hoàng thượng, này trà phao chính là tốt, bất quá, kia thủy. Khang Hy lúc này mới nhớ tới, thiên thủy đi rồi, hắn cũng không có thần nước uống, chẳng những không có thần nước uống, càng thêm không có khi đó tiên trái cây ăn, tưởng tượng đến cái này, Khang Hy liền có điểm ăn không vô ngủ không hương cảm giác, hắn mấy năm nay miệng đều cấp thiên thủy dưỡng điều, những cái đó tầm thường đồ vật nơi nào ăn hạ a. Lương Kiểu Công, là người đem tụ vân chùa hành cung thu thập ra tới, chấm muốn đi trụ thượng mấy ngày. Khang Hy thèm ăn, trực tiếp đứng lên nói một câu quốc sự cũng trực tiếp ở tụ vân chùa thương lượng đi. Thượng thư phòng sửa sang lại tốt sổ con cũng cho chấm đưa đi. Lương cửu công vừa nghe lời này, doa phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng hoàng thượng nô tài. Ngươi đây là làm gì? Khang Hi một quay đầu, trừng hướng lương cửu công. Lương cửu công cúi đầu, nhỏ giọng phân biệt hoàng thượng. Công chúa hôm nay mới đi, hoàng thượng cũng đi, làm người nghĩ như thế nào? Con có, tụ Vân chùa là Phật gia thanh tĩnh mà, hoàng thượng đi du ngoạn một chút cũng khiến cho, nhưng đem quốc sự mang đi, sợ là sẽ nhiễu. Lương cửu công lời nói còn không có nói xong. Khang hy mặt liền biến càng đen, chấm muốn đi nơi nào không được. Có cái nào dám nói? Còn không đều là các ngươi này đó, bọn nô tài vô năng. Công chúa mới vừa đi, các ngươi này chả cũng phao kỳ cục, đồ ăn cũng lấy không ra tay. Chẳng lẽ còn muốn cho chấm bị khuất không thành? Lương cửu công thiếu chút nữa cấp khóc ra tới, tâm nói: Ngạch tích vạn tuế ra à? Cái này tiêu nói cái gì? Hôm nay cơm chưa chính là còn không có bãi đâu. Ngài lão nhân ra liền biết kia đồ ăn lấy không ra tay. Lúc sau, Lương cửu công lại tưởng tượng. Cũng sắc thật là Nga, không có công chúa cấp trái cây đồ ăn sơ, sợ kia tầm thường đồ ăn cũng nhập không được vạn tuế ra khẩu. Như vậy tưởng tượng, lương cửu công thật đúng là xuất ruột, trong lòng có điểm oán trách thiên thụy à, làm gì phải đi à, thiên thủy này vừa đi, Khang Hy nơi này đã có thể đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, như thế nào đều không đúng rồi, sợ không riêng gì trong cung nô tài, chính là những cái đó các đại thần. Cũng sẽ ai phê ai hơn đi. Tưởng tượng đến Khang Hy độc miệng công phu. Lương cửu công liền vì chính hắn còn có những cái đó khả năng muốn ai gian dạy đại thần vốc một phen chua sót đồng tình nước mắt. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 164 phú sát mã Lạ hoa toàn bộ mùa đông, cuối cùng đầu xuân, trong sông băng cũng tăng hân dã liêu lục hoa hồng, thiên thủy mới tỉnh lại, liền nghe được bên ngoài truyền đến điểu tiếng tê thực rõ ràng, rất êm hay. Làm nhân tâm thoải mái Trong ổ chăn ma tạch đã lâu Thiên thủy mới có điểm không tình nguyện rời giường, Lười nhác vươn vai nhịn không được than thượng một tiếng Vẫn là như vậy nhật tử hào a, Không có phân tranh Không có sầu lo Gì đều không cần tưởng không cần phải xen vào Mỗi ngày ăn uống no đủ trồng rau Dưỡng dưỡng hoa Nhàn nhã tự tại thực Nơi nào giống ở trong cung Muốn sớm rời giường, Một đống lớn cung vụ chờ nàng xử lý Hơn nữa các cung phân tranh Thật thật làm phiền chết cá nhân Kéo ra bức màn. Thiên Thủy nhìn rồi đến phía trước cửa sổ nửa chi hành hoa, còn có kia đã cao cao treo lên hồng nhật, trong miệng kêu lên mưa xuân, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta thu thập một chút liền làm đất đi, trước loại thượng một ít rau chân vịt, còn có rau hẹ. Mưa xuân từ bên ngoài bưng chậu rửa mặt tiến vào, phóng tới một bên buồn giá thượng, thực lưu loát giúp Thiên Thủy vãn khởi ống tay áo, làm nàng rửa mặt, trong miệng cười nói kia hóa ra hảo, loại thượng chút đồ ăn, này trước cửa sau hè mà cũng không không, nhìn lên cũng xanh một đẹp. Các nàng nơi này chính khi nói chuyện đông mặt từ bên ngoài chọn mảnh tiến vào, vừa vào cửa tiên triều thiên thủy hành lễ, trong miệng nói công chúa, trong cung tới tới nước cùng lấy đồ vật xe lại tới nữa. Thiên thủy lấy quá khăn lau mặt, đứng thẳng thân thể nói ngươi làm cho bọn họ chờ một chút, ta đây liền tới. Nói xong lời nói, thiên thủy thay đổi quần áo, sửa sang lại hảo tóc, lúc này mới mang theo mưa xuân đến bên kia nhà ở ngoại, bên ngoài đã đợi rất nhiều tiểu thái giám, nhìn đến thiên thủy vội không ngừng hành lễ, thiên thủy làm cho bọn họ đứng dậy, lúc sau vào nhà, mang lên cửa phòng. Một người nhốt ở có điểm hát ám trong phòng, liền thấy phòng trong đã phóng hảo thùng nước, thiên thủy rỗi tay một lóng tay, dùng thần thức đem không gian thủy phóng một ít ở thùng nước, tay phải vung lên. Tức hát đỏ bừng quả táo, cái cực đại quả quýt, còn có kia có này biến thành màu đen hồng quả vải tất cả đều trang hảo mâm. Thiên thủy nhìn hết thệ làm tốt lúc sau, liền mở cửa đi ra ngoài. Đối canh giữ ở ngoài cửa tiểu thái dám nhóm nói hảo, các ngươi chạy nhanh vận hồi cung đi thôi, đừng làm cho Hoàng A mã đợi lâu mấy cái tiểu thái giám vội không ngừng vào nhà, nâng nâng quả nhiên đoan, đem trong phòng đồ vật vận lên xe. Sau đó lái xe bay nhanh đi rồi. Thiên thủy nhàn nhạt nở nụ cười, vỗ vỗ tay mang theo mưa xuân mấy cái tiểu cung nữ đi phòng trước trồng rau đi. Từ năm trước thiên thủy đến tụ vân chùa cầu phúc lúc sau, Khang Hy luyến tiếp thiên thủy thần thủy cùng không gian trái cây. Mỗi ngày tất yếu phái người tới nơi này vật thủy, lại có chính là lấy chút trái cây ăn, này đều gần một năm, thế nhưng một ngày cũng chưa gián đoạn. Ngay cả An Tiết đều có tiểu thái giám tới vận chuyển đồ vật. Thiên Thủy vì tự tại chút, mỗi lần đưa Khang Hi đồ vật đều có rất nhiều, làm hắn một ngày đủ dùng đủ ăn. Tỉnh lại triệu nàng tiến cung gì đó, cho nên này một năm Thiên Thủy vẫn luôn ở tại Tụ Vân chùa, một lần cũng chưa hồi qua cung. Khang Hi cũng từng tới Tụ Vân chùa nhìn qua nàng, nói đến nói đi, muốn cho nàng sớm cho kịp hồi cung, lại bị Thiên Thủy cấp cự tuyệt, tỏ vẻ nếu không có gì mấu chốt sự tình, nàng là sẽ không hồi cung. Khang Hi không có biện pháp Đành phải từ thiên thụy, Bảo Thành cùng tiểu tứ mấy cái cũng đã tới vài lần, bất quá, Bảo Thành, Bảo Thành sớm đã tham dự triều chính. Mỗi ngày vội thực, cũng không có khả năng thường tới, mà tiểu tứ cũng đến thượng thư phòng đọc sách, thời gian cũng an bài thực hẩn, hắn cũng không nhiều ít nhàn dôi thời gian, chỉ tránh được một lần khóa chạy tới nơi này. Còn có chính là sinh nhật thời điểm cũng đã tới một lần. Tính Lan kia nha đầu nhưng thật ra tới nhiều chút, bất quá nàng là nữ nhi ra, cũng không thể dễ dàng ra cùng. Mỗi lần tới đều là nha đầu này chạy cản thành cung ma Khang Hy thật lâu, sau đó bảo đảm sẽ không chạy loạn, sẽ nghe thiên thủy nói gì đó, Khang Hy mới đồng ý nàng ra cung. Trong cung Thái Hậu phái người đưa quá vài lần đồ vật, cũng phải người tâm phúc nhìn hôn khắc Thụy, biết được thiên thủy quá còn hảo, cũng liền an tâm rồi, mà những cái đó cung phi nhóm, cung cũng chỉ tính lan mẫu thân dung phi thường xuyên mang chút vật liệu may mặc còn có theo phẩm cấp thiên thủy, thân thiết hơn tử cấp thiên thủy đã làm mấy song giày thê dung phi tay nghề cực hảo Tiêu dày cũng làm thực tinh xảo, rất được thiên thủy thích. Thiên thủy hiện giờ đối dung phi vẫn là cực hảo, một là dung phi tuổi lớn chút, cả người cũng hiện rất trầm tinh an ổn, làm thiên thủy thực dễ dàng thân cận, nhị là dung phi không tranh không xảo, có loại cùng thế vô tranh cảm giác, làm người cực yên tâm, thiên thủy ở trên người nàng nhưng thật ra tìm được rồi một chút mâu thân cảm giác. Lại có chính là đức phi nương nương cũng là người mang quá một ít đồ vật, đều là một ít nữ nhi ngoạn vật, cái gì kiện tử lạc, tú cầu linh tinh. Nàng đây là sợ thiên thủy một người ở chùa miếu ở cô đơn, đảo cũng là cái có tâm. Thiên thủy tuy rằng biết Đức Phi không đơn giản, rất có chút tâm cơ, nàng đây là tưởng hành kia tuyết Trung đưa than sự, bất quá, mặc kệ thế nào, nhân ra vẫn là nhớ nàng, nàng cũng lánh này phân tình. Thiên thủy chậm rãi nghĩ, thực mau về phòng thay đổi quần áo, cầm hạt giống rau trở vật đi đến ngoài phòng chống trải chỗ, nơi đó thổ địa đã bị lật qua, thổ bị tiểu thai giám nhóm đã làm cho thực mềm suốt, thiên thủy cầm tiểu cái quốc đào một đám hố nhỏ. Mưa xuân cầm hạt giống rau rắc lên, lúc sau lại bồi thượng thổ, đông mặt ở phía sau biên cầm ấm nước tới nước. Ba người làm nửa buổi sáng mới đem kia một miếng đất loại xong, thiên thụy đứng lên đảo một phen hãn, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là sống trong nhung lụa quán, làm như vậy một chút sống liền mệt mỏi, kiếp trước thời điểm thường xuyên suốt đêm suốt đêm làm việc đều không có như vậy mỏi mệt quá đâu, nghĩ đến, vẫn là muốn nhiều lao động mới là a. Sớm có kia có nhãn lực kính tiểu cung nữ đánh thủy tới cấp thiên thụy rửa tay càng có tiểu thái giám vì lấy lòng mưa xuân cùng đông mặn cũng để ra thùng nước lại đây cấp kia hai cái nha đầu dùng thiên thủy vặn tay háo rửa sạch sẽ tay dùng một ít đồ ăn nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau nhìn cảnh xuân sắc thật thực hảo khiến cho tiểu thái giám đem cái bàn nâng đến phòng ngoại ở san bằng trên mặt đất phóng hảo lại bị giấy và bút mực bắt đầu họa khởi họa tới thiên thủy đứng ở chỗ cao túi đầu nhìn dưới chân núi phong cảnh chậm rãi bút vẽ động lên cực tinh tế họa kia gạch xanh hôi ngói phòng ở lục như mỏng yên rủ còn có nửa khai đào hoa hành hoa mới mọc ra nhợt nhạt lá xanh cây dương nhất nhất xuất hiện ở giấy vẽ phía trên mưa xuân cùng đông mặt nhìn nhìn không được mở miệng tán thưởng công chúa này họa ký lại có tiến bộ này họa xem bọn nô tỵ đều cảm thấy đi vào giống nhau thật thật khó lường thiên thủy cười cười không nói thủ hạ không ngừng tiếp tục họa kia dưới chân núi một loan thanh tuyển đột nhiên thiên thủy nhìn đến sơn môn chỗ có không ít xe ngựa dừng lại kia rất nhiều người nhìn như con kiến dường như cũng không rõ ràng lắm bất quá Cũng có thể đoán được là phú quý nhân ra tới dân hương. Thiên Thụy xem kỳ quái, tiêu lên tiểu đình tử tới hỏi hôm nay là nhà ai tới dân hương. Như thế nào lúc này mới đến? Tiểu đinh tử nhìn kỹ trong chốc lát, lắc đầu tỏ vẻ không biết, bất quá, tiểu tử này cơ linh, thực mau một cái ngàn chát đi xuống nô tài này liền đi thăm hỏi một phen. Thiên Thụy gật đầu. vẫy vây tay làm tiểu đình tử đi xuống, nàng tiếp tục vẽ tranh. Cùng ngày Thụy này vẽ tranh mau một nửa thời điểm, tiểu đinh tử mới vội vàng trở về. Trở về lúc sau bất chấp lau mồ hôi liền cười nói là phú sát ra phu nhân tiểu thư tiến đến dân hương. Nay không, đem toàn bộ sơn môn đều mau vây quanh, kia thật thật thể diện đâu. Mưa xuân một cái tắt đánh vào tiểu đinh tử trên đầu người tiểu tử này, quá kỳ cục, ở công chúa trước mặt để thể diện. Phú sát ra đó chính là lại thể diện, cũng so ra kém hoàng gia thể diện. Là tiểu đinh tử cười cười mưa xuân tỉ tỉ nói chính là, là nô tài sai. Thiên thủy nhìn hai người đùa giỡn, dưới ngòi bút không ngừng. Thực mau một chương họa thu đôi, nhìn nhìn, còn tính thấy qua mắt, khiến cho đông mạt thu hồi tới, chờ tìm thời gian đưa xuống núi đi dán vách. Thiên Thụy một bên liền tiểu cung nữ trong tay chậu rửa tay, một bên đối tiểu đình tử nói này phú sát ra môn phong còn tính có thể. Ngươi nếu là thấy khác đại nhân ra tới dân hương, mới có thể biết cái gì kêu chân chính thể diện. Nói chuyện, Thiên Thụy không khỏi nhớ tới kiếp trước xem hừng lâu, kia giả phủ đi đánh chấm là cỡ nào phô trường, mà nàng đi theo khang hy nam tuần khi. Tào ra một cái bao con nhộng nô tài, lại là như thế nào một cái phô trương thể diện, lại nhìn một cái này phú sát ra cũng coi như hiển quý, so với tào ra tới, cũng không biết điệu thấp nhiều ít đâu. Chờ đông mặt đem hỏa thu lên. Thiên thủy mới chỉ vào tiểu đình tử cùng Mưa Xuân nói các ngươi thả cho ta nhớ kỹ, ta cũng không hề nói lần thứ ba, về sau khi không có ai xưng công chúa không có gì, nếu là đi ra ngoài. Hoặc là có người ngoài lại đây, đều phải sưng tiểu thư. Mưa Xuân cười cười, tỏ vẻ đã biết. Tiểu đinh tử cũng là cái cơ linh, thực mau liền hiểu được, thiên thủy đây là không muốn làm người biết nàng ở chỗ này. Lúc trước Khang Hy chiếu cáo nói làm thiên thủy đi chùa miếu cầu Phúc Hy. Nhưng chưa nói cái nào chùa miếu, thế nhân đều cho rằng thiên thủy là đi ngũ đài sân gì, căn bản không biết nàng liền ở tụ vân chùa. Mà Khang Hy mỗi ngày làm vận thủy gì đó, cũng chỉ đối ngoại nói tụ vân chùa kia long trong đàm thủy hảo, cho nên mới có thể mỗi ngày tới vận chút uống, thế cho nên tới tụ vân chùa mang nước uống người nhiều không ít chứ bỏ trong cung mấy cái thân cận người, người bình thường thật đúng là không biết thiên thủy liền ở kinh thành, hơn nữa liền tại đây hương khói cực tràn đầy tụ vân chùa, thiên thủy không muốn chọc thị phi, cho nên mới có thể dặn dò mưa xuân mấy cái xương nàng vì tiểu thư. nơi này vài người nói chuyện, thiên thủy làm người dọn ghế nằm lại đây, nằm ở ghế trên lẳng lặng đọc sách, mưa xuân thu thập bút mực, tiểu đinh tử tắc chỉ huy tiểu thái giám nhóm lui xuống đi, tình ảnh hưởng công chúa đọc sách. chậm rãi thiên thủy nhìn mệt nhọc, ngày xuân ánh mặt trời thực hảo chiếu lên trên người ấm áp nàng cũng cảm thấy cực nhân mệnh vô lực trong tay sách vở vương lỏng rớt đến trên mặt đất thiên thụy tắc trầm dại nhắm hai mắt chìm vào mộng đẹp mưa xuân đứng ở một bên lặng lẽ vào nhà cầm thảm cấp thiên thụy che lại lại thử thử hương gió cảm thấy thiên thụy là thổi không đến cái gì phong lúc này mới yên tâm thiên thụy một giấc này ngủ thực hảo cực thư ngọn càng là làm cái mộng đẹp thiếu chút nữa không ở trong ngộng cười tỉnh chờ nàng tỉnh lại thời điểm cả người đều là thực tinh thần lấy rớt thảm Thiên thủy nhặt lên trên mặt đất sách vở vô vô mặt trên thổ, ôm vào trong ngực mới muốn xoay người vào nhà, đột nhiên, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến nhánh cây văng nhỏ, thiên thủy cả kinh, quay đầu lại lớn tiếng hỏi ai, ai ở nơi đó. Nàng này một kêu không quan trọng, liền thấy cách đó không xa liếu xanh ấm đi ra một thiếu niên tới, thiếu niên đại khái 12-13 tuổi bộ dáng lớn lên cực hảo, toàn bộ mặt như là đao điều già tới giống nhau, rất có hình, lông mày đen đặc tú đỉnh hai mắt cũng cực phi dương, coi thần thái. Cái mũi không tính cao, bất quá, miệng lại cực có góc cạnh, này ngũ quan tổng hợp ở bên nhau, liền như vậy nhìn lên, là có thể tưởng tượng đến ra thiếu niên này lớn lên lúc sau, nhất định là cái hình nam. Hơn nữa, vẫn là thực lanh khóc cái loại này. kia thiếu niên ra tới lúc sau nhìn chăm chú vào thiên thụy lương ngoại, thiên thụy như mày, tổng cảm thấy người này tựa hồn là ở nơi nào gặp qua giống nhau, bất quá, lại là có điểm nghị không ra. Ta bồi ra mẫu tiến đến dân hương, bất chi bất giác đi đến nơi này. Không biết đây là tiểu thư thanh tu nơi, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Thiếu niên nói chuyện thực văn nhã, đi ra lúc sau liền cấp thiên thủy nhận lỗi. Thiên thủy thấy người ta nhiều như vậy lễ, lại nghe hắn xưng là bồi nhà hắn mâu thân tới dân hương, sẽ biết, này tất là phú sát gia vị nào thiếu ra. Không cần đa lễ, ngươi xin cứ tự nhiên. Thiên thủy dối tay dẫn một chút, lúc sau liền mang theo mưa xuân muốn xoay người vào nhà. Tuy rằng đây là trên núi, cũng không có gì người, nhưng thời đại này vẫn là có nam nữ đại phòng. Đối với người xa lạ, thiên thủy vẫn là phải về tránh. Chính là, kia thiếu, thiếu niên tựa hồn là không nghĩ làm thiên thủy đi giống nhau, la lên một tiếng tiểu thư dừng bước. Cái gì? Thiên thủy quay đầu lại, trong mắt có ti lạnh nhạt còn có chuyện gì sao? Ngươi nếu là không biết muốn như thế nào trở về, ta liền làm người mang người trở về. Không phải. Thiếu niên chạy nhanh xua xua tay chỉ là. Tại hạ nhìn tiểu thư quen mắt, không biết ở đâu gặp qua. Thiên thủy cười lạnh, này đến gần nói cũng quá lạc hậu đi. Phải biết rằng ở hiện đại khi, nay thật sự là quá mức lao thổ đến gần phương thức, thiếu niên này nhìn còn hảo, như thế nào nói chuyện như vậy càng rỡ. Ngươi lời này có ý tứ gì? Mưa xuân nhìn bầu trời thụy biểu tình không tốt, chạy nhanh đứng ra giữ gìn thiên thủy tiểu thư nhà ta cùng ngươi không thân không thích, lại là đại môn không gia nhị môn không mại khuê tú thiên kim. Như thế nào sẽ cùng ngươi hiểu biết, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, đừng liên lụy tiểu thư nhà ta thanh danh. Mưa xuân này một câu, làm thiếu niên mặt đỏ hồng. Lúc này mới cảm thấy vừa rồi hắn thật sự có chút mạo phạm, chính là, hắn vẫn là cảm giác vị tiểu thư này cực quen thuộc, giống như nơi nào gặp qua. Hơn nữa, thiếu niên đỏ mặt tưởng, vị tiểu thư này thật là cực hảo. Thanh lệ đoan chính, cao quý điển nhã, rất xa nhìn, giống như là một bộ họa, đến gần, càng là một loại cực mỹ phong cảnh, xem nhân tâm tình thoải mái, cũng không biết đây là nhà ai tiểu thư, nếu là Thiếu niên miên man suy nghĩ, Thiên thủy sớm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn có giai nhân bóng dáng. Thiếu niên cực vẻ vải hạ sơn, mà thiên thủy nơi này. Trở về phòng liền hỏi tiểu đinh tử phú sát gia vị kia dâng hương thiếu gia tên gọi là gì. Tiểu đinh tử hồi tưởng đã lâu, lúc này mới không lưng nói nô tài hoàng trận còn nhớ rõ, tựa hồ là kêu phú sát mã lạt vẫn là cái gì. Thiên thủy vừa nghe, đạo bật cười lên ta chỉ nói hắn càng rỡ, nguyên lai, hắn lời nói cũng có chút cớ. Ta nói như thế nào nhìn như thế quen thuộc, lại nguyên lai là hắn. Hắn là cái nào? Mưa xuân nhìn bầu trời thủy ở nơi đó cười, rất là nỗ lực suy tư, cái này phú sát mã lạt là ai? Vì cái gì công chúa nghe được tên của hắn như vậy cao hứng? Thiên thủy nơi này hồi tưởng chuyện cũ, ở trong trí nhớ tìm tỏi cái kia phú sát mã lạt thân ảnh, lúc sau, lại đem trong trí nhớ cái kia tiểu nam hải cùng hôm nay nhìn thấy thiếu niên trùng hợp ở bên nhau, lúc này mới phát hiện, người này biến hóa thật đúng là đại, cũng khó trách nàng không có nhận ra tới đâu, khi còn nhỏ, người này sâu đậm trầm. Trưởng thành ngược lại biến ôn hòa lên, ai biết lại trưởng thành sẽ là bộ răng gì. Mà cái kia thiếu niên, cũng chính là phú sát mã lạt một bên hướng dưới chân núi đi, trong miệng một bên nhắc mãi bắc phương hữu gia nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cô khuyên nhân thành, tái cô khuynh nhân quốc, trước kia chỉ cho rằng không có như vậy giai nhân, hôm nay mới biết, chính mình kiến thức quá ít ta, tuyệt thế giai nhân xác thật tồn tại. Cái gì tuyệt thế giai nhân? Một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, phú sát mã lạt đột nhiên ngẩng đầu. Liên nhìn đến hắn tỉ tỉ anh cô đứng ở trước mặt, chạy nhanh, cười nói không có gì. Không có gì. Anh cô không tin không có gì ngươi làm gì như vậy thất hồn lạc phách, mẫu thân đã thượng sông thơm, nơi nơi tìm không thấy ngươi, ngươi đã chạy đi đâu, chạy nhanh cùng ta trở về. Anh cô liên tiếp nói xong, mã lạc cũng không nói lời nào nói chuyện, chỉ dầu dĩ không vui đi theo anh cô hướng đại điện phương hướng đi đến. Đi đến nửa đường, mã lạc đụng tới trong chùa người tiếp khách tăng, túng chặt nhân ra liền hỏi xin hỏi vị này đại sư. Này trong chùa sau núi trụ vị kia tiểu thư là nhà ai? kia người tiếp khách tăng bị hỏi sừng sốt sừng sốt cái gì tiểu thư? Ngài nói đùa, chúng ta đây là chùa miếu, nơi nào có cái gì tiểu thư, ngài mê hoặc đi. Như thế nào sẽ? Mã lạt cực không tin ta vừa rồi đến sau núi, còn thấy một vị tiểu thư, cực mỹ mạo, nhìn lên. kia người tiếp khách tăng trừng mắt nhìn mã lạt liếc mắt một cái, thực không cao hứng trả lời ngươi người này sao lại thế này, nói cho ngươi không có tiểu thư, chính là không có ngươi cho chúng ta tụ vân chùa địa phương nào. Sợ ngươi không phải xem mơ hồ, chính là đụng tới kia sau núi cái gì tinh quái, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Mã lạc bị này người tiếp khách tăng trách móc một đốn, cũng nói không ra lời, trong đầu hiện lên vừa rồi dai nhân bộ dáng, tổng không tin đây là xem mơ hồ, càng thêm không tin là cái gì tinh quái linh tinh, bất quá, nhân gian nếu không thừa nhận, hắn cũng không hảo hỏi lại, đành phải thất vọng đi theo anh cô xuống núi đi. Chờ đến mã lạc đi rồi, Người tiếp khách tăng mới đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, đôi tay hợp cái thì thầm công chúa A, tiểu tăng nhưng không bán đứng ngài, mong rằng công chúa về sau có cái gì chuyện tốt, nhớ rõ tiểu tăng một ít. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 165 trời xuôi đất khiến, thiên thủy thượng thân mặc một cái màu lam theo có màu trắng tiểu toái hoa vải bông áo khoác nhỏ. Hạ thân thật dài nguyệt bạch nguyệt hoa váy, trên chân xuyên màu xanh biển dài thê, thật dài đầu tóc dùng lam bố bao lên, toàn bộ thúc đến sau đầu, này trang điểm nhưng thật ra cực giống nam phụ, bất quá, Thiên Thụy nhiều năm nốc tại trong cung, đã là dưỡng thành cái loại này cao hoa khí độ, chính là như vậy một thân trang điểm, nhìn lên cũng là cực lịch sự tao nhã. Nàng cầm cái tiểu quốc đem một tiểu khối địa quốc hảo, lại tiếp nhận mưa xuân quấy tốt gà thực cẩn thận uy vọng ở rào che nội mấy chỉ gà. Nhìn kia lớn lên cái đại mỡ phì gà trống, Thiên thủy cười cười mưa xuân à, không bằng chúng ta hôm nay buổi tối tể chỉ gà tới ăn đi. Tiểu thư mưa xuân đầu lại có điểm đau nơi này là tụ vân chùa, tiểu thư nếu là sát sinh, sợ đối Phật tổ bất kính à. Thiết, thiên thủy biểu môi, cũng không hề cùng mưa xuân nói chuyện, Nha đầu này thật là không thú vị thực, cả ngày bản một khuôn mặt, lại nghiêm túc lại nghiêm túc, vẫn là đông mặt hoạt bát đáng yêu chút, bất quá, đông mặt nói nhiều quá, làm người chịu không nổi à. Tiểu thư, mưa xuân lại đuổi theo thiên thủy, Dùi tay chỉ chỉ ngồi ở cây bạch quả hạ đọc sách thiếu niên cái kia phú sát thiếu gia lại tới nữa, "Tiểu thư, ngươi là để ý đến hắn vẫn là không để ý tới?" Thiên Thụy nhìn thoáng qua, liền thấy phú sát mã lạt mặc một cái màu xanh lá áo dài, trang điểm cung thực một mạc bộ dáng, đang ngồi ở cây bạch quả hạ nghiêm túc đọc một quyển sách, nếu là không cẩn thận nhìn nói, thật đúng là cho rằng người này là cái cực dụng tâm đọc sách công tử đâu, chính là, ngươi nếu là nghiêm túc đối đãi đi xem một chút, liền sẽ phát hiện Người này nơi nào là ở đọc sách đâu, kia tâm tư không biết ở đâu đâu, nhìn đi, sách vở đều là đảo lấy, thời gian dài như vậy, hán. Cũng không thấy ra tới, có thể thấy được như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đi. Thiên thủy trong lòng cười thầm, cũng hứng thú nổi lên đậu một chút người này tâm tư, liền cực đại thanh nói mưa xuân, về sau chúng ta không cần lại đến bên này, tỉnh quấy dày nhân ra công tử đọc sách, còn có ai nhớ rõ đem kia lung gà cũng dịch xa một chút, tỉnh xảo đến vị công tử này. Mưa xuân gật đầu tiểu thư nói chính là cực, này nam nữ có khác, nếu công tử muốn chiếm nơi này phương, chúng ta liền đằng ra tới cũng là được. Nhìn mưa xuân nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, thiên thủy trong lòng nẹn cười, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, nàng thở dài thiên cũng không còn sớm, chúng ta thả trở về đi. Thiên thủy bên này còn chưa đi đâu. kia đầu, phú sát mã lạt chạy nhanh buông sách vở, bước nhanh đuổi theo lại đây, nhìn đến thiên thủy chính là thi lễ tại hạ bất quá là thích này khối địa phương thanh tĩnh. Nhưng thật ra nhiễu tiểu thư, thật sự ngượng ngùng tiểu thư không cần trốn đi, tại hạ lập tức liền đi. Công tử nói quá lời, vốn dĩ chính là vô chủ địa phương, công tử nếu là thích. Liền ở chỗ này đọc sách chính là, ta một cái khuê các nữ tử, vốn dĩ liền không thế nào ra cửa, sao hảo đuổi công tử đâu. Thiên thủy cười cười, nói một câu nói, đối mưa xuân nói mưa xuân, chúng ta trở về, về sau đem kia địa phương đằng xuất hiện đi. Phú sát mã lạt vừa nghe thiên thủy như vậy giảng, tức khắc nóng nảy tiểu thư. Là tại hạ không phải. Tiểu thư không cần. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Thiên thủy đã mang theo mưa xuân đi rồi. Thiên thủy vào nhà, một cái không nhịn, cười ra tiếng tới. Lôi kéo mưa xuân chỉ vào bên ngoài nói cười chết ta. Mưa xuân à, người kia cùng ngươi tính tình đảo còn kém không nhiều lắm. Đều là quá nghiêm túc chút, bất quá. Hắn nhưng thật ra so ngươi thú vị một ít. Mưa xuân khí dẩu miệng công chúa nói cái gì không hảo giảng. Thiên cầm nô tỳ cùng cái nam tử tương đối, còn có nghĩ làm nô tỳ sống. Hảo. Mưa xuân cô nương thiên thủy cười kéo kéo mưa xuân là ta không phải, tại hạ cấp cô nương nhận lỗi, cô nương mặc khí. Nói chuyện, liền phòng theo hy kịch bên trong tiểu sinh bộ dáng cấp mưa xuân nhận lỗi chắp tay thi lễ, nhưng thật ra đem vẫn luôn sủ mặt mưa xuân cũng chọc cho vui vẻ. Chủ tớ hai người ở trong phòng tìm niềm vui, đáng thương phú sát mã lạt ở bên ngoài hoang mang lo sợ, hắn nơi nào là thích này khối địa mới vừa rồi tới nơi này đọc sách ra, vốn dĩ chính là hướng về phía thiên thủy tới, vì nhiều nhìn bầu trời thủy liếc mắt một cái. Liền chơi xấu ngốc tại kia, khiến cho hắn nhìn một cái thiên thụy, nghe thiên thủy nói thượng như vậy nói mấy câu, hắn liền rất thỏa mãn. Lại không có nghĩ đến, bị giai nhân nghĩ lầm hắn thật là ở chỗ này đọc sách, thế nhưng nói không cần lại đến nơi này, mã lạc trong lòng lại cấp lại bực, thầm hận chính mình đường đột giai nhân, làm nhân ra hảo hảo lại muốn đem địa phương đằng ra tới cho hắn. Công chúa! Mưa xuân cách cửa sổ ra bên ngoài nhìn trong chốc lát cái kia ngốc tử còn ở đâu, công chúa phải làm sao bây giờ? bằng không làm nô tỷ đi ra ngoài đem hắn đuổi đi. Thiên Thụy nhìn một cái bên ngoài, khoe miệng xả ra một kia cười tới không cần, hắn hái ngốc liền ngốc đi, dù sao chúng ta cũng không có gì tổn thất. Chính là, công chúa, đó là cái tuổi trẻ công tử mưa xuân có điểm xuất ruột, thực thế Thiên Thụy thanh danh suy nghĩ, nếu là làm người biết Thiên Thụy ở trên núi mỗi ngày cùng cái tuổi trẻ nam tử làm bạn, về sau còn muốn hay không gả chồng. Thiên Thụy đứng dậy dựa vào trên ghế nằm, nhàn nhã tự tại đong đưa ghế nằm. Trong miệng đạm cười chính là cái công tử, hơn nữa vẫn là mãn châu họ lớn công tử, cho nên, ta mới làm hắn ngốc tại nơi đó, nếu là người khác, sợ sớm đuổi hắn đi. Mưa xuân cực không rõ, ngây người sau một lúc lâu lắc đầu, công chúa tâm tư từ trước đến nay khó hiểu, nàng vẫn là không ngủng cái kia đầu vóc đoán mò, dù sao, công chúa làm chuyện gì đều là có mục đích. Thiên thủy chậm rãi nhắm mắt lại, khỏe môi treo lên một tia cười nhạt, nàng đã sớm làm tiểu đình tử tìm hiểu rõ ràng, cái kia phú sát mã là tổ tiên tế tích ha cũng là từ long nhập quan có công chi thần, phụ thân bối cùng nạc hiện tại chính nhậm đại lý tự khanh, chức quan tuy rằng không cao, bất quá thắng ở là mãn châu họ lớn, lại là chính hoàng kỳ xuất thân, trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản, gia giáo cũng là cực nghiêm cách, hơn nữa cái này phú sát mã là thực biết tiến bộ, là cái khó được. Biết thư hiểu lễ hảo hải tử, tổng hợp tới nói, sắp thật còn xem như không tồi. Thiên thụy tính tính, hiện tại đã là khang hy 22 năm, lại có mấy năm, Khang Hi sợ sẽ sẽ cho nàng tìm nhân ra chỉ hôn, lấy Khang Hy đối nàng cảm tình, còn có đối nàng không gian thần thủy cùng trái cây bị lại đến xem, là tuyệt đối luyến tiếc nàng xa gả. Vô cùng có khả năng cho nàng ở kinh thành tìm cá nhân ra chỉ qua đi. Khang Hy là cái sĩ diện, là yêu thương con cái người. Nếu là chỉ hôn nói, nhất định sẽ chỉ cái loại này có tước vị trong người quyền cao chức trọng hơn quý nhân ra. Hơn nữa, nhất định sẽ ở mãn châu chính hoàng kỳ bên trong tìm. Thiên thủy có điểm không quá tin tưởng Khang Hy ánh mắt. Này hôn nhân chính là cả đời đại sự, thiên thủy vẫn là không thể nhắm mắt lại tùy tiện tìm cá nhân gả cho. Còn nữa, cái loại này hơn quý nhân ra giống nhau đều là dân cư cực phức tạp, nội bộ lục đục với nhau sự tình cũng ít không được, nếu là gà qua đi nói, sợ cũng không được sống yên ổn. Cho nên, thiên thủy chính mình liền ở chính hoàng kỳ trung tìm kia có quan chức trong người, lại biết tiến tới, trong nhà nhân khẩu đơn giả người. Tìm tới tìm lui, cũng liền tìm được rồi phú sát ra. Gia nhân này có năng lực, cũng hiểu được địa thấp. Trải qua mấy chiều đều vinh sủng không suy Có thể thấy được đến là kia khôn khéo nhân ra Còn có cái kia phú sát mã lạc Nhìn lên cũng là cái có có thể vì Thiên thủy tin tưởng Trải qua nàng vận tắc một phen Sợ Khang Hy sẽ đem nàng cấp chỉ quá khứ Nếu là cái dạng này lời nói Một là nàng chính mình trung thân có dựa Tuy rằng không thể làm được tương thân tương ái Bất quá tôn trọng nhau như khách Vẫn là có thể Nhị là có thể đem toàn bộ phú sát ra Kéo lên bảo thành này con chiến thuyền Bảo Thành có Trần Luân Quynh cái này có tầm cơ hiểu cơ mưu thư đồng, hơn nữa khôn khéo phú sát gia, Thiên Thủy liền không tin. Trừ phi Bảo Thành chính mình nguyện ý, nếu không, còn có ai có thể đem Bảo Thành làm đi xuống? Nhắm mắt lại, Thiên Thủy chậm rãi suy tư, nghĩ thế nào làm cái này phú sát mã lạt vào Khang Hy mắt? Kia gì, gần nhất một đoạn thời gian Khang Hy có thể là bởi vì quá mức yên tâm nàng đi, thế nhưng liền ám vệ đều cấp triệt, làm cho Thiên Thủy có chút buồn bực, phía trước nàng ghét bỏ đám ám vệ vướng bận thời điểm. Những cái đó ám vệ không chỗ không ở hiện tại, nàng thật đúng là muốn cho ám vệ hướng khang hy hội báo phú sát ra sự, này đó ám vệ thế nhưng không có bóng dáng, thật đúng là chính là làm người đau đầu a Nơi này, phú sát mã lạc nhìn bầu trời thủy ở trong phòng tổng không xuất hiện, thực củ rút cục đuôi hạ sơn. Ngày thứ hai, mã lạc sáng sớm đi vào sau núi, tránh ở một bên tưởng lại nhìn thiên thủy liếc mắt một cái, lại không có nghĩ đến, nhìn đến một cái một thân thiện làm cẩm ý thiếu niên đứng ở thiên thủy trước cửa. Thiếu niên mặt như con ngọc, mặt mày trong sáng, tuấn tú tu không giống phàm nhân. Mã lạc trong lòng lộp bộp lập tức, liền tưởng sợ là la phu có chồng đi, rất là đau lòng lên. Bất quá, mã lạc tuy rằng trong lòng lo lắng, lại vẫn là không có đi, liền đứng ở chỗ tối nhìn. Thức mau, hắn liền nhìn đến thiên thụy mở cửa ra tới, đối cái kia thiếu niên hơi hơi mỉm cười, thanh lệ tuyệt luân. Thiếu niên cũng vẻ mặt tươi cười, cực ôn hòa cùng thiên thụy nói chuyện, hai người đứng chung một chỗ, giống như là một đôi thiên tiên bích nhân cực kỳ đang đối, mặc kệ là xuất thân, vẫn là tự thân tu dưỡng đều cực hảo, vẫn luôn tự nhận là thiên chi tiêu tử Mã Lạc lúc này cũng bắt đầu có điểm tự ti lên, thật sự là kia hai người Mặc Kệ là tướng mạo, vẫn là khí chất, đều là cực đẳng a. Kia gì? Thiếu niên này không cần tưởng, đương nhiên chính là Trần Luân Quính. Trần Luân Quính phụng bảo thành chi mệnh tới cấp Thiên Thụy tặng đồ, đem đồ vật đưa đến lúc sau, hắn trong lòng cực nhớ mong Thiên Thụy, liền nhịn không được muốn cùng Thiên Thụy nói thượng nói mấy câu. Nói thật ra, Thiên Thụy đối Trần Luân Quynh cảm giác là cực hảo, cùng Trần Luân Quynh ở bên nhau, nàng không cần che giấu, cũng không cần hao tổn tâm cơ đi tính kế, nàng nhướng mày, nhíu lại mắt gian Trần Luân Quynh là có thể đoán được nàng tâm tư, hơn nữa, Trần Luân Quynh cũng không phải ngụy quân tử, giả thành cao người, thực hiểu Thiên Thụy tâm, trước nay đều không đi trách móc nặng nề nàng cái gì, làm Thiên Thụy trong lòng là cực kỳ thoải mái. Cho nên, nhìn thấy Trần Luân Quynh tới, Thiên Thụy cũng là thật cao hứng, trên núi sinh hoạt tuy rằng tự tại, bất quá Vẫn là có chút cô đơn, nàng cũng khuyết thiếu một cái có thể người nói chuyện, nhịn không được liền cùng Trần Luân Quýnh nhiều lời vài câu. Khi nói chuyện, Thiên Thụy liền cảm giác được cách đó không xa có người nhìn chăm chú nàng, trong lòng cười thầm, biết cái kiêng ngốc tử mã lạt lại tới nữa, cũng không đi để ý đến hắn, chỉ cùng Trần Luân Quýnh dò hỏi Bảo Thành tình hình gần đây, ở biết được Bảo Thành hết thể đều tốt thời điểm. Thiên Thụy cũng liền an tâm rồi, gần một năm thời gian, Bảo Thành có thể ở trong cung bình yên vô sự, chứng minh đứa nhỏ này dài quá tâm nhăn a. Thoạt nhìn, Bảo Thành vẫn là quá khuyết thiếu có thể tự chủ. Cơ hội về sau, Thiên Thụy cảm thấy vẫn là đối Bảo Thành thiếu chút bảo hộ cho thỏa đáng. Nàng cùng Trần Luân Quyến giảng cao hứng, lại không ngại Mã Lạt thâm chịu đả kích, vội vải rời đi. Mã Lạt từ sau núi xuống dưới, một đường túi đầu trở về đi. Này trong lòng chua xót thực thụ hẫng bất quá nghĩ đến Thiên Thụy cùng cái kia thiếu niên sát thật cực kỳ xứng đôi. Hơn nữa, xem thiếu niên ăn mặc hẳn là cũng là phú quý nhân gia. Liền cũng làm chính mình không cần lại đi nghĩ nhiều, nếu nhân ra đã có xứng đôi người, hắn cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Bất chi bất giác, phú sát mã lạt càng đi càng là hoang vắng, không biết khi nào, thế nhưng đi tới tháp lâm, hắn trong lòng cả kinh, lập tức liền phải lui ra ngoài, lại không nghĩ đụng vào một cái ở quét tước tháp lâm mới thụ giới không lâu tiểu hòa thượng trên người, mã lạt chạy nhanh đối tiểu hòa thượng nhận lỗi. Liền nghe được tiểu hòa thượng lầm bẩm bốn dĩ cho rằng sau núi vị kia tiểu thư liền đủ mỹ, thật thật thiên tiên dường như người. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thấy Tiểu Trần Đại Nhân, thế nhưng càng Mỹ, này nơi nào là cái nam nhân, nói là cái tuyệt sắc giai nhân đều có người tin. Mã Lạc ngạc nhiên phi thường, chạy nhanh túm Tiểu Hòa Thượng hỏi cái gì Tiểu Trần Đại Nhân? Chính là tới sau núi vị kia. Tiểu Hòa Thượng trừng mắt nhìn Mã Lạc liếc mắt một cái ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Kinh thành người ai không biết Tiểu Trần Đại Nhân, năm đó, Tiểu Trần Đại Nhân phụ thân từng đã cứu Thái Tử Mệnh, bị phong trung tính hầu, đáng tiếc lao nhân ra không có thể tồn tại trở về. Này tước vị cũng khiến cho Tiểu Trần Đại Nhân cấp thở, Tiểu Trần Đại Nhân hiện tại chính là Thái Tử Thư Đồng, về sau tiền đồ không thể hạ lượng, hơn nữa hắn lớn lên dáng vẻ kia, này kinh thành bao nhiêu người ra hảo nữ nhi đều nghĩ đâu. Mã lạc trong lòng âm thầm nói thầm một cái người xuất ra thế nhưng còn như vậy bất quá, bất quá vẫn là cực kỳ có lễ cẩn thận dò hỏi sau núi vị kia Tiểu Thư là nhà ai. Cùng Tiểu Trần Đại Nhân lại có quan hệ gì? Tiểu Hòa Thượng Đại Khái suốt ngày không thể thấy người nào, thấy có người cùng hắn nói chuyện. Liền bung cái chổi kéo mã lạc cười nói ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Nói chuyện, tiểu hòa thượng trên giới đánh giá một phen mã lạc, cười thân bí, thò lại gần hỏi có phải hay không cũng nhìn chúng nhân ra tiểu thư, ta nhưng nói cho ngươi à, vị kia tiểu thư chính là thật thật hảo, chẳng những lớn lên mỹ. Mã lạc nghe tiểu hòa thượng khoe khoang đối hắn khoe khoang thiên thủy hảo, này trong lòng liền cùng miêu chảo dường như, càng thêm nôn nóng tiểu sư phụ, ta chỉ hỏi ngươi vị kia tiểu thư là nhà ai? Nhà ai? Tiểu hòa thượng nói xong cũng lại cầm lấy cái trổi tới còn có nhà ai, chính là tiểu Trần đại nhân biểu muội la. Mã Lạc vừa nghe, tức khắc kinh hỉ phi thường, vốn dĩ cho rằng không diễn, lại không nghĩ rằng là cái kia thiếu niên thân nhân, hơn nữa, cái kia tiểu thư tuổi tác không lớn, nếu muốn thành thân sợ là còn có mấy năm thời gian, nói không chừng hắn. Như vậy tưởng tượng, Mã Lạc nóng vội không được, liền tưởng lập tức xuống núi, hỏi thăm một chút Trần Luân quấn gia biểu muội đến tụt cùng người nào, lại tưởng tượng, chỉ sợ cũng là người hán nếu là tưởng cưới nhân gia Sợ cũng không dễ làm đâu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 166 bảo thanh lý do khó nói. Giá. Giá. Sáng sớm tinh mơ, kinh thành lánh ngạnh cục đá mặt đường thượng truyền đến võ ngựa rồn dập đánh thanh. Ngay sau đó, một con hồng mã chạy như bay đi ra ngoài, mã thượng kỵ sĩ một thân xanh đen áo gấm. Màu đen quần dài bọc ống quần chui vào giày bên trong, nhìn lên lưu loát cực kỳ. kia hồng mã một trận gió dường như chạy qua, tốc độ cực nhanh, nhìn lên liền cùng muốn phi dường như. Thức mau, mã chạy tới tây cửa phụ hạ, nhìn nhắm chặt đại môn, mã thượng, kỵ sĩ một roi ném quá, ném ở cửa thành thượng, chuyển đến thanh thúy tiếng vang. Thủ vệ binh sĩ cũng bị kinh tới rồi, một đám cầm trường thương lại đây, trong miệng thẳng nói ai lớn mật như thế, dám ở nơi này náo sự. Chờ thấy rõ ràng người nọ bộ dáng Những binh sĩ cũng không dám nói nữa, thật sự là người này xuyên ý phục nguyên liệu cực hảo, thủ công cũng tinh xảo đến không được, hơn nữa người kia lớn lên thực vũ dũng, đầy người lại có một cổ rất cao quý khí trước, làm người không dùng coi thường. Tại đây Bắc Kinh Thành, rất xuống một khối gạch đều có thể tạp đến mấy cái quan to địa phương, ai biết vị nào nhìn không chớp mắt nhân vật chính là kia vương gia tức gia, cho nên, ở Kinh Thành thủ đại môn cũng muốn coi nhãn lực kính không thể tùy tiện đắc tội với người. Hiện tại. Binh sĩ xem ngồi trên lưng ngựa người, liền trực tiếp cho rằng là vị nào hơn quý trong nhà thiếu gia, cho nên, nào còn dám lại lấy thương chỉ vào nhân ra. Mau mở cửa thành, ra có chuyện quan trọng đi ra ngoài. Mã thượng kỵ sĩ nói chuyện, móc ra một khối lệnh bài tới. Những binh sĩ nhìn lên, hảo ra hỏa, người này địa vị thật đúng là không nhỏ đâu, này lấy chính là kinh thành đại nội thẻ bài, vì thế, chạy nhanh mở cửa đi. Thực mau dày nặng đại môn bị mở ra, người nọ cưới ngựa vèo một tiếng liền nhảy qua đi. Ngay sau đó chạy cái không ảnh, mấy cái binh sĩ rất là nói thầm một phen, chẳng lẽ là này kinh thành lại có cái gì biến cố không phải. Khá vậy không đúng à, này khang hy ra chính là cái làm khó thánh quân, từ đăng cơ tới nay trừ ngao bái triệt tam phiên, lại viện trinh Đài Loan, hiện giờ lại cả nước các nơi làm bá tánh đổi tân lương loại, nghe nói kia tân lương loại so bình thường lương loại có thể cao sản thật nhiều. Hơn nữa, đối thương nhân cũng mở ra rất nhiều đâu, hiện tại kinh thành càng thêm phôn hoa các nơi bà tánh sinh hoạt cũng so trước kia hảo rất nhiều chính là như vậy an ổn chi thế theo lý thuyết kinh thành là tuyệt đối không thể sinh biến như thế nào liền những người này nghĩ trăm lần cũng không ra mà kia lập tức người đã sớm chạy đến tây giao đi kia gì này kỵ sĩ chính là bảo thanh bảo thanh ngồi trên lưng ngựa chắc nghịch thân thể banh gắt gao cương ngạnh mi đều mò đứng lên tới một đôi mắt to cũng chừng lao đại miệng càng là nhấp gắt gao nhìn lên là thực khí giận bộ dáng hắn tới ngựa một đường chạy như bay Càng chạy càng xa, thế nhưng trực tiếp vọt vào tụ vân chùa nội. Thiên thủy nơi này còn toàn trong ổ chăn ngủ nước đâu, liền xem mưa xuân đẩy cửa tiến vào. Vẻ mặt nôn nóng bộ dáng công chúa, chạy nhanh đứng lên đi, đại á ca tới, muốn gặp công chúa đâu. Bảo Thanh tới. Thiên thủy tỏ vẻ thực nghi hoặc, gia hỏa này tới nơi này làm gì, hắn cái vô thịt không vui, tới chùa miếu lại không phải muốn ăn chay niệm Phật, làm gì sáng sớm tinh mơ liền chạy tới. Thiên Thụy nhíu mày, ngồi dậy mặc một cái màu tím nhạt trường bào. Đem đầu tóc tủy ý vắng khởi. Chỉ cắm cái ngọc châm tử, liền trậu nước rửa rửa mặt, liền ra nội thất, nhìn đến Bảo Thanh ngồi ở phòng khách lý chính ở uống trà. Gia hỏa này đứng chổng ngược mi, trừng to mắt, nhìn lên, tựa hồ là người nào đắc tội hắn. Đại ca. Thiên thủy tiểu tâm ngồi vào một bên đại ca sáng sớm tinh mơ tới rồi, là phải làm gì? Bảo Thanh nhìn Thiên thủy liếc mắt một cái, nhấp chặt khẩu trà. Đầu tiên là tán thưởng một tiếng này trà chỗ tốt, lúc sau mới buông cái ly như thế nào Đại ca đến xem ngươi cũng không được sao. Ăn súng. Thiên thủy trong lòng nói thầm, này bảo thanh lời nói có thư à, rốt cuộc cái nào không có mắt đắc tội hắn, làm hắn chạy đến nơi đây tới xì hơi. Lúc này, mưa xuân lại bưng nước trà cùng trái cây lại đây, thiên thủy mang trà lên tới chậm gì gì uống lên lên, thầm nghĩ, ta cũng không đắc tội ngươi, cũng không phải ngươi tưởng xì hơi là có thể giải, ta cũng chậm ổn, lại không hỏi ngươi. Thiên thủy cực có kiên nhận uống trà ăn trái cây, bảo thanh nhưng ngồi không yên. Đứng lên ở phòng khách xoay vài vòng, lại thật mạnh rầm rầm chân ngồi vào thiên thủy bên cạnh mội tử, ca tưởng ở chỗ này ở vài ngày tốt không? Phúc! Thiên thủy miệng đầy trà đều phun tới, kia thượng trọn mắt vượng hơi chừng, cứ không dám tin tưởng bộ dáng đại ca, ngươi nói có thật không? Mội mội chính là tới thanh tu, ngươi tới đây. Cái kia, mỗi ngày nhưng không có thịt ăn, còn nữa, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, đại ca ở tại mội mội nơi này, sợ cũng không thích hợp đi. Cái gì thích hợp hay không? Bảo Thanh khoác tay, cực đại đỉnh đạc bộ dáng ta là người ca, có cái gì, ngươi liền nói có đồng ý hay không đi. Nói chuyện, Bảo Thanh trừng mắt trừng mắt Thiên Thụy, kia ý tứ chính là, ngươi dám không đồng ý thử xem xem, ngươi muốn thật sự không đồng ý, ta liền không có ngươi cái này muội tử. Thiên Thụy nhìn Bảo Thanh bộ dáng, trong lòng nghi hoặc Bảo Thanh rốt cuộc làm sao vậy, bất quá, vẫn là buông trả tới thở dài đại ca nếu tưởng ở nơi này, liền trụ đi, đại ca tức bỏ được không ăn thịt, muội muội cũng không có gì hảo thuyết. Bảo Thanh nhìn bầu trời Thụy đồng ý, tức khác trên mặt có chút vui mừng, bất quá, chỉ một lát công phu, lúc sau tựa hầu nghĩ đến sự tình gì, này lông mày lại lập lên. Thiên Thụy gọi tới mưa xuân, đem bên cạnh mấy gian phòng ở thu thập ra tới, cấp Bảo Thanh dùng. Sau đó, Thiên Thụy đi ra ngoài nhìn nhìn, thấy Bảo Thanh một người đều không có mang, hơn nữa, cũng chỉ xuyên một bộ quần áo liền tới rồi, liền cái tắm rửa quần áo đều không có, tức khác cũng có chút khó khăn. Không có biện pháp. Đành phải gọi tới mấy cái kim chỉ tốt tiểu cung nữ, lại làm tiểu đình tử đi dưới chân núi trợ thượng mua chút vải rệt, hiện cấp bảo thanh phùng ra mấy thân quần áo tới. Bảo thanh hiện tại đã ở quân doanh ngây người vài lần, nhiễm các tướng sĩ đại quê mùa còn có có thể chịu khổ tinh thần, đối với quần áo gì đó cũng hoàn toàn không quá để ý, chỉ cần có xuyên là được, nhìn bầu trời thụy cho hắn chuẩn bị quần áo, cũng chưa nói cái gì, cũng chỉ làm người đem trong phòng trên giường phô hào trăn, hắn ngã đầu liền ngủ, không một lát liền chìm vào mộng đẹp. Bảo thanh nơi này nhưng thật ra ngủ rồi, đáng thương thiên Thụy chống đầu mình tư khổ tưởng, thật sự nghĩ không ra bảo thanh vì sao tới. Không có biện pháp, đành phải gọi tới tiểu đinh tử, làm này cơ linh tiểu tử đi trong cung hỏi thăm một chút, bảo thanh rốt cuộc làm sao vậy. Tiểu đinh tử đi rồi, thiên Thụy lại nhìn bảo thanh, xem hắn thật sự ngủ thương ngọn, càng nghe kia đánh hô thanh âm quả thực là có thể đem nóc nhà cấp sốc. Liền biết bảo thanh khẳng định vài thiên không ngủ quá hào giác, cũng không đành lòng quấy rời hắn, cũng chỉ giúp hắn che lại cái chăn. Liền xoay người đi ra ngoài. Ra tới lúc sau, thiên thủy mang theo mưa xuân mấy cái, tự mình xuống bếp làm một ít đồ ăn, đồ ăn làm được, liền nhiệt ở bếp thượng, chuyên chờ bảo thanh tỉnh tới lúc sau ăn. Thiên thủy từ phòng bếp ra tới, thay đổi một thân màu vàng nhạt sạch sẽ quần áo, lại đem đầu tóc sơ hảo, dùng một cái bạc nạm ngọc điển tử cố định trụ, liền ngồi ở phòng khách chờ bảo thanh. Liền như vậy một lát sau, thiên thủy đầu góc bay nhanh chuyển, suy đoán vài loại bảo thanh tới đây nguyên do. Nhưng mỗi một cái đều lại bị nàng cấp phủ quyết, tuy là thiên thủy thông minh hơn người, còn là không rõ bảo thanh tâm tư. Lại đợi trong chốc lát, Bảo thanh mới tỉnh lại, hắn tỉnh quá đầu tiên là mê hoặc trong chốc lát, chớp mắt xem quanh thân hoàn cảnh thay đổi, cẩn thận tưởng tượng bừng tỉnh đại ngộ, hắn này đã là ở tụ vân chùa sau núi lâu. Bảo thanh ngồi dậy, đem chăn kéo xuống tới, khoác kiện áo khoác phục ra nội thất, đi đến phòng khách khi nhìn đến thiên thủy đang ngồi ở nơi đó chờ hắn đâu. Mỗi ngày thủy bên người phóng nước trà điểm tâm, nước trà đã không có nhiệt khí. Liền biết định là không biết đợi hắn bao lâu, Bảo Thanh tâm ấm áp, lại đại hỏa khí cũng liền không có, đối với Thiên Thủy cười cười lao muội muội đợi lâu. Thiên Thủy chạy nhanh đứng lên, đi qua đi cấp Bảo Thanh nắm thật chặt cổ áo, lúc này mới cười nói đại ca định là đói bụng đi, tới nếm thử muội muội tay nghề như thế nào. Nói chuyện, Thiên Thủy vô vô tay, liền có mấy cái tiểu cung nữ bưng đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập, theo đồ ăn thượng bản, một trận mê người mùi hương truyền đến, Bảo Thanh hút hút cái mũi cười nói vẫn là muội muội tay nghề hảo. Ngươi này vừa ra tới, ta ở trong cung chính là ăn cái gì đều không thơm ngọn, cực tưởng nghiệm muội muội làm đồ ăn. Bảo Thanh Huệ Thiên Thụy ngồi ở bên cạnh bàn, huynh Muội hai người đều đói khẩn, cũng đều không khách khí, cầm lấy chiếc đũa nhanh chóng mà lại ưu nhã đang ăn cơm. Không trong chốc lát công phu, hai người đều ăn no, làm người đem đồ ăn triệt hạ đi lúc sau, Thiên Thụy lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, nhìn bảo quét đường phố đại ca là có cái gì khó khăn phức tạp sự tình, nếu là có, đối muội muội giảng mở giảng. Muội muội phàm là có thể làm được, chắc chắn thế đại ca phân ưu. Thiên thủy đối Bảo Thanh là rất có cảm tình, thiệt Tình đem Bảo Thanh đương đại ca đối đãi, không riêng gì Bảo Thanh đối nàng giữ gìn, còn có Bảo Thanh năm đó thế bảo thành xuống ngựa bị thương sự tình, làm Thiên thủy ghi tạc trong lòng, sợ là cả đời đều quên không được. Năm đó Thiên Thụy liền từng phát quá thề, mặc kệ về sau Bảo Thanh có cái gì ý tưởng, đối đãi Bảo Thanh thế nào, dù sao, nàng sẽ vẫn luôn kính trọng Bảo Thanh, giữ gìn Bảo Thanh. Thiên thủy kỳ thật cùng Khang Hy có chút sắp xỉ, nhìn lãnh đạo, lại cũng là cái rất nặng tình trọng nghĩa người, nàng nếu là thiệt tình giữ gìn một người, vậy sẽ bất kể hậu quả giữ gìn rốt cuộc, thiên thủy đối Bảo Thanh chính là như vậy, cho nên, thiên thủy suy đoán Bảo Thanh có thể là xảy ra chuyện gì, lúc này mới không quanh có lòng vòng trực tiếp hỏi lời nói. Nguyên bản, thiên thủy nghĩ lấy Bảo Thanh tính tình, khẳng định sẽ đảo cây đậu dường như nói ra, nào biết, nàng hỏi xong, qua đã lâu Bảo Thanh đều không nói lời nào, lại một lát sau. Liền thấy bảo thanh há miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ thở dài, lại câm miệng không nói gì. Thật đúng là, thiên thủy cực nôn nóng, liền bảo thanh như vậy tính tình, có thể làm hắn như vậy khó xử, chỉ sợ cũng là cực khó khăn phức tạp sự tình, thiên thủy cũng bắt đầu thế bảo thanh gánh khởi ưu tới. Nơi này bảo thanh nhìn bầu trời thủy như mày khổ tư bộ dáng, nghĩ lại hắn kia chuyện, liền cảm giác có điểm lỗ mãng, thật đúng là không nên chạy đến nơi đây tới phiền thiên thủy. Chính là, bảo thanh lại tưởng tượng Hắn không tới tụ Vân chùa muốn tới nơi nào? Hắn số tuổi không đến, còn không thể khai phủ kiến nha, cũng không có đứng đắn nơi đi, trong cung nốc đến không được, đành phải tới quấy rầy ở nhà hắn muội muội, thực sự xin lỗi Thiên Thụy đâu. Vẫn là muội muội nơi này thoải mái, phong cảnh hảo, nơi nào đều hảo, làm người cũng có thể ngủ thơ ngọn. Bảo Thanh không tính toán cùng Thiên Thụy nói chuyện, chỉ đứng lên lười nhác vươn vai, một bộ đối nơi này phong cảnh có hứng thú bộ dáng. Thiên Thụy lúc này càng lo lắng, nàng là biết Bảo Thanh tính tình, Quán sẽ không quanh co lòng vòng, có một nói một có hai nói hai, là cái ngay thẳng không được người. Hiện tại Bảo Thanh cũng học được cố tả hữu mà nói nó, có thể thấy được chuyện này đối Bảo Thanh tới nói là rất nghiêm trọng. Bảo Thanh một cái hoàng tử, lại là khang hy trường tử, trong cung có cái huệ phi che chở, bên ngoài còn có minh châu nhớ, này có thể có chuyện gì làm hắn như vậy đâu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì. Chính là ta lớn nhất động lực, chương 167 nữ nhân là Lão Hổ. Ngươi nghe được cái gì không có. Buổi tối, Tiểu Đinh Tử từ trong cung trở về, mang đến một ít giang nam mới tiến đi lên nguyên liệu, cũng một ít mới đánh tân đồ trang sức trang sức, thiên thủy nơi nào có thời gian chú ý những cái đó vật liệu may mặc trang sức, trương liền đem Tiểu Đinh Tử kêu lên tới giỏ hỏi bảo thanh sự tình. Tiểu Đinh Tử đứng ở một bên, đôi tay du tại thân thể hài sườn, đầu hơi hơi thấp hèn. Suy nghĩ trong chốc lát mới nói nô tài hướng tam AK trong phòng người hỏi thăm tới, nghe nói, đại AK cũng không có cái gì dị thường sự tình, chỉ là trước đó vài ngày hoàng thượng ban cho đại Ca hai cái người trong phòng, Huệ Phi Nương Nương cũng ban hai nữ nhân, giống như. Thiên thủy chậm rãi nghe tiểu đình tử nói xong, sừng sốt trong chốc lát, phất tay làm tiểu đình tử lui ra, chờ trong phòng không ai lúc sau, thiên thủy cười ngã vào trên giường khởi không tới, đôi tay ôm bụng thẳng ai ra, này cười à, bụng đều đau lợi hại.